nói cách khác tào thu đạo có hai thước đi lên một chút thân cao ngoại trừ hô duyên giã ngoại quân vô thượng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vóc người người tào thu đạo xoay người sau đó dừng một chút liền bắt đầu hướng quân vô thượng đi tới chân đạp của hắn trên mặt đất tựa như cố ý ra sức một dạng phát sinh vô cùng có quy tắc động tĩnh hình như là cố ý dùng cái này tới tăng cường khí thế bởi vì theo tào thu đạo tiêu sái di chuyển lúc đầu bình thường vô cùng tào thu đạo khí thế cũng từ từ dâng lên ngắn ngủi thập bộ xuống tới thật giống như đối với quân vô thượng tạo thành một cô không thể phản kháng cảm giác hoàn toàn không có làm chống đỡ quân vô thượng cảm giác một phen tào thu đạo khí thế trong lòng thầm cảm thấy không sai lấy quân vô thượng xem ra tào thu đạo nếu như ở hiện đại có thể đi làm thầy thuốc tâm lý hắn cư nhiên rất khéo léo đem động tác thanh âm khí thế liền với nhau có thể dùng chính hắn dường như càng thêm khí phách chút tài mọn cũng không cần mất mặt không phải lập tức động thủ là bởi vì quân vô thượng đối với tào thu đạo cái này nhân loại có chút ngạc nhiên có chút hứng thú có thể tào thu đạo cầm khí thế tới dọa chính mình nói trắng ra là chính là coi mình là d ấ p r ư ỡ i cho nên quân vô thượng mỉm cười nói xong phía sau mà bắt đầu phản kích phanh bốn quân vô thượng khí thế cùng tào thu đạo hoàn toàn là hai khái niệm tào thu đạo là mạng nhiệt hình mà quân vô thượng là kiểu bạo phát âm thầm vận khí thành thơi nội lực kéo phía dưới quân vô thượng toàn thân khí thế tăng v ọ n hơn nữa một lần lên tới đỉnh điểm không chỉ có có thể dùng lấy quân vô thượng làm trung tâm bốn phía đất chống phát sinh quy mô nhỏ bạo tạc còn không gió ven gió đem vương bảo cũng thổi biên độ nhỏ mở đậu cái này bốn vẫn bình thản đối mặt quân vô thượng tào thu đạo lúc này rốt cục có biểu tình có một vẻ kinh ngạc vô cùng biểu tình bởi vì hắn cảm thấy quân vô thượng trong nháy mắt buộc phát ra khí thế so với khí thế của mình tới mạnh mẽ nhiều lắm bất kể là ở sắc khí vẫn là khí phách bên trên dường như đều là mình mấy chục lần bất quá tuy là kinh ngạc với quân vô thượng khí thế kinh người nhưng tào thu đạo cũng không nhận ra khí thế mạnh mẽ liền thắng chắc bởi vì tào thu đạo đối với mình thiên hạ đệ nhất kiếm thánh danh h à o vô cùng có lòng tin tin tưởng chính mình võ công kỹ xảo không nói gì tào thu đạo đống nhiên tay trái khẽ động quân vô thượng cũng đã cảm thấy kiếm mang lập tức phá thể mà đến nay một kiếm có thể nói là quân vô thượng xem qua nhanh nhất một kiếm bởi vì phải biết lúc đầu tào thu đạo là không có cầm bảo kiếm bảo kiếm bị hắn vẫn treo ở trên người đâu Hiện tại chương ă n bản k ô n động g gì có tác d ớ i t bốn g kiếm mang cũng đã h á trăm a có thể tưởng tượng, nhanh cùng tàu đạo vô năm mươi ba tàu thu đạo kiếm pháp Thử! đối với quân vô thượng ngạnh kháng chính mình một k í c h tàu thu đạo càng thêm kinh ngạc tào thu đạo kinh nghiệm tác chiến phong phú một k í c h này tào thu đạo kỳ thực chỉ là vì muốn cho quân vô thượng tránh né một cái hoặc là ngăn cản một cái dùng cái này để phá trừ quân vô thượng khí thế cho nên tào thu đạo chỉ dùng một thành lực cần phải ngạnh kháng dưới tào thu đạo cái này một thành lực lại nói dễ dàng sao đâu l i ê n tào thu đạo mình cũng không nhớ rõ chẳng bao lâu sau còn có người dám tay không liền chọi cứng chính mình một kiếm nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có chính mình còn nhỏ lúc ca trong lòng giật mình nhưng rất nhanh tào thu đạo liền bình phục lại đồng thời thở dài nói t ố t mười mấy năm qua ngoại trừ vũ vương bên ngoài không có người nào có thể ở tào mộ đứng trước mặt được như vậy ổn định vũ vương cũng biết hiện tại tào mộ trong lòng vui mừng tào thu đạo đối với quân vô thượng xưng hô từ người biến thành vũ vương rất rõ ràng đã đối với quân vô thượng vô cùng tán thành cũng có chút tôn trọng có thể quân vô thượng đối với tào thu đạo đã n h ậ n đến cực hạng quái thanh trả lời mười năm qua mười năm qua ngươi nói thật giống như ngươi vô địch thiên hạ một dạng kỳ thực đâu minh bạch nói cho n g ư ơ i b i ế ta t nếu không phải là bản vương đối với ngươi có chút ngạc nhiên ngươi ngay cả ra chiêu cơ hội cũng không có tào thu đạo lần nữa ở quân vô thượng trước mặt nói mười năm qua thì thế nào mười năm qua thì thế nào giọng điệu như vậy ở quân vô thượng nghe tới vô cùng trói thai cảm giác tào thu đạo dường như đem mình làm văn bối hắn là cái đại thế hệ giống nhau cái gì tào thu đạo nghe xong quân vô thượng lời nói cũng không tiếp tục phục khi trước thong rong dù sao lời ấy ngữ quá mức c u ồ n g vọng ở tàu thu đạo nghe tới quả thực có chút vai diễn thương trường kiếm đến trên tay xâm mặt lại tàu thu đạo than nhẹ nói nếu vũ vương tin tưởng như vậy cái kia t à o m ẫ ngược lại muốn nhìn một chút t à o m ỗ nhiều năm kiếm thuật có hay không như vậy bất h a m hơi chút nói một chút trường kiếm trong tay tàu thu đạo vẫn rất có phong độ tiếp tục nói kiếm xuất vỏ phía sau t à o mộ từ không nương tay cũng chỉ có vật lộn sông mái mới có thể biểu đạt kiếm thủ đối với kiếm kính ý không biết đạo võ vương dùng bực nào binh khí ngươi muốn nói gì cứ tiếp tục ca một hồi ngươi lại phải chết duy nhất đem lời nói tẫn miễn cho ngươi tới diêm vương điện phía sau vẫn là dài dòng như vậy bản vương binh khí là luôn đao một hồi ngươi có thể tự nhìn thấy quân vô thượng vô cùng không hiểu tào thu đạo tâm tình lúc này cũng hiểu không nhiều n ă m chưa có đối thủ tịch mịch chỉ cảm giác mình bị gạt tào thu đạo giống như một đường tăng giống nhau dài dòng văn tự nửa ngày không có động tĩnh chỉ biết nói chuyện sắc mặt càng thêm âm trầm t à o thu đạo đưa ngón tay nhẹ lau kiếm duyên giọng nói cũng có chút lanh đạm nói kiếm danh chém tướng vũ vương cẩn thận rồi nói xong nói thế t à o thu đạo cũng không có biểu hiện ra cái gì cực cao khinh công chỉ là so với bình thường chạy bộ nhanh một chút như vậy bước đi hướng quân vô thượng bước tới phối hợp dưới chân giày bó tiếp xúc phát ra xa xa thanh âm t à o thu đạo khí thế lại bắt đầu ngưng tụ vô cùng có một loại khiếp người cảm giác đợi cách quân vô thượng còn có chừng mười thước t à o thu đạo tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi bảo kiếm trong tay h u y ễ n ra tảng lớn kiếm ảnh đồng thời đột nhiên hiện ra kiếm thể thiểm điện vót ngang mà đến sắc bén không gì sánh được mà quân vô thượng lúc này cũng không còn hoạt động né tránh mà là hai chân giống như cái đinh giống nhau ghim trên mặt đất chỉ là dùng thân thể đong đưa giống như một bất đảo ông giống nhau quỷ dị lay động vài cái liền đem t à o thu đạo công kích xong toàn bộ tránh thoát thế nhưng ở quân vô thượng tránh thoát nhất chiếu lúc t à o thu đạo lập tức nghĩ tới biện pháp phản kích Lấy t r ư ờ như g kiếm làm đầu, ớ n quân vô thượng g về vô phía loại i đối mặt lột bỏ. Một kiếm này nói nói ề n này nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, tốc độ tốc mặt Một chậm chậm, lột bỏ. h à toàn tàu n trường không ở tào thu ở đ o trong o tay. Như l ạ này kiếm chiêu theo lý thuyết rất dễ dàng tránh thoát đi có thể tào thu đạo kiếm tựa như có mắt giống nhau vẫn bức bách quân vô thượng môn mà quân vô thượng đong đưa vài cái vẫn là như thế thật giống như tào thu đạo kiếm có thể theo quân vô thượng di động quỹ tích hành động một dạng cực kỳ không hiểu quân vô thượng xem qua nguyên tắc biết tàu thu đạo là một tiểu nhân hèn hạ nhân phẩm cực kỳ không tốt mà trong lòng kỳ thực đã từ lâu quyết định giết chết tàu thu đạo nhưng tàu thu đạo được xưng làm kiếm thánh danh tiếng hãy để cho quân vô thượng không nhịn được nghĩ biết một chút về tàu thu đạo kiếm pháp hiện tại nhìn thấy tàu thu đạo kiếm pháp như vậy có đặc điểm đây càng thêm gợi lên quân vô thượng kiến thức một chút đi tâm tư từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có quân vô thượng như vậy đại vương chính mình quốc gia cùng đ ư ờ n g quốc minh rõ ràng vẫn còn ở cách đó không xa khai chiến hắn lại chạy tới muốn gặp gỡ người khác võ thuật nếu không muốn sớm như vậy kết thúc quân vô thượng đương nhiên cũng sẽ không ngạnh kháng hoặc là phản công dù sao đến lúc đó đem tàu thu đạo kiếm cho làm gậy chỉ sợ hắn cũng không có lòng tin công kích hơi chút phía sau lùi một bước quân vô thượng nhất huyễn một trở về vị trí cũ rốt cục thoát khỏi tàu thu đạo một kiếm này có thể là thấy quân vô thượng hoàn toàn không phải phản kích chỉ là di động một bước lại tránh thoát chính mình nhất chiêu tàu thu đạo trong lòng cũng có chút không bình thường lạnh lên một tiếng tàu thu đạo hai tay cầm kiếm không gì sánh được chậm rãi quét ngang hướng quân vô thượng trong s á t na kiếm phong tinh thần tiếng khóc đột nhiên vang lên u mịch mang khí dường như từ bốn phương tám hướng tuân hướng quân vô thượng một dạng sứ quân vô thượng sinh ra như vậy một tia hãm thân đào sóng biển bên trong cảm giác tàu thu đạo một chiêu này rõ ràng cho thấy cái phạm vi cực đại chiêu thức chưa tiếp bên ngoài chiêu trước hết nghe thấy kỳ thế quân vô thượng cũng không khỏi không trong lòng âm thầm đối với tàu thu đạo tán thưởng không hổ là chiến quốc kiếm thánh mỗi một chiêu đều cực kỳ đơn giản bình thường nhưng từng chiêu đều không phải là đến không từng chiêu đều hữu dụng hơn nữa vô cùng nhằm vào quân vô thượng tình huống hai chân hơi một khúc tiếp lấy bỗng nhiên đem gân rỗi thẳng mượn cái này chân sức bật quân vô thượng nhảy hướng giữa không trung đồng thời một cái lộn về phía trước trực tiếp lộn tới tàu thu đạo phía sau mà tàu thu đạo thấy vậy phản ứng cũng cực nhanh lập tức toàn động toàn thân tựa như nhím vậy phát sinh vô số kiếm mang hoàn toàn khiến người ta nhìn không ra hư thực hướng về quân vô thượng chỗ rơi chuyển đi tình huống hiện tại thành quân vô thượng giữa không trùng tàu thu đạo đang ở quân vô thượng chỗ rơi chỗ chờ đấy chỉ cần quân vô thượng vừa rơi xuống đất liền ngay lập tức sẽ bị tàu thu đạo c u ố n vào kiếm mang bên trong hai chân đối lập nhau ngự lực quân vô thượng ở tàu thu đạo hoàn toàn xem không hiểu dưới tình huống không có tại chỗ giảm xuống mà là lấy nghiêng vị trí từ giữa không trung vạch xuống đi hoàn toàn tránh thoát tàu thu đạo kiếm mang võng thu hồi chiêu thức lần nữa nhìn về phía quân vô thượng lúc t à o thu đạo hai mắt s ẹ t qua hàn mang h i ệ n nhiên là lần đầu thật sự nổi giận cũng k h ó trách ở thời đại này lúc đầu khinh thân công phu thì ít thấy hiện tại quân v ô thượng tay cũng không ra liền vẹn vẹn bằng vào bên trái bật bên phải nhảy làm cho t à o thu đạo mấy chiêu không thể kiến công thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến quân v ô thượng vậy làm sao có thể không lệnh khiến t à o thu đạo c ầ m tức đâu muốn chính mình một cái đường đường kiếm thánh hiện tại liền người không gặp được chịu đến loại đả kích này t à o thu đạo làm sao có thể không giận chương bốn trăm năm mươi b ố t à o thu đạo chết nắm chắc phần thắng lấy t à o thu đạo tâm cao khí ngạo mấy chiêu không thể có bất kỳ hiệu quả nào làm cho hắn cảm giác sâu sắc chính mình ném thân phận nhưng t à o thu đạo cũng đích xác cầm quân vô thượng khinh công không có biện pháp tuy là không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận cũng không được nếu như quân vô thượng vẫn lấy khinh công né tránh chàng tỷ đấu này là thế nào cũng so với không s o n g vũ vương lẽ nào lấy ngưỡi như thân phận này chỉ biết từng chiêu né tránh sao không có biện pháp phía dưới tào thu đạo bắt đầu lấy ngôn ngữ tương kích hy vọng quân vô thượng có thể cùng mình liều mạng mà giờ này khác này tào thu đạo vẫn cảm thấy chính mình chưa chắc sẽ bại bởi vì hắn cho rằng quân vô thượng chính là kình lực đại khinh công tốt những thứ đồ khác không đáng giá nhắc tới mà hắn nghĩ như vậy cũng không phải không có căn cứ tại hắn nghĩ đến quân vô thượng nếu quả thật có năng lực chịu đã sớm cùng mình liều mạng ở cùng một chỗ như thế nào lại liền phản công cũng không dám đâu vốn còn muốn xem xem kiếm pháp của ngươi nhưng ngươi đã vội v à như thế bản vừa ư như ngươi ý nguyện, ngươi ơ n giống nguyện, tiễn Thiên. g ý Tây về v dứt lời quân vô thượng lần đầu tiên đối với tào thu đạo phát động thế tiến công quân vô thượng thoạt nhìn thật chậm nhưng mỗi một bước đều được được cực xa ngắn ngủi ba bước đã đến tào thu đạo trước mặt đem tào thu đạo giật mình kêu lên tay trái nâng cao hướng về phía tào thu đạo phủ đầu bộ tới một chiêu này quân vô thượng nhưng là học theo mượn quỷ dị bước tiến tư thế làm cho tào thu đạo cảm giác sâu sắc kinh hãi bất quá tào thu đạo cũng không sợ bởi vì hắn thấy quân vô thượng này đây nhục trưởng bộ tới cho nên từ trả lực lớn tàu thu đạo hai tay cầm kiếm đi lên giá khứ muốn cho quân vô thượng biến chiêu dù sao ở tàu thu đạo nghĩ đến ngươi cầm nhục trưởng tới phách ở trên kiếm thế nào cũng không dám a cho dù ngươi ra dày thịt béo nhưng mình như n g là bảo kiếm hơn nữa thực lực của chính mình cũng không yếu nhưng ai biết quân vô thượng chút nào không biến chiêu mạnh mẽ đẻ xuống đinh đương bốn một kích phía dưới tàu thu đạo hay là chém tướng bảo kiếm hoàn toàn không chịu nổi một kích bị quân vô thượng lấy nhục trưởng cắt đức hơn nữa đáng sợ hơn là tào thu đạo lấy cực kỳ mất mặt tư thế né tránh về sau mới phát hiện kiếm chỉ chặt đức một phần mười còn dư lại chín phần mười mọi người đều biết nếu như muốn chém đức đối phương bảo kiếm mạnh mẽ phách trong thân kiếm vị trí là dễ dàng nhất mà giống như quân vô thượng như vậy phách một cái m ũ i kiếm đơn giản là khói như lên trời tinh tế dò xét một phen chính mình bảo kiếm phía sau tào thu đạo cũng mất đi cực đại chiến y đối với cùng quân vô thượng đánh một trận hắn không muốn lại đánh nếu như có thể mà nói tàu thu đạo hy vọng mau rời đi cái chỗ này nhưng quân vô thượng không có cho nữa tàu thu đạo bất luận cái gì cơ hội lại là lấy tự thân mây mù biến bên trên ghi lại hư chữ lấy phương thức quỷ dị lại xuất hiện ở tàu thu đạo trước mặt mà ra tay giống như lần trước hoàn toàn y ghề bầu vẽ hồ lô tay trái lại là nâng cao hướng về tàu thu đạo bộ tới đánh cho trong quá trình quân vô thượng hình như là cố ý có thể dùng cũng không phải là nhanh như vậy làm cho tàu thu đạo hoàn toàn có thời gian dơ kiếm để che mà mệnh dám mệnh dám tàu nào, thu tích thượng tự tác. Tuy quân hiểu rõ không cách hắn không khiến, hướng không đạo đủ, động cũng có căn bản không dám vọng vô rồi rõ lần à là mà biết giống cái kiếm kiếm chi. thượng thể rõ quân nhau, nhục nhã chính mình giống nhau, có thể hắn vẫn chỉ có cái kiếm mà lên, lấy kiếm ngăn cản vô chỉ lấy l cố có có ý ở này đinh đương không ngừng bên thai tào thu đạo cảm thấy gan bàn tay mình đau nhức hoàn toàn cầm không được kiếm mà đúng lúc này quân vô thượng lại thu chiêu a bốn quân vô thượng lập tức thu lực làm cho tào thu đạo khẩn trương thần kinh hơi chút tùng một ít cầm kiếm tay cũng không tự chủ được bông u ra n g ư ơ i n g ư ơ i bốn tàu thu đạo nhìn thoáng qua trên mặt đất bảo kiếm của mình phát hiện hiện tại đã hoàn toàn bị hủy thân kiếm bị quân vô thượng cố ý chém thành từng khối từng khối liền như là đỏ hũ như vậy phách pháp như vậy công lực tàu thu đạo đơn giản là chưa bao giờ nghe n g h ĩ cũng không dám nghĩ lúc này hắn cũng hiểu được quân vô thượng lời khi trước cũng không phải là nói xạo chỉ bằng hắn mạnh mẽ công lực cùng cái kia quỷ dị thân pháp muốn giết mình xác thực không cần chiêu thứ hai kể từ bây giờ bảo kiếm cũng đó có thể thấy được quân vô thượng rõ ràng cho thấy đang để cho cùng với chính mình hoặc giả nói là cố ý nhục nhã chính mình mỗi một phách đều vừa đúng lại không đối với mình tạo thành cái gì trọng đại thương tổn vũ vương tào mỗi nhận thua đối mặt hiện thực tào thu đạo cũng không khỏi không túi xuống tự nhận cao quý đầu lâu bắt đầu chịu thua dù sao mình xuất thủ bắt người ta không có cách nào khác nhân ra xuất thủ chính mình lại ngay cả tránh cũng không cách nào tránh dưới loại tình huống này còn đánh chính là người ngu hành vi điên cuồng cười một tiếng quân vô thượng thản nhiên nói bản vương đã sớm nói quyết tâm bản vương giết người chỉ cần nhất chiêu nói xong nói thế phía sau quân vô thượng tay trái nhất huyễn viên nguyệt xuất hiện trong tay học lúc trước tào thu đạo giọng của quân vô thượng cũng giới thiệu đến đao tên viên nguyệt là thiên địa hạo nhền i cương khí hội tụ mà thành rõ ràng quân vô thượng những lời này hay là đang n ụ c nhã tào thu đạo ngươi lúc trước không phải nói ngươi bảo kiếm của mình là chính mình chế tạo sao cố gắng y ư u hiện ở ta nơi này đao nhưng là thiên địa chế tạo so với ngưng yêu sinh ra a giới thiệu xong phía sau quân vô thượng tay trái hơi run run loan đao lập tức trở thành song diện hình dáng mà lại dùng sức một chút viên nguyệt nhanh như tia chớp liền theo thẳng tắp quỷ dị hướng tàu thu đạo vạch tới nói thì chậm khi đó thì nhanh hơn nữa không chỉ có nhanh thật sự là quá nhanh làm thanh k i a tản ra băng lánh dậy đặt hơi thở viên nguyệt loan đao vạch về phía tàu thu đạo lúc t à o thu đạo căn bản liền nửa điểm cước bộ cũng còn chưa rời cũng đã trúng đao đến trúng đao một khắc kia t à o thu đạo mắt trận thật lớn có lẽ là hắn đến có chết cũng không tin chính hắn một được người kính ngưỡng kiếm thánh c ư nhiên thực sự liền người khác nhất chiêu cũng không tiếp nổi lấy viên nguyệt loan đao s á t bén một cái c h ư ớ c mắt t à o thu đạo cũng đã thân đầu hai phần mà khi viên nguyệt quay lại đến quân vô thượng trong tay lúc t à o thu đạo cái kia trận to hai mắt đầu người thình lình vẫn còn ở viên nguyệt bên trên nhìn cũng không nhìn tàu thu đạo thi thể liếp mắt quân vô thượng dẫn theo tàu thu đạo đầu người một lần nữa vận khởi thân pháp hướng mình đại quân n h ả y tới ở nhảy ra rừng núi nhất khắc quân vô thượng hơi chút quan sát một chút chiến trường phát hiện trận đại chiến này bên mình nhân mã căn bản đã nắm chặt phần thắng trên chiến trường bên mình đã hoàn toàn là chiếm thượng phong hoàn toàn là đang làm vì người chu diệt thân phận mà ngụy đủ hai nước đã không có lực phản kháng chút nào bị vũ quốc kỵ binh ở trong chiến trận vọt tới phóng đi giết được huyết nhục văng tung tóe có thể kỳ quái là đối phương cũng không có lui binh cũng không biết bọn họ chủ x o á i điền đan suy nghĩ cái gì nếu đối phương không lùi vậy mình đang đại chiến bên trong chiếm được lớn hơn do dưới tình huống cũng không có gì hay k h á c h khí mới trở lại hậu đội quân vô thượng liền bắt đầu mệnh lệnh toàn quân t u ô n ra lấy chiếm được nhất đại tiến nghi ZA-5 ẩm, UU vũ quốc một bên lại lần nữa gia thanh, Đan nữa Âm quân ầm, một câm lần đầy đầu lần UU-6 quốc chuẩn vũ vào sức lực,、nghe、được câm thanh, thấy bên ngoài động thái, lúc động thấy thái, trên bên bên bị binh nhập nghe ngoài Điền đỉnh. lại phái đủ tuy là lúc này điền đan trên tay có thể dùng quân sĩ、si、đã không đủ mười vạn chương 455, đại thắng nhưng khi điền đan đột nhiên thấy quân vô thượng đang ngồi với trên ngựa đen đồ sộ thân ả n h lúc điền đan triệt để ngây ngẩn cả người trên mặt cũng từ bình tĩnh biến thành sợ hãi hắn chẳng thể nghĩ tới quân vô thượng lại còn có thể trở về lúc đầu điền đan ngày hôm nay đúng là không có ở chiến đấu kế hoạch thượng tiến hành bất luận cái gì âm mưu mà là đem hy vọng ký thác vào tàu thu đạo trên người bởi vì điền đan tin tưởng tào thu đạo nếu như có thể chém giết quân vô thượng võ quân sẽ gặp trong nháy mắt rơi vào quần long vô thủ cục diện trận quần long vô thủ lại thêm chi lấy cạnh mình toàn quân manh kích điền đan tin tưởng thắng lợi vẫn là biết thuộc về mình muốn nói tào thu đạo cũng quả thật có làm cho điền đan được ăn cả ngã về không tiền vốn bởi vì tào thu đạo danh vọng thực sự rất cao vô địch thiên hạ cũng đã nhiều năm thành công của hắn là đạp vô số cao thủ thi cốt cùng tàu thu đạo cùng tồn tại một nước điền đan càng là không gì sánh được rõ ràng điểm này Mà quân vô trải h ư xưng ợ n cũng g tuy quốc là vũ bị vì qua thương lượng điền đan nghĩ ra ở trên chiến trường dẫn tới quân vô thượng cùng tào thu đạo đánh một trận kế hoạch mà tàu thu đạo vốn là danh vọng c ự cao c người như vậy đã thành thói quen với nhiều năm cao cao tại thượng cũng đã nhiều năm không thể tiến thêm một bước đương nhiên cũng hy vọng mượn tỷ thí lần này có thể cho chính mình tại kiếm pháp bên trên nâng cao một bước cũng muốn mượn chém giết quân vô thượng cái này đắp một cái thiên chi dơ đem chính mình danh vọng lần nữa đẩy về phía kinh khủng hơn hoàn cảnh nhưng là không nghĩ tới kết quả biết là như thế không khỏi từ tâm trở lại trên chiến trường lại nói điền đan hiện tại nhìn thấy quân vô thượng một lần nữa xuất hiện hắn đã minh bạch đã biết đánh một trận xem như là đánh bại tư minh dùng vô số tánh mạng của tướng sĩ kìm chân thời gian sau khi chiến bại cũng không biết như thế nào thông báo truyền lệnh trọng giáp khiên binh đi đoạn hậu những người khác lui lại chán nản dưới hết đạo mệnh lệnh này điền đan quay đầu ngựa lại trước hết rút lui cái này cũng ý nghĩa trận chiến ngày hôm nay điền đan đại bại đặc biệt thất bại vô số tướng sĩ tính mệnh sở mua được thời gian hoàn toàn không đối quân vô thượng tạo thành bất cứ thương tổn gì liền tào thu đạo cũng mất tích hoàn hảo điền đan cuối cùng còn không có hồ đồ không để cho đánh chuông thu binh bằng không tổn thất sẽ càng lớn nhưng là điền đan có một chút quên mất thủ hạ mình thuộc hạ cũng không phải là một quốc gia người mà là hai nước người cái này trọng giáp bộ binh toàn bộ là ngụy quốc mà tề quốc không có số này binh chủng điền đan chạy kèm theo hắn lui binh mệnh lệnh chạy cứ như vậy nguyên bản là gần buôn hội liên quân triệt để tan tác ngụy quốc trọng giáp k h i ê n binh thậm chí căn bản không nghe điền đan phân phó theo đại đội cùng nhau chạy trốn bởi vì bọn họ biết bọn họ nếu như đoàn hậu vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này dù sao xuyên lấy trọng giáp vốn là chạy chậm mặt khác thêm cái trước đại thuẫn đây càng là mạng thượng thêm chậm điền đan nói dễ nghe để cho bọn họ đoàn hậu có thể đoạn hết về sau nhóm người mình chạy thế nào đây cũng là đại vấn đề lại nói ngụy quốc người xuất hiện ở đ ã toàn thể đối với điền đan bất mãn lúc đầu lúc trước đỉnh tiên phong hơn phân nửa đều là ngụy quốc khiến binh tử thương thảm trọng nhất cũng là ngụy quốc khiến binh đến phút cuối cùng chiến bại điền đan cũng còn để cho bọn họ đi đoạn hậu dưới tình huống như thế sợ rằng chỉ cần có điểm người có tính khí cũng sẽ không phủ liều chết bám lấy bọn họ đừng để cho bọn họ chạy quân vô thượng nhìn thấy liên quân bại lui phía sau quắt to một tiếng vang vọng toàn bộ chiến trường dành cho vũ quốc toàn thể tướng sĩ chỉ thị bây giờ là trích quả đào lấy chiến công thời khắc liền sứ quân vô thượng không có mệnh lệnh v õ quân cũng sẽ không dễ dàng để cho bọn họ có cơ hội trốn mà bây giờ ra lệnh càng đã tới võ quân vậy coi như càng kích động truy đừng để cho bọn họ chạy truy a bắt điền đan đừng làm cho điền đan chạy một ít tự cao dũng manh võ quân binh lấy công trận cơ hội lưu cho những chiến hữu khác mà chính bọn nó nhưng không ngừng la lên khẩu hiệu liều mạng thúc ngựa chạy như điên muốn đi kiếm c á lớn còn trước mặt phàm là gặp phải hết t h ể chướng ngại vật đều bị bọn họ cường thế đánh chết nhưng là sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi vậy muốn hỏi trong thiên hạ chạy nhanh nhất là ai cái kia không hề nghi ngờ là chạy chối chết người vũ quốc đại quân một đường đuổi tới cùng không nỡ nhưng là đuổi mười mấy dặm phía sau hãy để cho một ít liên quân chạy không còn hình bóng trong đó đương nhiên bao quát động tác trước nhất điển đan thu được hồi báo quân vô thượng lập tức hạ lệnh triệu hồi t i ề n quân không phải để cho bọn họ sẽ đi truy kích bởi vì quân vô thượng muốn để lại cái này vị trí chiến đấu cho liên quân ở địa phương này khai chiến hoàn toàn có thể cho quân vô thượng miễn trừ hai mặt tác chiến phiêu lưu mà địa phương này cũng là quân vô thượng tuyển định cho liên quân chủ lực mộ đ ị a trận chiến này phía sau quân vô thượng phái người chăm chú công tác thống kê kết quả làm người ta rất là phấn chấn liên quân sáu mười vạn đại quân bị giết bị bắt giả đạt được bốn mười mấy vạn người nói cách khác hiện tại liên quân tổng cộng đều chỉ còn lại có mười mấy vạn người thoát được mất tung ảnh bất quá quân vô thượng đại quân cũng không phải là không có tổn thất võ quân này nhất dịch cũng bỏ ra sáu vạn người tính mệnh còn lại vết thương nhẹ giả càng là vô số kể liên có chút vũ quốc đại tướng cũng là bị thương không nhẹ đại thắng sau đó quân vô thượng cũng không có lần nữa tiến quân mà chỉ là nghỉ ngơi lấy sức bất động thanh s á c lại nói điền đan cái này vẹn vẹn đánh một trận tên của hắn có thể nói triệt để thúi đặc biệt ngụy quốc từ chạy về quốc cảnh ngụy binh khẩu xuôi thai đến tin tức phía sau ngụy quốc trên dưới cũng lớn vì phẫn nộ đem trận chiến này thất bại hoàn toàn quy tội điền đan mà ngụy quốc có long dương quân phát lực cũng có thể dùng ngụy quốc trên giới đối với lần này cùng tề quốc kết minh sinh ra bất mãn ngụy vương càng là tự mình viết xuống quốc thư cùng tề quốc làm cho tề vương cho mình một lời giải thích ngụy vương c ả m thấy lần này chính mình quá mất mặt chính mình leo lên vương vị phía sau không hề chiến công lần này bản tới là muốn cùng tề quốc kết minh bằng vào hai nước thực lực đánh một trận xinh đẹp chiến l í n dịch làm cho trong ngoài nước cũng biết mình cái này tân nhậm đại vương cũng là biết binh có thể đánh c h i chủ chắc không nghĩ đến từ trốn về binh lính trong miệng c ư nhiên đạt được tề quốc dùng ngụy binh làm con chốt thí tin tức cái này làm sao có thể không phải lệnh khiến ngụy vương tức giận đâu tề vương khi nhận được ngụy vương quốc thư phía sau cũng là lập tức làm cho điền đan cho ra giải thích mà bởi quân vô thượng vẫn chưa xuất ra tảo thu đạo đầu người cho nên điền đan căn bản không biết tảo thu đạo chết hiện tại không có bằng chứng phía dưới điền đan đi nơi nào cho giải thích không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hướng tề vương tỉnh tội nói là mình lĩnh quân bất lợi chương 456, s ở quốc tham chiến ở tề quốc điền đan địa vị vô cùng cao thượng năm đó nếu không phải là điền đan tề quốc rất có thể sẽ không có mà điền đan nếu năm đó là vì tề quốc phục quốc người đương nhiên liền có thật nhiều dòng chính cùng thế lực cho nên khi nhận được điền đan thỉnh tội phía sau tề vương cũng không dám làm sao đại động điền đan chỉ là giải trừ điền đan chức vụ làm cho hắn về nước thỉnh tội mặt khác tề vương vì cho ngụy vương bàn giao lại trở về quốc thư đến ngụy quốc nói rõ chính mình biết trừng phạt nghiêm khắc điền đàn càng tặng hứa hứa đa đa vàng bạc châu đ á o cho ngụy vương một nước c h i chủ đối với một nước c h i chủ lúc đầu hai người địa vị mà nói là giống nhau hiện tại ngụy vương thấy tề vương như vậy chịu thua cảm thấy có mặt mũi cũng liền vẫn là nhịn dù sao ngụy vương cảm giác mình một quốc gia nhất định không phải vũ quốc đối thủ bây giờ còn là đại cục làm trọng phải cùng tề quốc liên hợp kháng vũ tài có phần thắng đáng tiếc ngụy vương căn bản không minh bạch người phía dưới ý tưởng đặc biệt quân đội một bên ý tưởng hiện tại ngụy quốc quân đội có thể nói đem tề quốc hận đến trong x ư ơ n g thậm chí đã khởi chiến tới bọn họ tình nguyện làm cho vũ quốc thắng cũng muốn từ phía sau lưng đâm tề quốc hai đao dù sao vũ quốc cùng bọn họ đánh là tuyên chiến đánh là quang minh tránh đại sau đó vũ quốc đại thắng cũng là bằng vào thực lực nhưng là tề quốc nói là nói minh h i ế u lại bắt bọn họ làm con cờ t h í khiến cho loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người phương thức Ở Nguyễn Quốc quân đội x e mặt ra, trách. thừa nhất định là càng thêm đáng trách. Kế tiếp mấy tháng, quân vô thượng cũng không có chủ động thừa thắng sông lên, mà là làm cho đại quân nghỉ ngơi thêm chủ cho thật mấy tiếp tốt. đại là là làm mà có m Kế vô khác quân vô thượng còn mệnh liềm pha bắt đầu phát binh từ một bên khác từ hiến giáp công tề quốc mà lý mục cũng giống như vậy cũng nhận được quân vô thượng mệnh lệnh để cho từ hàn giáp công ngụy quốc từ quân vô thượng xuất binh đến bây giờ đã mấy tháng mà liêm pha cũng sớm đã chuẩn bị xong tất cả khi nhận được quân vô thượng ra lệnh cùng ngày liêm pha liền tập kết đại quân Ngày liền tháng bận rộn, cũng sắp Hàn quốc thế cục hoàn toàn ổn định、lại. không chỉ có như vậy, còn thu phục rất nhiều Hàn、quốc、binh Mà mấy vậy, thứ xuất phát. trải thế thu rất hai, chỉ phục qua qua lại, Lý Quốc Quốc sắp Mục, mã. cục có ở nhận được mệnh lệnh về sau một bên phái người tử thủ ở hàn tần biên cảnh một bên t ử lý mục tự mình mang binh xuất trinh ngụy quốc vũ quốc loại này đại quy mô động binh các quốc gia đương nhiên cũng nhận được tin tức tần quốc một bên bởi quân nghị cùng quảng trung tà trợn phát lực không lưu tay nữa cho nên tần quốc bị đánh đánh tơi bời mất đất liên tục căn bản không có bất luận cái gì tinh lực đi quản những chuyện khác mà ngụy đủ hai nước cái này khiến không chỉ có muốn triệu tập quân đội canh phòng nghiêm ngặt quân vô thượng một bên càng phải triệu tập đại quân với mặt khác hai mặt chống đỡ lý mục cùng liêm pha tiến công lệ n h khiến hết thể người không tưởng tượng được chính là vào lúc này sở quốc không biết là nghĩ thế nào c ư nhiên hướng về thiên hạ phát sinh tin tức nói là vũ quốc vô đạo chung quanh l u ậ n phạt cho nên bọn họ chuẩn bị trợ giúp ngụy đủ chống đỡ vũ quốc vũ quốc tam giác giải đất biên thành một cái cự đại phủ đệ bên trong một g ã thân cao gầy nội thị hầu hạ thanh niên nhân đang cung kính đứng ở quân vô thượng trước mặt đang cùng quân vô thượng nói gì đó chỉ thấy quân vô thượng một bên nghe thanh niên nhân kể rõ một bên liên tiếp gật đầu dứt lời phía sau càng nói thì ra là thế vương phi làm cho nô tài báo cho đại vương nếu như sở quốc xuất binh vương phi tùy thời có thể tụ hợp nổi mười vạn đại quân ở sở quốc phía sau đối với hắn tiến công thanh niên nhân thanh âm the thé nhưng cũng không trói thai mỉm cười quân vô thượng than nhỏ nói ân xem ra ái phi đem điền quốc phát triển được không sai dừng một chút quân vô thượng vừa tiếp tục nói cho phép thủ ngươi lập tức phản hồi điền quốc nói cho bản vương ái phi không có bản vương mệnh lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ là đại vương thì ra thanh niên nhân chính là quân vô thượng tổng quản cho phép thủ mà cho phép thủ bởi khinh công cực cao tốc độ cực nhanh quân vô thượng lại không cần bảo hộ cho nên trực tiếp bị quân vô thượng coi như tín sứ dùng từ lúc trước trận chiến quân vô thượng để cho phép thù đến điển quốc trang phu nhân chỗ tùy thời quan sát đến sở quốc động tĩnh dù sao lần này mình xuất binh các quốc gia tuyệt đối sẽ có phản ứng quân vô thượng c ầ n là trực tiếp tư liệu thấy cho phép thù còn không động tác quân vô thượng biết hắn còn đang chờ mình có hay không phân phó cho nên khoát tay nói đi thôi cho phép thù làm việc cẩn thận tỉ mỉ xác định quân vô thượng sau khi phân phó xong lúc này mới rời khỏi bên ngoài ly khai nhìn cho phép thù biến mất bối ảnh n g ồ i ở trên vương tọa quân vô thượng tự lẩm bẩm hai anh lý viên xuân thần quân các ngươi dám can đảm cùng bản vương đối nghịch lần này bản vương tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi k h á c h khí thì ra lúc trước cho phép thủ sở bẩm báo cho quân vô thượng sở quốc tình báo mới nhất bên trong sở quốc chuẩn bị phái binh tham gia lần này vũ quốc thảo phạt ngụy đủ hai nước chi chiến là xác thực mà có thể làm cho sở đình làm như vậy hoặc có lẽ là có thể cổ động sở đình làm như thế đương nhiên là xuân thần quân cùng lý viên hai người năm đó quân vô thượng đại trương kỳ cổ cưới sở quốc thái hậu lý yên yên chuyện này đã để còn lại các quốc gia chê cười sở quốc một lúc lâu mà đương thời sở quốc tuy là cử quốc oán giận nhưng cầm quân vô thượng lại không có biện pháp chút nào mà năm gần đây theo xuân thần quân cùng lý viên tranh đấu tăng lên hai người đơn giản là tìm được cơ hội đều muốn kiếm quyền cho nên ở tiền trận tử thu được vũ quốc đại bại đủ ngụy hai nước liên quân sau đó xuân thần quân cùng lý viên đồng thời ở trong triều đình đưa ra vũ quốc vô đạo muốn trợ giúp một cái t ề n g h ị hai nước kỳ thực mục đích gì không ngoài là hai người cũng nghĩ ra được quân quyền cái này đề nghị bị đưa ra sau đó lúc đầu trong triều đình đều là hai người định đoạt dưới tình huống đương nhiên bị sở quốc toàn bộ nhóm đi qua cho nên sở quốc phát binh trợ giúp t ề n g h ị tin tức là thật hơn nữa bởi xuân thần quân cùng lý viên cũng không muốn buông tay quân quyền cho đối phương cho nên hai người là cùng nhau cầm quân xuất chiến mà đến từ cho phép t h ủ lấy được tin tức xem hai người còn chưa phải là hướng về phương hướng khác là thẳng tắp hướng quân vô thượng bên này xem bộ dáng là muốn lần nữa ở nơi này tam giác giải đất cùng quân vô thượng l i ề u một phen mà cũng đang hợp quân vô thượng tâm ý chính mình không có tiến công phản làm cho lý mục cùng liêm pha đi công kỳ dụng ý chính là muốn tề ngụy chủ lực dẫn tới cạnh mình tới phải biết rằng mình là một đại vương tề ngụy hai nước chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng nên biết nếu như đánh bại chính mình lý mục cùng liêm pha thì sẽ thối lui thậm chí nếu như trộm được chính mình còn có thể đưa ra hứa hứa đa đa điều kiện để lần này đại chiến chút nào không tổn thất nếu chiếm được tin tức này nếu biết sở quân muốn tới hơn nữa sợ rằng lần này t ề ngụy hai nước càng biết hạ đủ tiền vốn lớn quân vô thượng đương nhiên cũng bắt đầu chuẩn bị thật tốt đầu tiên quân vô thượng lại chiếu lệnh mười vạn đại quân tới biên thành bổ sung chính mình tổn thất binh lực sau đó quân vô thượng lại bí mật làm cho nhân tương chính mình huấn luyện giã thú bộ đội vận đến biên thành chuẩn bị cho tam quốc liên quân tới điểm cứng rắn Cuối cùng, quân vô thượng còn công chuẩn chiến quân điều nhiều sau giới, thượng thành thắng vô tập rất nhiều công thành khí giới, chuẩn bị chiến thắng phía bị lần i ề n bắt đ u c h â c h í này h phạt. thuẫn. tháng, hoa chi công Trước công quốc cùng đủ, Nguy, sở tam quốc co giác Trường Liên quân nguyên năm xuân nợ Nguy, liên quân rẳng Lần n giải tế. tam tam 457, 265 với mâu 2 về Vũ đủ, đất. sở bởi vì có sở quốc gia nhập vào ngụy đủ hai nước cũng là càng thêm có lòng tin gia tăng binh lực thể phải đem quân vô thượng đánh bại thậm chí bọn họ còn muốn đánh vào vũ quốc chia đều vũ quốc thổ điện tam quốc tổng cộng ở chỗ này tập kết binh lực một triệu hoàn toàn không có để ý quốc nội có thể nói là dốc toàn lực bởi vì bọn họ đều hiểu chỉ cần đem quân vô thượng đánh bại cái kia tất cả nguy cơ đều muốn giải trừ mà vũ quốc chỉ có bốn mười mấy vạn người từ quân vô thượng tự mình dẫn dắt những bộ đội khác ở tiến công tân quốc ngụy quốc tế quốc quân vô thượng lúc này đây là chân tránh toàn tuyến khai chiến vài lần chiến đấu mỗi cái quốc gia đều không hy vọng chính mình hàng xóm quá cường đại toàn tùy thời không đánh mặt mũi bầm dập còn không có địa phương nói vô mũi bị bầm địa cơ có mặt dập lần ý lẽ l đi. Cho nên lần này mặc quốc dù nói là vũ p h á t khởi kỳ chiến tranh, nhưng thật diện toàn quốc â n thượng trong lòng rõ ràng, chính mình bất động, người khác sớm muộn gì cũng sẽ di chuyển, hơn nữa đến lúc đó chính mình rất có bị đột nhiên đánh lén khả năng. Lần này, vô bất rất đột T khác khả gì rõ lúc có sớm bị đó di sẽ u q bởi không có co danh tướng vẫn là phái gia điển đan v ị chủ tướng mà ngụy quốc thì là từ long dương quân tự mình đến đến chiến trường bởi vì long dương quân cảm thấy trận chiến này quan hệ trọng đại có hắn tại nội bộ làm nội ứng có thể cho quân vô thượng dễ dàng hơn thắng được thắng lợi còn sợ quốc tới chính là lý viên cùng xuân thần quân hoàng h i ế t liên quân doanh địa các quốc gia bộ binh kỵ binh tiến tiến xuất xuất nhất khác không ngừng chuẩn bị có thể nói chiến đấu d ậ m d ạ p mà doanh địa bên trong x o á i trướng bên trong tam quốc vài cái đại lao chính ở chỗ này thương lượng các vị đại nhân vũ quốc sĩ tốt cường hãn sức chiến đấu kinh người nếu muốn thắng hắn được lần này đại chiến còn cần bọn ta toàn bộ sách toàn lực chặt chẽ phối hợp mới là a đầu tiên đã cùng vũ quốc chiến qua một lần điền đan trước hết lên tiếng mà giờ khắc này điền đan cũng đích xác là ý tưởng như vậy bất quá vừa dứt lời long dương quân liền âm dương quái khí mà nói chặt chẽ phối hợp không biết muốn như thế nào phối hợp mới tính chặt chẽ à có hay không điền tướng quân hay là chuẩn bị đem ta đại ngụy tướng sĩ làm tiền bộ lấy bộ binh tới chống đỡ vũ quốc kỵ binh à long dương quân nếu đại biểu ngụy quốc đương nhiên không thể biểu hiện không đệ bụng mà là đầu tiên là tỏ vẻ ra là đối với điền đan lần trước chiến đấu bất mãn điền đan lần trước được ă n cả ngã về không đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào tàu thu đạo trên người cầm ngụy quốc trọng giáp khiên binh đi kéo vũ quốc kỵ binh loại này tìm chết đấu pháp tin tưởng chỉ cần là ngụy nhân sẽ gặp bất mãn tàu thu đạo biến mất điền đan cũng không biết nên giải thích thế nào cho nên nghe được long dương quân trầm trọc chỉ là lạnh rên một tiếng cũng không lên tiếng thấy tràng diện có chút ràng co lý viên ngược lại là giống như một nham hiểm giống nhau cao giọng khuyên giải nói hai vị đại nhân không cần như vậy bọn ta tam quốc lần này kết minh chính là cùng chống chọi với vũ quốc chi vô đạo làm đồng tâm hiệp lực mới là a xuân thần quân từ trước cùng lý viên không hợp bắt được điểm cơ hội liền muốn châm chọc lý viên vài câu cho nên lập tức nói tiếp l ý viên ngươi nói ngược lại là nhẹ đồng tâm hiệp lực chỉ sợ có người âm thầm dở cho lửa bịp a sau khi nói xong xuân thần quân còn cố ý liếc một cái lý viên cùng điền đan rất rõ ràng xuân thần quân còn kém không có nói rõ d ở trò lừa bịp chính là bọn họ hai cái phải biết rằng sở quốc cùng tề quốc không lâu còn đánh đánh một trận mà trận chiến ấy sở quốc là do xuân thần quân cầm quân tề quốc là do điển đan l ã n h binh kỳ thực lúc đó sở quốc chẳng những lớn thắng tề quốc xuân thần quân thậm chí cho rằng có thể thừa thắng s u n g lên nuốt vào tề quốc rất nhiều thổ địa mà chính là lý viên ở lúc đó sở tiên vương trước mặt lừa dối lừa dối được sở vương tiếp nhận rồi tề quốc đầu hàng Tiếp lấy lại cùng tề lại lấy cùng quân ố c cho hợp nghị, khiến x u thượng ầ Thần n Quân mãn. Xuân Quân rằng, Điền Đan căn bản là cùng、lý、viên cấu kết đến cùng nhau, bằng không、lý、viên năm n cấu tâm rất bất thực kết là lý, là lý lý đã Ở cho h kỳ đó như thế nào lại tề Thần thu những chuyện này bóng ma, Xuân Thần quân nếu không phải nếu nào bằng nói này bóng Xuân Quân lần này muốn thu được binh quyền, đó là lại quốc đâu. Có đ ma, ư c b i h đánh chết quyền, n đó là c ũ sẽ k h ô nói g giúp Thượng chạy quốc. đến đỡ Quân n tề thật phải chỉ sợ có người âm thầm dở trò lửa bịt ba long dương quân còn giống như ngại tràng diện không đủ loạn lại hình như muốn cố ý đem liên quân mâu thuẫn trở nên g â y gắt cho nên vội vã ở một bên tán thành xuân thần quân ý kiến cứ như vậy xuân thần quân hoàng h i ế t quả nhiên đối với long dương quân có hết sức tốt cảm giác đối với hắn mỉm cười biểu thị mọi người đồng nhất trận tuyến hiện tại liên quân bên trong cứ như vậy ngắn ngủi nói mấy câu kỳ thực cũng đã chia làm hai nhóm người khêu một cái chính là long dương quân ngụy binh cùng xuân thần quân hoàng h i ế t một người sở binh khêu một cái chính là điền đan mang theo đủ binh cùng、Lý、Viên mang theo một người sở binh. Thượng tướng Lý một theo sở quốc â quân, n Thượng tướng q u nội có thám báo truyền đó ế chính là tề quốc tin tức điền đan vội vàng tiếp nhận thư tử lấy tốc độ cực nhanh xem đứng lên điền tướng quân nhưng là tể quốc chiến sự có biến thấy điền đan biểu tình không ngừng biến hóa lý viên vội vã dường như vô cùng ân cần hỏi han trong mắt lóe lên một tia bi thiết cùng lo lắng điền đan để sách xuống dạng phía sau k h o á t k h o á t tay làm cho đưa tin đủ bình sau khi rời khỏi đây lúc này mới trả lời ai vũ quốc liêm pha ở ba ngày trong lúc đó đã dẫn dắt mấy chục vạn đại quân liền xuống ta tể quốc hơn mười thành lời này vừa nói ra lý viên cũng là vẻ mặt ưu sầu màu sắc lý viên ngược lại không lo lắng tề quốc mà là sợ tề quốc ở tiếp tục như thế đến lúc đó tề vương đem điền đan điệu đi vậy mình một thân một mình có thể không liền muốn đối mặt long dương quân cùng xuân thần quân áp lực mà đối lập nhau phía dưới xuân thần quân diện vô biểu tình nhìn không ra vui giận long dương quân càng là khỏe miệng hiện lên một tia không vì người xét đắc ý mỉm cười càng nhìn có chút hạ hê nói ngắn ngủi ba ngày bị người liền xuống hơn mười thành trì đại tề chiến lực quả nhiên rất mạnh a chính mình quốc gia liên tiếp ném bây giờ còn đụng tới có người trước mặt châm trọc điền đan đương nhiên là có chút chịu không nổi đối với long dương quân trận mắt nhìn nói ngươi năm mới nói đến đây điền đan lại nghĩ đến ngụy quốc hay là đang bị vũ quốc lý mục công kích có thể cũng không có gì ném tin tức truyền đến tại loại này ngạnh thực lực tương đối giới điền đan cũng không biết làm như thế nào trách cứ long dương quân kỳ thực điền đan có một chút không hiểu rõ chính là lý mục cùng liêm pha có bất đồng rất lớn liêm pha am hiểu nhất chính là công phạt chi chiến có nữa Liêm chương h bốn trăm h i năm mươi tám lý viên kích tướng hiện ở quốc nội tình huống vô cùng không tốt sợ rằng mấy ngày nữa tề vương thúc giục chiến công văn cũng sắp tới trải qua bách chiến điển đan làm sao có thể không minh bạch đạo lý này cho nên cố nén tức giận hướng mọi người nói các vị đại nhân chúng ta vẫn là thương nghị một chút lần này nên làm như thế nào chiến đấu a đối với điền đan công phu nhẫn mại long dương quân ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa mà điền đan đều đã nói như vậy long dương quân cũng không có thể biểu hiện quá mức c à n quái cho nên không tái phát nói còn như lý viên cùng xuân thần quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đánh như thế nào cũng không mở miệng trong trướng trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trầm mặt bảy tiếp tục như vậy có thể không làm được sở quốc là đánh g i ắ m không có ngụy quốc xem ra trong thời gian ngắn cũng chịu nổi chỉ có chỗ ở mình tể quốc quá điền đan nghĩ thầm đến tận đây chỉ có từ trở về từ nói nói bọn ta liên quân cùng sở hữu bách vạn chi chúng mà theo thám báo vũ quốc ở biên thành bên trong đại quân bất quá bốn mươi vạn nếu như bình nguyên chiến đấu điền mô rất có lòng tin lấy ưu thế binh lực đánh bại vũ quốc c h ầ n một nghe dường như điền đan kế hoạch cùng lần trước không có gì khác biệt đều là muốn cùng võ quân bày ra tư thế đi lên đánh một trận m à kỳ thực nội bộ có bất đồng lớn lần trước điền đan là đem hy vọng ký thác vào tàu thu đạo trên người hy vọng bắt giặc phải bắt vua trước mà lần này điền đan là muốn hảo hảo bài binh bố trợ lấy ưu thế binh lực đánh bại vũ quốc quân vô thượng chính là t h â m minh binh pháp người có thành trì có thể ý ỉ như thế nào lại ra khỏi thành đánh một trận xuân thần quân hoàng hiết vô cùng chẳng đáng điền đan thuyết pháp hắn cảm thấy điền đan quả thực đem người khác làm kẻ ngu si Người khác ở trong thành thật tốt, mượn 40 vạn đại quân thủ thành, thủ chiến í n mình h các l o ạ chờ, căn bản công không phá được, cần gì phải chạy không phá phải bản gì đ cùng bày ra trận thế đối chiến cao kích ngươi trận Quân vô thượng người này tâm cao khí ngạo, đem kích tướng dụ ra, tin tưởng không khó. Lý viên tự nhận đối bày ra rụ ra, thế tâm khí khó. đâu. đem vô lược ý viên với vô đối nhận quân tự t h n g vô ù n g hiểu rõ, cùng h nghị chiến o nên bắt đầu đại kế. Ở đại chiến lược c bài binh bố trận bên trên lý viên ngay cả một tiểu tướng cũng không bằng nhưng loại này chi tiết sự tình hán ngược lại là có chủ ý bản quân ngược lại là nghe nói điền đại tướng quân tại lần trước đại chiến lúc là hơn lần phái tướng lĩnh với biên thành phía dưới khiêu khích nhưng người ta căn bản là bỏ mặc a người người đều ở đây lên tiếng long dương quân cũng lên tiếng đúng là như thế điền đan hiện tại gấp nhất tuy là mọi người nói chuyện không tốt như vậy nghe nhưng điền đan lấy vì mọi người đều đang cẩn thận nghĩ kế cho nên đối với long dương quân thoạt nhìn không tốt ngữ cũng không có bất kỳ bất mãn nào ngược lại ăn ngay nói thật ha ha phái đem khiêu khích quả thật đường nhỏ hơn nữa Cho khích, khiêu dù đại tướng lý ấ dấu y quân vô thượng thân thượng phận cũng căn bản có thể không nhìn、em. Lần trước dụ dấu không ra, ngược lại không vô thể trước xuất phải hồ có em. lại là ra, dụ liêu việc. Lý viên ệ c Lý v i một bộ sau đó ra cắt lượng bộ dạng cười nhạc ngữ dường như đang nói nếu như là hán căn bản sẽ không phái phải đi dụ bởi vì vì căn bản là không công mà lý viên lời nói nghe cũng không tệ quân vô thượng là một đại vương tướng lĩnh vậy là cái gì thân phận trinh lệnh cách xa vạn dặm quân vô thượng hoàn toàn làm tướng lĩnh nói là ở thôi lắm không cùng để ý tới căn bản là rất bình thường bất quá lý viên lời nói nhưng là đắc tội điền đan cái này không phải là nói điền đan là người ngu sao làm chuyện vô ích hoàn hảo lúc này điền đan không có tâm tư cũng không còn tư cách cùng lý viên phát hỏa ngược lại thành khẩn nói không biết lý đại nhân có gì cao kiến ha h a lý viên ngược lại là có như vậy hai ba cái kế hoạch sáu cờ gằn xem lý viên biểu tình dường như không phải nghĩ kế trái ngược với đã thành công giống như ngày thứ hai đang ở biên thành trong phòng nghị sự cùng chúng tướng nghị sự quân vô thượng đạt được bẩm báo liên quân sứ giả cầu kiến muốn đánh chiến liên quân còn cái gì sứ giả ôm một chút hiếu kỳ quân vô thượng quát o mang vào không đến hai phút một gã mặc giản phát văn sĩ liền rất nhiều vũ quốc tướng lĩnh dưới ánh mắt đi đến văn sĩ ngược lại có chút phong độ của mọi người đem nhìn soi mói một điểm không phải sợ đối với quân vô thượng vô cùng có lệ phép hành lễ nói sở quốc lý nghỉ gặp qua vũ vương sở quốc lý nghỉ tên này chưa nghe nói qua bất quá có thể tới làm sứ giả nghĩ đến thân phận không thấp còn nói là sở quốc họ lý chắc là lý viên thủ hạ a quân vô thượng diện vô biểu tình nhìn không ra vui giận một bên thầm nghĩ vừa lên tiếng nói sứ giả tới gặp bản vương không biết có chuyện gì ạ văn sĩ tử trong lòng móc ra một tấm giấy viết thư không người đệ c h ỉ n h cho quân vô thượng nói tuyên chiến ồ của mọi người vũ quốc tướng linh ánh mắt hưng phần dưới quân vô thượng tiếp nhận giấy viết thư từ từ xem đứng lên giấy viết thư ở trên nội dung không d à i liền nói mấy câu là một phong chiến thư nói đúng là liên quân trăm vạn hy vọng sau ba ngày cùng quân vô thượng hội chiến với tam giác bình nguyên phía sau còn có một câu nói là quân vô thượng nếu như không dám tới hoặc là k h i ế p đảm cái k i a lui binh coi như xem xong thư tiên quân vô thượng bất động thanh sắc bình thản đối với sứ giả nói ra ngươi trở về đi cái này phong chiến thư cũng mang về a nói cho phái ngươi đến đây người bản vương không phải người ngu sau khi nói xong quân vô thượng xua tay ý bảo bên cạnh võ sĩ đem sứ giả kéo ra ngoài không như trong tưởng tượng tiêu ngạo càng không có hẳn có tâm tình đang nghe quân vô thượng chỉ là để cho mình sau khi trở về sứ giả có chút trận tròn mắt bất quá há hốc m ồ m cũng không có duy trì liên tục bao lâu bởi vì hắn đã bị vũ quốc võ sĩ lôi ra phòng nghị sự đợi sứ giả bị bắt ra sau đó vũ quốc chúng sẽ cực kỳ khó hiểu hô duyên g i ả càng là trực tiếp lên tiếng hỏi đại vương vì sao không tiếp chiến à? của mọi người võ tướng trong lòng có người dám cùng đại vương gọi nhịp đại vương làm sao lại là phản ứng như thế đâu mỉm cười quân vô thượng đáp đương nhiên không tiếp chiến hiện tại liêm pha cùng lý mục khí thế như hồng đang ở đánh vào hai nước chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian ngăn chặn liên quân chủ lực mới có thể đạo lý là đạo lý này nhưng vũ quốc các tướng lĩnh vẫn còn có chút khó chịu trong đó một tướng lên tiếng nói đại vương lẽ nào bọn ta liền không tính cùng liên quân đánh một trận sao dĩ nhiên không phải bên n không bản vương cũng sẽ không điều binh khuyển tướng đến nơi này, đến quân thượng không phải giải thích nữa. Nhưng đại bộ phận vũ quốc tướng lĩnh tâm tình đã được rồi, dù sao có chiến đánh là được, thời cơ không g giải chưa thời phải thích thời thời vô Bất vũ được được, đương cơ. cơ cơ, lúc quốc có sẽ sau sao điều đây. đó, đại đã lời rồi, i quá Dứt tâm là dù bộ muốn xem đại vương Bên đại ý tứ.、Bên、kia vũ vương quân vô thượng cự chiến tin tức mới vừa chuyển quay lại lý viên chỗ đối với lần này lý viên cũng không cái gì ngoài ý m u ố n dù sao mình một bên trăm vạn đại quân ở chỗ này bày nếu như quân vô thượng tiếp chiến đó mới ngạc nhiên m à tuyên chiến cũng bất quá là lý viên bước đầu tiên kế hoạch ngày thứ hai lý viên lại phái ra mấy đội binh sĩ t h u a chiêng gõ c h ố n g ở vũ quốc bên dưới biên thành kêu gọi càng là còn phái mấy đội tề quốc cung tiến thủ đối với trong biên thành b á n tên tiến này cũng không phải là dùng để đả thương người mà chỉ là truyền lại tin tức trên tên vĩ toàn bộ có kèm giấy viết thư cùng kêu gọi nội dung nhất trí phàm là bắt quân vô thượng tới trình diễn miễn phí giả bất kể là người nước nào liên quân đều muốn thưởng bên ngoài châu b á o vô số phong quan to lộc hầu chương 459, t a m bộ khúc thất bại phải biết rằng quân vô thượng là người thế nào chính là một quốc gia đại vương cũ lý viên phái người truyền lại tin tức như thế vào biên thành rõ ràng chính là muốn lần nữa làm tức giận quân vô thượng bởi vì thân là một quốc gia đại vương ngươi làm cho một dạng nhân tương hắn trộm tới làm sao có thể lý viên hành động này rõ ràng chính là ở át tâm vũ nhục quân vô thượng đối với hắn an phúng câu bên ngoài l ử a giận trong lòng nhận được tin tức quân vô thượng vẫn chưa chút nào nổi giận ngược lại ở ban đêm hôm ấy cũng mệnh một đội đạp mau lên hướng liên quân trong doanh địa b á n tên đồng dạng mũi tên bên trên cũng có kèm giấy viết thư viết rõ phàm là bắt được đủ ngụy sở tam quốc chủ tướng hoặc là tướng quân tới trình diễn miễn phí giả ban cho con la một đầu đao tệ mười miếng như vậy giấy viết thư không chỉ có ly viên nổi giận xuân thần quân cùng điền đan các loại chờ cũng là nổi giận quân vô thượng như vậy viết so với lý viên đắc hơn cầm chúng liên quân quan tướng hoàn toàn không thích đáng năng lực người thử nghĩ xuân thần quân cùng điền đan các loại chờ ở quốc nội đều là nhân vật hô phong hoán vũ địa vị cao thượng mà nhân vật như vậy quân vô thượng lại chỉ cho ra con la một đầu cùng đao tệ mười miếng đại giới đây quả thực là vũ nhục mấy người tới trình độ nhất định liên quân doanh bên trong x o á i trướng bên trong cầm trong tay giấy viết thư xuân thần quân đ ỗ n g nhiên đem thư vô vào án kiện trên bàn vẻ mặt giận dữ nói k i n h người quá đáng thực sự là khinh người quá đáng quay đầu xuân thần quân cầm khởi tín giấy ở trong tay bãi liễu bãi hướng về phía bên cạnh lý viên cả giận nói l ý viên cái này sẽ là của ngươi biện pháp cái này sẽ là của ngươi diệu kế kỳ thực lý viên cũng không nghĩ tới kết quả biết là như thế này theo lý viên suy nghĩ lấy mình và quân vô thượng tiếp xúc tính cách đến xem quân vô thượng sẽ phải vô cùng c a m tức sau đó chính mình lại tiến hành bộ ba kế hoạch đem quân vô thượng kích động ra mặc dù mình ngã nào xuống một cái nhưng lý viên vẫn sẽ không nhận sai càng sẽ không ở xuân thần quân trước mặt thừa nhận mình ngã xuống hướng về phía xuân thần quân điền đan long dương quân ba người lý viên mặt ngoài đ ạ c nhiên thản nhiên nói ta cũng không ngờ tới quân vô thượng biết phản ứng như thế bất quá các vị không cần lo lắng bản thân còn có đệ tam kế hoạch chính mình dù sao không có xuất lực xuân thần quân cũng không tiện nói cái gì nữa chỉ là lạnh lùng nói hai n h hy vọng ngươi kế tiếp đại kế không muốn giống như lần này một dạng coi người hay sao ngược lại bị người coi điền đan cùng long dương quân hai người cũng không còn xuất lực cũng từ chối cho ý kiến không nói một lời muốn nói lý viên kế thứ ba kỳ thực rất đơn giản là một cái kích tướng bình thường kế hoạch đó chính là phái người tiễn quần áo và đồ dùng hàng ngày cho quân vô thượng lý viên khiến người ta mua được một bộ nữ chứa quần áo phái sứ giả cho quân vô thượng đưa tới biên thành bên trong quý phủ dựa theo lý viên suy nghĩ có hai lần trước tương kích hơn nữa lần này tiện ý ý quân vô thượng nhất định sẽ giận dữ xuất động có thể không thể tưởng quân vô thượng khi nhận được quần áo và đồ dùng hàng ngày sau đó căn bản không cho sứ giả nói chuyện cơ hội ngay trước rất nhiều vũ quốc tướng lĩnh quân vô thượng tự quyết định nói là xem ra liên quân cực kỳ quan tâm cuộc sống của mình biết mình ngày đêm tại ngoại chinh chiến không có thời gian chiếu cố ra bên trong t h ê thiếp cho nên thay mình đem tặng cho trong nhà t h ê thiếp quần áo và đồ dùng hàng ngày đều mua xong hoàn toàn chưa cho sứ giả nói cơ hội quân vô thượng ngự tốc vô cùng rất nhanh hơn nữa hành động cũng vô cùng mau lẹ ở sứ giả mục t r ư ờ n g khẩu nốc phía dưới đã đem quần áo và đồ dùng hàng ngày hộp quà giao cho người đi theo hầu để cho lập tức l ấ y khoái mã đổi u về vũ quốc thủ đô hàm đan đưa cho nhã phu nhân một lời không có phát một chữ chưa nói sứ giả cũng đã bị quân vô thượng tự mình đưa ra phủ đệ kỳ thực quân vô thượng ngay từ đầu nhìn lễ vật cũng biết là có ý gì trong lòng hắn cũng biết ở thời đại này t i ệ n nữ tử y l ễ vật cho nam nhân chính là thiên đại vũ n h ụ dưới tình huống như vậy cho dù chính mình cưỡng chế cũng phải cân nhắc vũ quốc các tướng sĩ ý nguyện cho nên quân vô thượng tự quyết định rất mau đem tất cả giải quyết hoàn toàn không có làm cho vũ quốc các tướng lĩnh nhìn ra không đúng ở tiễn sứ giả lúc ra cửa càng là âm thầm đem sứ giả chấn thương để cho trong khoảng thời gian ngắn không thể mở miệng nói không thể nói chuyện sứ giả chỉ có lo lắng xuống khoa tay múa chân cuối cùng bị quân vô thượng lấy hắn quá quá khích di chuyển làm lý do mạnh mẽ phái binh tướng bên ngoài đưa đi lý viên kế hoạch tam bộ khúc. đến b ư ớ c này có thể nói là hoàn toàn đã thất bại làm lý viên nhìn thấy phái đi ra ngoài sứ giả lúc trở về cho dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận cũng không được chính mình thất bại hoàn toàn bị quân vô thượng xem thấu từ mình dùng ý lý viên kế hoạch vô công đương nhiên cũng nói cho xuân thần quân ba người xuân thần quân cùng long dương quân ở trong tối tự cao hưng thịnh lúc điền đan lại hết sức sốt ruột dù sao một chốc dẫn không ra quân vô thượng đối với sở ngụy hai nước ngược lại là không có gì có thể đối với chỗ ở mình tế quốc đây chính là thiên đại không ổn à vô giải phía dưới điền đan lần nữa tìm đến ba người thương nghị mới kế hoạch thương nghị phải làm gì liên quân trận doanh x o á y trướng bên trong bốn cái ở các nước đều nhân vật hô phong hoán vũ một lần nữa ngồi đến cùng một chỗ lần nữa thương nghị phải đánh thế nào trận này chiến các vị hiện tại lý đại nhân kế hoạch đã thất bại quân vô thượng thoạt nhìn căn bản liền muốn kéo dài thời gian không biết các vị đối với lần này thấy thế nào vẫn là từ nhất nóng này điền đan đầu tiên mở miệng mở ra lần này thương nghị mở màn quân vô thượng theo thành m à thủ chiếm giữ ưu thế cực lớn cường công chỉ định không được hiện tại hắn coi đầu rút cổ không ra bản quân cũng không thượng sách n h à long dương quân cũng bắt đầu đáp lời cho thấy không cần phải xen vào chính mình mình là không có ý kiến không có chủ ý bản thân ba tính toán vô công trong khoảng thời gian ngắn cũng không kế sách hiện tại nên làm như thế nào cho phải sợ rằng phải hỏi quân thượng quân thượng trải qua bách chiến là ta đại sở danh tướng nói vậy chắc chắn thượng sách lý viên chính mình không có kiến công còn tùy thời bị xuân thần quân châm trọc lần này hắn cũng không nói ý kiến gì ngược lại giao cho xuân thần quân vào lúc này lý viên cùng xuân thần quân hai người cũng còn chó căn chó điền đan đối với lần này m ư i phần bất đắc dĩ nhưng nhân ra dù sao không phải là chính mình thuộc hạ điền đan cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ là đối với xuân thần quân nghi vấn hỏi vậy không biết quân thượng nhưng có thượng sách điền đan lần trước đều thua lý viên cũng nghĩ kế long dương quân nói chính mình không có biện pháp lúc này xuân thần quân đương nhiên không thể cũng nói không có biện pháp mà kỳ thực xuân thần quân thật đúng là nghĩ đến một sách chỉ thấy xuân thần quân bình tĩnh nói thượng sách ngược lại không phải là không có chỉ là sợ rằng tốn thời gian biết rất lâu hiện tại tất cả mọi người không có biện pháp thật vất vả có người nghĩ kế điền đan lập tức lên tiếng nói cũng xin quân thượng chỉ giáo mà xuân thần quân nói có biện pháp chương ũ n g ấ p dẫn d viên cùng lòng lý quân chú ý bốn ánh trăm tại đồng nhất thời gian, thời Xuân Quân. dương đắc chưa sáu mươi xuân thần quân c h ú ý xuân thần quân rõ ràng muốn k a n h kiệu có thể không có biện pháp ba người vẫn không thể không phối hợp vẫn là từ điền đan mở miệng đắp đương nhiên biết được vũ quốc ban đầu là ngay cả triệu cùng hung nô mấy năm trước lại đánh hạ yến địa càng chiếm đoạt tần quốc một phần sáu lãnh thổ quốc gia mấy tháng phía trước c ò n nghĩ hàn quốc cũng nhất định nhập vào trong nước lãnh thổ quốc gia rộng cho dù sở quốc chỉ sợ cũng hơi không bị kịch cúng kỳ thực điền đan nói những lời này lúc cẩn thận tỉ mỉ nghĩ đến mới phát hiện quân vô thượng lòng ngông dạ thú chỉ sợ không phải một ngày hay hai ngày hắn chỉ sợ là sớm đã có tảo bình thiên hạ quyết định khẽ gật đầu xuân thần quân hài lòng nói không sai vũ quốc lãnh thổ quốc gia mê ngông Thật một. Tướng ta tiến thổ, kết thế như chúng phải cảnh như đã Điền đâu? các quốc công quốc Quân, quả nếu số gia ngươi người nói nội lại sẽ bản nào vũ ồ điền đan cùng long dương quân lý viên ba người đồng thời trong mắt sáng lên thầm nghĩ đúng rồi vũ quốc lãnh thổ một nước đại là rất lớn nhưng rất khó phái binh đóng ở a nếu như tiến công vũ quốc bản thổ đến lúc đó quân vô thượng tuyệt đối phải phái binh đi bình định a chí ít nói giải trừ đủ ngụy hai nước nguy cơ có khả năng là có càng nghĩ càng có thể điền đan vội vã hưng phần nói hành động này có tương lai nhưng không biết quân thượng cho rằng bọn ta hẳn là phái binh tiến công vũ quốc nơi nào đâu điền đan nghe xong xuân thần quân ý kiến phía sau đối với xuân thần quân âm thầm bội phục đứng lên cảm thấy xuân thần quân quả nhiên là một hiệu binh người chí ít nói so với long dương quân cùng lý viên mạnh lên không ít nguyên hung nô nói khẳng định hết ba c h ữ này xuân thần quân mới bước đi hướng treo cao ở x o á i trướng bên trong hành quân bản đồ chỉ vào phía trên các nơi cặn kẽ nói hiện tại chúng ta đã biết các nơi đều có vũ quốc binh lực b ố phòng đầu tiên chính diện là quân vô thượng hôn lĩnh bốn mươi vạn đại quân đóng quân với biên thành nơi này căn bản trong khoảng thời gian ngắn không đánh vào được cũng không cần suy nghĩ mà bên hàn quốc cũng có lý mục đại quân ở chỗ này đóng giữ một chốc sợ là cũng không thể kiến công cuối cùng bên phải là liêm pha sở lãnh yến địa nhân mã bộ dạng tin cũng là cái xương khó g ả m cho nên chỉ có này một đường mới có quốc, quốc thể phá hư quái dày đến vũ quốc, phá hư đến vũ vũ kỳ ế thế mà phát động. Xuân thần quân chỉ được hết hoạch. hai nghe Thần theo Thần thủ phát Thần chỉ hoàn thấy trong con toàn cũng được sức cũng Ba ba mắt rõ ràng, ba người cũng hoàn toàn thấy rõ. người lắng Xuân Quân giảng Xuân Quân động. Xuân Quân người giải, sáu mà k thực xuân thần quân chỉ đường liền là năm đó quân vô thượng đối với tần t i ế n hai nước đột nhiên tập kích đường nói trắng ra là chính là lợi dụng sơ hở chui góc chết tấn đi biên thành với biên thành giữa bình nguyên từ cái kia không người đóng ở chỗ xuyên qua một đường đi được hung nô đại thảo nguyên xuân thần quân quân hăng hái đưa cho ba người phản ứng thời gian phía sau tiếp tục nói bọn ta có thể ra lệnh đại quân đến nguyên hung nô phía sau đối với trên thảo nguyên người triển khai tàn sát làm cho vũ quốc trở về thủ làm như vậy kết quả có ba đệ nhất chính là quân vô thượng biết điều khiển hắn biên thành một số nhân mã trở về thủ n h ư n ế u thật sự là như thế cái kia vũ quốc ở biên thành binh lực sẽ giảm đi ta liên quân bách vạn chi chúng là được quang minh tránh đại công hãm biên thành đệ nhị quân vô thượng không quan tâm ra khỏi thành cùng bọn ta đánh một trận bởi vì nếu như đánh bại bọn ta sẽ chậm chậm thanh lý bọn ta phái đến hung nô đại quân cũng là không muộn mà làm như vậy dù quân vô thượng ra khỏi thành không phải thành công sao nghe được này cho dù xuân thần quân lão địch thủ lý viên cũng không tự chủ được nói tiếp cái kia đệ tam đâu chính mình đối thủ cút đều hướng mình tỉnh giáo xuân thần quân càng thêm đắc ý nói cái này đệ tam nha quân vô thượng sẽ phải điều khiển liêm pha hoặc là lý mục trở về thảo nguyên phòng hộ kết quả như vậy cái kia cũng không cần bản quân nói rõ chứ tuy là xuân thần quân không có giải thích nữa nhưng ba người đã minh bạch nếu như quân vô thượng thực sự đem lý mục cùng liêm pha triệu hồi thảo nguyên cái kia tề quốc cùng ngụy quốc bên trong có ít nhất một cái biết trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ quốc nội bản thổ bị công kích áp lực vn t ố t t ố t t ố t quân thượng quả nhiên diệu kế lúc này long dương quân cũng bắt đầu phối hợp biểu hiện vô cùng tán thành cái này cái kế hoạch cũng hết sức coi trọng cái này cái kế hoạch q u â nếu thượng tiểu khen. Chính quá k là tiểu kế, bực nào đủ q â Xuân quân n thượng khen ngợi.、Xuân、thần quân tuy là trả lời như vậy, nhưng trên tuy trả mặt lời vậy, là đ ắ chúng ý nửa p ầ n không giảm, nụ cười càng tăng lên. Nếu h giảm, cười c vị đại nhân đều cho rằng không thành vấn đề vậy bản tướng lập tức đi điểm đủ mười vạn đại quân chia làm đội bốn chấp hành quân thượng sở nói diệu kế điền đan trước sau như một sốt u ruột không có biện pháp ai bảo bốn người bên trong là hắn một cái áp lực lớn nhất đâu dù sao cũng chỉ có tề quốc ném thành đất mất tin tức chuyển đến điền đan cũng coi là một biết binh thiện chiến người thấy tất cả mọi người cho rằng xuân thần quân cái này cái kế hoạch tốt điền đan trong nháy mắt cũng đã quyết định dùng bao nhiêu binh lực đi hoàn thành cái này cái kế hoạch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 h ì n cùng ngay buổi tối ở biên thành quân vô thượng liền nhận được long dương quân phái người đưa tới giấy viết thư giấy viết thư bên trong long dương quân đối với hôm nay cùng xuân thần quân đám người thương nghị tưởng tưởng tê tê tiến hành rồi miêu tả làm nhìn xong long dương quân phái thân tín đưa tới giấy viết thư phía sau quân vô thượng ngược lại có chút cảm thấy bất khả tư nghị nếu không phải là tin tức là long dương quân chuyển tới quân vô thượng sợ rằng còn thật không thể tin được bên ngoài chân thực tính bởi vì xuân thần quân loại ý này thấy quân vô thượng thật đúng là không nghĩ tới dù sao người hung nô mạnh mẽ bao nhiêu xem năm đó thất quốc căn bản không người dám đi chọc sẽ biết nhưng bây giờ lại còn có người dám nhắc tới ra chủ động đi n ổ hùng n ô dầu cọc tinh tế vừa nghĩ quân vô thượng dường như lại hiểu cái này căn bản là người trung nguyên bệnh trung a đối mặt ngoại tộc thân phận người hung nô lúc bọn họ không dám đi chọc mà bây giờ người hung nô hoàn toàn bị chính mình nạp làm vũ có người bọn họ ngược lại cho r ằ n g phi thường dễ khi dễ lần này nếu như không có long dương quân tin tức chuyển đến bị người đột nhiên từ phía sau tới như vậy vài cái quân vô thượng thật có khả năng biết luôn cuống tay chân một phen nhưng bây giờ có tin tức quân vô thượng lại tuyệt không cấp bách vô cùng bình tĩnh quân vô thượng không binh chỉ thứ hai, tự mình thông luận động, ngày dùng tiếng gì làm là ra bất tự tục đều cái cử viết ở vương, vương chỉ rất đơn giản cũng cực kỳ thực sự cũng chỉ có hai câu bản vương nhận được tin tức ngày gần đây sẽ có kẻ thù bên ngoài xâm lấn hung nô mời các vị hung nô bách tính mải hảo đào tử bắt được về sau giết lại nói hình thức như vậy vương chỉ kỳ thực đời sau chu nguyên trương cũng viết qua lúc đó minh triều vùng duyên hải không ngừng chịu đến uy khấu đánh cướp chu nguyên chương chính là hạ một phong như vậy thánh chỉ cho vùng duyên hải bách tính để cho bọn họ tùy tiện sát nhân luật pháp không truy cứu tội khác mà bây giờ quân vô thượng ở chu nguyên chương phía trực năm cũng là như thế một đạo vương chỉ bất quá tiếp chỉ nhân thay đổi ý chỉ cũng hơi chút cải biến một ít kết quả của nó đến cùng như thế nào sợ rằng quân vô thượng đã trong lòng hiểu rõ chương 461, t h ả o nguyên khói báo đ ậ u ai ai giữa trời chiều trước mắt đại thảo nguyên lộ vẻ được bao la vô cùng bao la xanh cỏ xanh thiên liền trong không khí đều mang nhàn nhạt cỏ xanh n g ụ i vị chân núi chính là một vũng bích lục hồ nước trong suốt hưu tĩnh ở tà dương ánh chiều tà bên trong sóng gợn lan tan l ó e kim sắc ánh địa q u a n màu vô số địa ngưu dê ở bên hồ trên n h n g cỏ nhàn nhã bức t r ư m xa xa chuyển đến như sấm nhịp trồng tiếng trấn sơn d u n g bên trong trăm nghìn thất hung nô tuấn mã giống như là bầu phi đám mây vậy thỏa thích phi nhanh ngửa mặt lên trời rẽ dài cái kêu bay tán loạn ruộng l ầ u trắng tông mao ở tà dương bên trong phiêu đãng phập phồng phảng phất là ba tháng giang nam bầu phi tơ liễu trên thảo nguyên cái kia nước suối bên cạnh cách nguồn nước quá gần địa phương thỉnh thoảng là có thể chứng kiến từng ngọn tinh xảo trứng đ ổ n g chuyển bất quy tắc mà đứng thảo nguyên người hung nô h à n h hành vô số năm thảo nguyên trải qua một tháng chạy như điên mạnh mẽ chỉ, điền đan sở phái ra mười vạn đại quân quân tiên phong hai mươi lăm ngàn nhân mã cuối cùng đã tới nơi đây một tháng này cái này hai mươi lăm ngàn người nhưng l à i an đại khổ phải biết rằng Tế quốc là một quốc cầm là lấy văn đại ầ u quốc quốc huấn luyện chiến cực cho cùng gia, nhưng binh Hiện ra xanh nhỏ, thật nên sự sĩ sơ. tế t là vô cùng xanh hiện tại, để cho b ọ nhân ọ bọn họ Dọc bọn họ bọn họ chạy chạy có cho cho cẩn chút cẩn thận nữa, tốc cả như Thảo thể theo không phải phát hiện, thận thận nhanh lại thêm nhanh, đem bọn họ là cả thảm. h lại Đại Nguyên này, điên nói đường an toàn, nữa, tăng n đi đi, để độ đem tới mệt một quá. là là là bị vì hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ một gã phó tướng phục sức đủ binh thuật nhìn cũng là vui mừng q u á đôi mới thấy thảo nguyên đã bắt đầu đối với bên cạnh tể tướng tiến hành hỏi cái này hai mươi lăm n g h n người đủ binh bên trong dẫn đầu là một thoạt nhìn cực kỳ âm trầm trung niên tướng lĩnh nghe được câu hỏi trung niên tướng lĩnh hơi chút trầm tư trong nháy mắt liền trả lời chúng ta cũng không doanh t r ư ớ n g nếu như không muốn giống như nữa mấy ngày hôm trước một dạng lộ túc liền chỉ có lập tức bắt đầu hành động đại nhân chẳng lẽ không chờ các loại chờ phía sau phe nhân mã sao phó tướng có chút khó hiểu tại hắn nghĩ đến đến khi đến tiếp sau nhân mã rõ ràng muốn bảo hiểm nhiều lắm ngùng ốc đại nhân để cho ta mười vạn binh mã chia làm bốn đường chính là muốn chia thành t ố c nhỏ đã có chiến l ư ợ c lại có tốc độ di động các loại chờ đợi bọn hắn làm cái gì trung niên tướng lĩnh trong miệng trả lời như vậy quan tâm bên trong làm sao không có đoạt công ý tứ là tướng quân nói thật phải phó tương c ũ n g đúng bắt đầu phụ h o ạ nhìn ra được âm trầm trung niên nhân bình thường sợ rằng tính khí thì không phải là tốt hoặc là cực đoan âm hiểm bằng không phó tướng sẽ không lập tức cải biến lập trường thỏa mãn gật đầu trung niên tướng lĩnh dường như lại nhớ ra cái gì đó trong miệng lẩm bẩm nói hai mươi lăm ngàn người còn giống như là nhiều lắm mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ một phen phía sau trung niên tướng lĩnh bắt đầu hạ lệnh truyền lệnh toàn quân chia làm đội năm hành động tiến nhập thảo nguyên phía sau chung quanh giết chóc cướp đoàn ngựa vàng bạc sau ba ngày một lần nữa ở đất này hội hợp dạ phó tướng cũng cực kỳ sảng khoái lĩnh mệnh xoay người đi bắt đầu ở trong đầu đội ở ngũ p hơn â phân n Muốn nói trung niên tướng lĩnh phân đội hành động, kỳ thực ở dưới tình huống bình thường là không sai. Bởi vì, vì người khác đều không phải người ngu, người phó. phải thực khác h đều đội dưới sai. Bởi là kỳ ở vì vì hai v ạ nữa người hô hô lạp lạp tiến lên, người khác không có khả năng dừng lại ở tại chỗ chờ người tới giết. Hơn n giết. chờ lại tại tới hô hô khác khả chỗ lạp lạp có ở tề quốc cái này hơn hai vạn người cũng không phải là toàn bộ kỵ binh còn có một chút vốn là bộ binh hiện tại dựa vào là là hai chân bước đi đến lúc đó truy giết cũng chưa chắc đuổi kịp người khác cho nên đầu tiên xa nhau c ấ p ngựa trang bị chính mình đó cũng không phải một cái nát vụn kế sách rất nhanh phó tướng liền đem đội ngũ chia xong cũng chỉ định xong mang binh nhân tuyển từ trung niên tướng quân đi đầu hành động dẫn theo năm nghìn người tùy ý dựa theo một cái phương hướng bắt đầu hướng thảo nguyên tiến lên thảo nguyên mênh mông vô biên ở trên đại thảo nguyên nếu là không quen tất đường người là rất dễ l ạ c đường bởi vì thoạt nhìn thảo nguyên nơi nào địa hình đều không khác mấy đều là bình nguyên đều là cỏ hoàn hảo trung niên tướng lĩnh vận khí không tệ lại đi đại khái sau một giờ bọn họ liền thấy viễn phương có một bộ lạc đàn chiếu theo thám tử sở truyền về tin tức này bộ lạc đàn không tính lớn chỉ có năm sáu trăm người hơn nữa còn có gần hai trăm người là trẻ con cùng nữ nhân có thể nói sức chiến đấu túi xuống loại tình huống này trung niên tướng quân có lẽ là muốn kiếm cái khởi đầu tốt đẹp đi đầu mệnh lệnh có mã đủ binh lên ngựa sau đó nhất hỏa nhân chậm dại hướng bộ lạc đàn ẩn nút đi qua tỉ mỉ quan sát n à y bộ lạc đàn tuy là người không nhiều lắm nhưng bên trong trong vòng sở nuôi dưỡng ngửa cùng dương quần cũng không phải là ít thấy đã gặp một tháng lương khô năm nghìn đủ binh không tự chủ được nuốt nước miếng một bộ d ư ơ n g như vài ngày chưa ăn cơm bộ dạng zeta đợi cách gần hơn về phía trước rất có thể bị phát hiện lúc trung niên tướng lính hét lớn một tiếng cơ chiến đao trong tay đứng lên mà cũng trong lúc đó ở n u ố t đủ các binh lính cũng giác giắc đứng lên cơ vũ khí hướng hung nô bộ lạc quần sắt đi địch tập thả khói báo động cưới một con ngựa đang ở chung quanh tuần tra quan sát người hung nô tuy là không chút dụng tâm nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn là nhìn ngay lập tức thấy nhọn hung nô tiếng quát tháo vang vọng toàn bộ bộ lạc đàn nghe được động tĩnh hung nô bộ lạc trong đám rất nhanh thì vọt mạnh ra mấy trăm hào t r ắ n g hán điên cuồng la mã tấu huy vũ trực tiếp hướng cửa trật đi trong miệng huyên thuyên kỷ nói nhiều cô lô bốn hung nâu ngự a không ngừng băng ra cũng không biết đang nói cái gì các huynh đệ giết nha giết sạch bọn họ lúc này đủ binh rốt cục vọt tới bộ lạc cửa cùng người hung nô mã cương vừa thấy mặt thanh thúy binh khí va chạm âm thanh liền bên thai không rước đánh giáp l á cả phía dưới đánh sinh động chuyện gì xảy ra tề quân trung niên tướng lĩnh hoàn toàn chính xác vô cùng âm hiểm chớ nhìn hắn cái thứ nhất hô hào khẩu hiệu có thể kỳ thực hắn căn bản cũng không có theo sĩ binh cùng nhau xông về phía trước mà là đứng ở phía sau xem bên ngoài động tĩnh mắt thấy tùy ý từ hung nô trong bộ lạc lao tới một số người c ư nhiên là có thể cùng mình mang quân đội đánh sinh động trung niên tướng lĩnh vô cùng kinh ngạc dù sao mình mang đủ binh tuy là không coi vào đâu tinh nhuệ nhưng cũng không phải bình thường phổ thông sĩ binh có thể sánh bằng chính là một ít hơi chút trải qua tuyển chọn mới tụ họp lại nha bằng không làm sao dám để cho bọn họ chạy đường xa như vậy để hoàn thành lần này nhiệm vụ nhưng bây giờ sáu đang suy tư lúc trung niên tướng lĩnh t r ợ t phát hiện từ hung nô trong doanh địa mặt hình như là trung tâm vị trí bốc lên một cỗ màu đen nhạt khói đặc này yên rất có đặc điểm Lên tới đạt tới c a o độ vẫn là k h ô n tán n g g có đi, ư ợ c lại i tốt g ố n g như sắp t ố i y ê n hội t ụ đến t r ê n khiến người cao, ta liếc m ắ t thể nhìn thấy. liền nhìn có t u y là lúc là lĩnh trước trung tướng người hung nô dùng là hung nô nói, niên không m i n n h bạch h có là ý gì. ư n g h i ệ n n ở loại t ì h huống này, hắn này, một c á i liền t hung ấ y rõ, vô đ ầ một thầm t cái, i kêu ế k h ô nô g Trưng hung tốt. n 462, hung mãnh ở niên đại này thả khói báo động cầu viện không phải là cái gì chuyện mới mẻ thậm chí một ngày có thiên thai c ũ người sẽ thả thả một truyền thống truyền lại tin tức khói đích chỗ cảnh h kỳ, loại lại báo động, mục ở là p ơ n Còn có chút mê tín n g g thức. chút có mê ư biểu t hung ị thả trời khói báo động là cùng lên là c â t h ô một loại p h ư ơ nô g Người hung thức. n cư nhiên tùy thời dự bị lấy ở nơi đóng quân mình bên trong khói báo động điểm ấy là trung niên tướng l ĩ n h chuẩn bị chỗ không kịp mặc dù bây giờ bên mình ở đánh bất ngờ phía dưới cực đại chiếm thượng phong có mấy trăm người hung nô đã đầu một nơi thần một nghèo có thể ngay cả như vậy cho dù cửa doanh trại đã bị máu tươi nhiễm đỏ có thể đủ các binh lính vẫn là không thể chém giết vào chỉ là ở cửa doanh trại trận chém giết các h i n h đệ nhanh giết trở ra người người trọng thưởng rượu ngon mỹ thực mỹ nữ mọi người hết t h ể đều có đúng là binh chi can đảm làm cho trung niên tướng lĩnh đi sùng phong liều chết hắn rõ ràng làm không được mà quyền lợi cũng người chi can đảm điểm này ngược lại là được trung niên tướng lĩnh vận dụng thuộc lạc không gì sánh được hắn cũng coi như hiểu rõ chính mình một phương sĩ binh tâm thái biết nếu như nói cho bọn hắn biết hung nâu có việt quân chẳng những kích không dạy nổi bọn họ đấu tâm nói không chừng bọn họ còn có thể lo lắng đạt được tâm cho nên căn bản không nói chuyện này ngược lại chỉ nhắc tới chỗ tốt quả nhiên nghe được tướng lĩnh kêu gọi sau đó đủ các binh lính gào khóc trực hiếu trên tay binh khi càng là cuồng vũ không ngớt trở nên kín không kẽ hở không nói còn đao đao tàn nhẫn kiếm kiếm vô tình mà mấy trăm người hung nô huyết tính cùng bảo hộ gia viên tín niệm cũng là b ắ n ra tựa như xếp thành một đạo thiết tường một dạng hồng thủy chính là gắt gao đứng vững đủ các binh lính sung phong liều chết không phải nhường một bước người hung nô hung hãn lúc này có thể nói là biểu hiện đến rồi cực hạn mắt thấy địch nhân muốn động ra viên của mình bọn họ tất cả đều hai mắt đỏ ngầu mánh liệt chống lại một người không lùi lại nói thảo nguyên b ố n phía thấy khói báo động nhấc lên đã từ phương hướng khác nhau điên cuồng chạy tới hứa hứa đa đa hung nô giang binh những thứ này ở hung nô làm lính đánh thuê người vô cùng nhiệt tình yêu thương tự do không thích làm chính quy binh lúc đầu bình thường liền thích làm chút tiêu diệt gì gì đó có thể trải qua mấy năm tới không ngừng quét sạch trên thảo nguyên phỉ tung không sai biệt lắm đạo biến mất không còn chút nào khiến cho những thứ này dong binh chỉ có làm chút bảo tiêu hộ tống chờ mình không thương làm sự tình không lâu quân vô thượng đạo kêu ý chỉ c h u y ể n quay lại hung nô đương nhiên đã ở dong binh nhiệm vụ bên trên treo hào làm cho vô số muốn đạo phỉ đều muốn nhanh hơn điên các dong binh mừng rỡ như điên bọn họ mười cái một tổ trăm cái một đám ở đều tự tìm đến người thích hợp mã tổ đội phía sau liền mỗi ngày cưỡi ngựa ở trên thảo nguyên chuyển động chính là đang chờ đợi địch nhân đến mà quân vô thượng ý chỉ hạ đặt lúc các bộ lạc cũng thương lượng không chỉ có tự thân làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu càng chuẩn bị vô số ở mức cỏ tùy thời chuẩn bị thả khói báo động cầu viện lại trở lại hung nô bị công kích bộ lạc lúc này trung niên tướng lĩnh vẻ mặt mừng rỡ đứng ở phía sau vô cùng vui sướng mà cửa doanh mắt thấy lập tức phải phá bởi vì hung n â người giữ cửa viên sẽ tuyệt tử chật nhưng m n n à y lúc một loại dồn dập đặc sắc hung nô tiếng la từ phương xa truyền đến mấy con tuấn mã cùng mặt trên ngồi người hung nô cũng xuất hiện ở trung niên tướng lĩnh phạm vi nhìn bên phải chỉ thấy kỵ sĩ mặc dù không nhiều nhưng mấy con tuấn mã nhanh như sấm đánh bắn vọt tốc độ cũng là cực kỳ làm người ta giật mình móng ngựa phía sau nâng lên khắp nơi thiên trần vi cũng không thể khinh thường ha ha lại còn có người hung nô dám đi tìm cái chết trung niên tướng quân xem thấy số lượng như vậy người hung nô căn bản hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng hắn thấy mấy cái này kỵ sĩ đơn giản là kẻ ngu si rõ ràng xem thấy cạnh mình nhiều nhân mã như vậy bọn họ vẫn còn dường như có tiện nghi gì giống nhau liều mạng thúc n g ự a hướng bên này x ô n g nhưng ngay khi trung niên tướng quân thầm v u i lúc đ ỗ n g nhiên lại nghe được tiếng la dường như lớn hơn theo tiếng la tầm mắt t ả phương cũng xuất hiện chừng mười kỵ người hung nô bọn họ người người tay cầm vũ khí nhìn một cái liền không phải là cái gì hiền lành đồng thời có ít người vũ khí t h u ậ t nhìn thậm chí so với từ mình dùng cũng khỏe điểm này lại để cho trung niên tướng quân đối với người hung nô có càng cao hơn một tầng nhận thức phải biết rằng ở còn lại các quốc gia ngoại trừ kiếm khách và binh sĩ bên ngoài nhà ai bách tính biết tùy thời tại nhà dự trữ lấy binh khí nha có thể đến nơi này hung nô chính mình tại đột nhiên tập kích phía dưới chẳng những không thể tới lúc k i ế n công ngược lại bị chặn vô cùng thời gian dài đây quả thực cũng quá bơi cha giết hô hắc yêu ba u bốn liền tại trung niên tướng quân như thế sửng sốt một chút võ thuật từ phía sau của mình không biết khi nào cũng xông lại hơn mười kỵ người hung nô mã bọn họ trong miệng quái khôn quái thanh la lên các loại khẩu hiệu giống như là điên rồi hướng cạnh mình sông chưa tiếp chiến đã vội vã tâm hồn người hồi phòng bày trận trung niên tướng quân lúc này chưa từng nghĩ chạy trốn bởi vì người hung nô tới cũng không nhiều nếu như vậy đã bị hủ chạy vậy hắn sau này danh tiếng cũng bị hủy cho nên trung niên tướng quân chỉ là la lên bọn lính tạm thời trước đ ư ờ n g công kích hung nô bộ lạc nhanh lên liệt tốt trận thế phòng thủ một cái đem mặt sau này chạy tới hung nô kỵ sĩ thắt cổ lại nói tuy là cực kỳ không cam l ò n g nhưng quân lệnh như núi đủ các binh lính vẫn là lui trở về bảy trận tạm thời không có tấn công nữa gần đánh vỡ cửa doanh z a 4 lúc này hơn mười danh hung nô kỵ sĩ đã từ phương hướng bất đồng vào tới bọn họ tựa như người điên tựa như không có thấy đủ bình đã liệt tốt trận thế chỉ là không quan tâm thúc ngựa thẳng tắp hướng đủ đội quân bên trong sông vũ khí trong tay huy vũ được kín không kẽ hở xem bộ dáng là muốn trực tiếp tới cái đối xuyên vừa mới tiếp xúc đủ binh tiếng k ê u thảm thiết nhất thời binh khí giao kích âm thanh cũng là bên thai không dứt hành sự không chút rông dài mặc dù nghìn vạn địch ta cũng đập vãng mắt thấy hung nô kỵ sĩ dũng mãnh hai ngay bên mình k ê u thảm thiết trung niên tướng lĩnh cũng không khỏi không âm thầm cảm thán nói cái này bốn cái này năm hổ lang chi sĩ a hổ lang chi sĩ a một đám gào khóc trực khiếu hổ lang chi sĩ cái này căn bản là không ngừng dùng huyết cùng thịt tới nuôi dưỡng đứng lên tuy là trông cậy vào không được kỷ luật nghiêm minh thêm ngoan cường cứng cỏi nhưng trên chiến trường điên cuồng là không người nào có thể so sánh cùng g i ế t t a xoan s o ạ n cùng nhật chiến ý ở hung nô bọn kỵ sĩ trong mắt hừng hực giấy lên lấy theo của bọn hắn không ngừng sung phong liều chết tuy là người số cực ít nhưng đối với đủ binh tạo thành thương tổn là to lớn đặc biệt ở chỗ trong lòng áp bách có thể nói là chưa từng có điên cuồng sông giết không được đoạn duy trì liên tục mà không biết khi nào trung niên tướng lĩnh phát hiện hung nâu kỵ sĩ càng ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng chạy tới bọn họ tuy là vũ khí trong tay không giống với quần áo trang phục cũng coi đặc sắc thế nhưng cái loại này điên cuồng cái loại này cũng dã lại là hoàn toàn tương tự đều có một loại cho dù chính mình tử vong cũng muốn chém ngươi mấy đao khí thế chương bốn trăm sáu mươi ba dòng binh lý vũ lui toàn quân lui lại quân địch càng ngày càng nhiều bên mình người lại càng ngày càng ít trung niên tướng l ĩ n h lúc này cũng biết phải nhanh đường chạy đợi chạy trốn về sau lại tập hợp chính mình phân đi ra binh lực lần sau rồi trở về báo thủ nhưng là đủ binh nhất phương đều không phải là kỵ binh ngoại trừ số ít vài cái quan tướng có vài thất ngựa tồi bên ngoài còn lại đều là bộ binh bắn ra bốn phía huyết quang dường như khơi dậy người hung nô hung tính bọn họ không ngừng vướng v í muốn rút lui đủ binh chính là không cho đủ binh chạy trốn mà đủ binh cũng không khả năng nói cái gì cũng không để ý trực tiếp chạy trốn bởi vì hung nô chiến mã tốc độ cực nhanh bọn kỵ sĩ lại đều là trên lưng ngựa lớn lên động tác thuần thục đến đáng sợ ở trên chiến mã động tác bị bọn họ biểu diễn giống như là khiêu vũ giống nhau toàn quân lui lại sáu tình thế càng ngày càng không ổn trung niên tướng lĩnh cuối cùng mọc lại kêu một tiếng tiếp lấy mang theo vài tên phó tướng thúc ngựa đi đầu theo đường cũ chạy còn như còn lại binh sĩ trung niên tướng lĩnh không có cách nào khác đi xế vào hắn cũng coi như suy nghĩ minh bạch ở nơi này rộng rãi trên thảo nguyên không phải cầm những người này mệnh đi ngăn chặn truy binh bước tiến ngươi là căn bản không khả năng chạy thoát điều khiển ba điều khiển bốn trung niên tướng lĩnh l i ề u mạng vỗ mâm ngựa thậm chí căn bản không đi hướng về sau liếc mắt nhìn đợi đại khái qua nửa giờ sau trung niên tướng lĩnh mới ngừng lại được đục lỗ nhìn lên lúc này hắn phát hiện mình bên người c ư nhiên chỉ có bốn cái thuộc h ạ mà đội ngũ khác đều nhét vào hung nô bộ lạc cửa trong thời gian ngắn kịch liệt b u n ba đã để trung niên tướng lĩnh vô cùng mệt nhọc trong quần thấp kém chiến mã cũng là thở hào hện dừng tại chỗ trung niên tướng lĩnh vẻ mặt may mắn cùng cảm khái nói mẹ người hung nô làm sao lợi hại như vậy làm sao sẽ đến chỗ đều đánh tới viện binh các ngươi quen nhau phía sau đánh tới viện binh là những người nào mã sao trung niên tướng lĩnh cầm vấn đề hỏi bên người hắn thuộc hạ tương đương với hướng người đuôi hỏi đường hắn thuộc hạ tất cả đều giống như hắn thuộc về tề quốc người như loại này trong truyền thuyết đất cằn sỏi đá bọn họ căn bản một lần cũng chưa từng tới đương nhiên không biết cho nên bốn người đồng thời lắc đầu vẫn chưa mở miệng ai lại là ai thán một tiếng trung niên tướng linh tiếp tục nói hiện tại chúng ta chỉ còn lại có năm người có thể hội hợp đại quân còn cần mấy ngày xem ra mấy ngày này chúng ta chỉ có giết mã đỡ đói ngắn ngủi một câu nói đã hoàn toàn thể hiện ra trung niên tướng quân l í kỷ ngoan tuyệt hắn vừa nói như vậy rất rõ ràng liền là hoàn toàn đem những cái này vẫn còn ở bộ lạc bên ngoài liều mạng sĩ tốt bị ném vứt bỏ hết hoàn toàn cho rằng không có chuyện kia giống như thầm nghĩ cùng với chính mình làm sao chịu đựng đến cùng đại quân hội hợp bốn cái tướng quân thuộc h ạ đương nhiên cũng nghe được ý tứ của hắn bốn người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút tựa như muốn nói cái gì đó ha ha thật là nghĩ không ra tới sớm không phải như lai、like、được xảo a đáng đời ta l ậ p công một câu không ngỡ n è o vùng trung nguyên ngôn ngữ ở bốn người gần lúc mở miệng đột nhiên truyền đến làm cho tướng quân năm người lại càng hoảng sợ không tự chủ được nắm chặt mỗi người vũ khí trong tay năm người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là một cái truyền thống người hung nô trang phục vẻ mặt thô của người cứ như vậy chậm rãi hướng bọn họ đi tới người này lúc này vị trí đứng ở nơi không xa trên lưng đeo một cây cũ nát trường cung cũng chẳng biết lúc nào đứng đến nói đó năm người n h ớ kỹ lúc trước dường như không phát hiện người này a nghĩ đến mình bị người đuổi theo giết không có kiến công liền đem binh sĩ cho làm không có trung niên tướng quân vốn là tâm tình không tốt n g ư ợ c bị đè nén hiện tại thấy chính là một cái người hung nô cũng dám ở trước mặt mình tới gọi d ầ m d ĩ trung niên tướng l ĩ n h thì càng thêm căm t ứ c nâng cao chiến đao ôm bóp trái hồng mềm tâm thái lần này trung niên tướng l ĩ n h thân chức sĩ tốt mang theo bốn người liền vào tới thoạt nhìn cũng muốn ăn miếng trả miếng vừa báo hung nô kỵ sĩ truy chính mình bộ binh đại thủ thu q u ù n g hán tử thấy ngũ kỵ vào tới không chỉ có không sợ ngược lại lớn cười nói ha ha đến tốt lắm tiếp lấy chỉ thấy hắn hai cái tay thoáng hướng trên lưng sờ một cái lại nháy mắt dựng cung lên dây tiễn đã tại trước người kéo ra đời tháng không hán tử có h phải hơi chút đạp phía â n đạp a bất kỳ tiếng kêu thảm thiết phát sinh chỉ nghe đến một tia tên xẹn qua hư không tiếng rít Ngũ Mũ mũi tên tựa như như mọc ra mắt ở giữa năm tên tể nhân hầu đến chết năm người cũng không còn phát ra cái gì tiếng động không tiếng động ngã rơi vào dưới ngựa mà cái cổ cũng là liền một tia tiên huyết cũng không còn tràn ra hai mắt t r ừ n g lớn trong mắt đã không hề tiêu cự lúc này trung niên tướng l ĩ n h ở di liêu chi tế cuối cùng một cái ý nghĩ chính là người hung nâu cung mã thành thạo danh bất hư truyền a kỳ thực trung niên tướng lĩnh cũng là không may h ắ n gặp phải cái này tục tẳng h ắ n tử không là người khác chính cái cùng hung danh binh Phải nghĩ hung binh nô nổi dòng đoàn trưởng. rằng, quầng nô dòng bên trong là giã vô rất một biết tại sau ở trưởng hữu đoàn đ ị vị, trên tay người này ngạnh công h p đó được. có là thể tưởng tượng、được. Sau ba ngày một lần nữa hội hợp trung niên tướng lĩnh ở đi tới hung nâu ngày đầu tiên sở hạ mệnh lệnh cũng được hắn mang đến hai mươi lăm ngàn binh lính tử vong chờ c h ú bởi vì đến khi sau ba ngày lần nữa một lần nữa trở lại chỗ cũ đủ binh cuối cùng liền ngàn người nhân số đều không đủ bọn họ đội ngũ có bất đồng riêng người bên trong mã tinh nhuệ trình độ cũng có bất đồng riêng nhưng là giống nhau là bọn họ chắc gì trực tiếp ở trên đường gặp phải hung nô giang binh chắc gì ở công kích hung nô doanh trướng lúc gặp phải cầu viện đều bị bắt chuyện được vô cùng chú đáo nhất để cho người ta buồn bực chính là còn có hai đội bọn họ đã không có gặp phải giang binh cũng không tìm được hung nô bộ lạc lại gặp trên thảo nguyên sắp tuyệt tích mã tặc những thứ này mã tặc có thể sống đến bây giờ đương nhiên là có bên ngoài hơn người bản lĩnh mà bình thường ở hung nô trong vương thành nằm vùng điều tra tin tức đương nhiên là không thiếu được quân vô thượng phát sinh đạo kia vương mệnh bọn họ đương nhiên cũng trước tiên đã biết nhận được tin tức về sau mấy người thủ lãnh ngồi xuống thảo luận một chút nghĩ thầm làm mã tặc đã không có tiền đồ không chừng lúc nào đã bị dong binh cho thắt cổ l i ê n dứt khoát tìm chung quanh quân vô thượng vương chỉ bên trên nói địch nhân thắt cổ về sau mang theo những người này đầu đi đầu thú không chừng đến lúc đó có thể lấy công để quá không bị truy cứu cuối cùng còn có thể trực tiếp đổi nghề thành dong binh chương lại tốt p í a sau, xuất mã tặc bốn trăm sáu mươi bốn đậu binh thời gian qua mau trong n g a y mắt tể quốc mười vạn đại quân sầm lấn vũ quốc hung nô đã qua ba tháng có thửa Theo truyền rất thất trước thất thể chút tổn thất. Mà lần này, chọn 10 vạn tế quân, có thể trốn thời tháng, tế không binh, mình hoạch Không chỉ như không chọn không hiện Pha đánh hạ 1 phần báo lao nào kế ngừng liên quân ràng, bên lần Viên nói lần này, vạn quân, cũng còn gian nay bại bại bại. bại, bị lại, đại lại Liêm rõ quay quốc mấy vậy, về, Lý là Mà Mà vị đã đã có có có hơn nữa đó cũng không phải nói liêm pha chính là cái này hiệu suất mà là liêm pha tìm rất nhiều thời gian một bên đánh một bên thu nạp địa bàn an bài quan viên lập cầu phải có vững như thái sơn phía sau mà ngụy quốc một bên cũng là ném thành mất đất bị lý mục dưới rất nhiều thành trì ngụy vương hoàn hảo e rằng cảm thấy có thể chống đỡ hay hoặc giả là tân vương lần đầu tiên từng trải loại sự tình này không muốn nhanh như vậy chịu thua cho nên chỉ là không ngừng hỏi long dương quân bên này tình huống cũng không có t h u ố c d ụ c long dương quân rút quân về nhưng t ể quốc bên kia có thể thì không được tề vương dường như kiến bỏ trên c h ả o nóng ba ngày một phong t h u ố c d ụ c thư năm ngày một phong mắng to thư khiến cho điền đan nhanh muốn qua đời vũ quốc nguy quốc tể quốc biên giới tam giác giải đất liên quân doanh địa xoáy trướng bên trong lúc này điền đan thoạt nhìn vô cùng cấp bách cùng lo lắng ở bên trong đại trướng qua lại đi tới đi lui không ngừng chuyển động còn như còn lại ba vị đại lão long dương quân xuân thần quân ly viên ba người tuy là ngồi nhưng s ắ c mặt cũng không được khá lắm mặc kệ thật tình hay là giả dối đều là một bộ lo lắng bộ dạng một lúc lâu điền đan rốt cục dừng lại chuyển động ngồi xuống lần nữa nói ba vị hiện ở tại chúng ta lại nên làm thế nào cho phải à? chú ý nếu là quân thượng xuất r a bây giờ xảy ra vấn đề quân thượng đương nhiên cũng có đường giải quyết điển tướng quân không cần quá mức lo lắng bình thản nhưng trói h a i đáp lời truyền đến điền đan không cần nhìn cũng nghe ra là lý viên theo như lời xuân thần quân lúc này đỏ lên khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ bất mãn đang muốn mở miệng long dương quân liền chen lời nói lúc đó phái người xâm lấn vũ quốc bản thổ kế hoạch mọi người đều đồng ý làm sao có thể nói là quân thượng một người chủ ý đâu lý quốc cứu lúc đó bản quân nhớ kỹ ngươi cũng là tán thành chứ long dương quân này nói cho hết lời xuân thần quân cực kỳ cảm kích nhìn l o n g dương quân liếc mắt tiếp lấy mới căm tức nhìn lý viên nói không sai lúc đó ngươi không đồng ý có ý tứ hiện tại xảy ra chuyện tất cả chịu tội đã nghĩ đổ cho bản quân trên đầu lý viên bản quân nói cho ngươi biết bản quân cũng không phải là dễ chê ờ đủ rồi điền đan thấy tình huống như vậy hét lớn một tiếng bỏ đi xuân thần quân tiếp tục n ô n ngữ thích thú cũng bỏ đi lý viên muốn muốn phản bác ngữ vô cùng phẫn nộ điền đan giọng nói cũng sẽ không khách khí như vậy nói thẳng mọi người phần thuộc liên quân cũng là vì cùng một mục đích kết minh cùng một chỗ hiện tại như vậy hành sự chẳng phải làm cho người trong thiên hạ chê cười ba tháng qua xuân thần quân cùng lý viên cũng không phải là lần một lần hai xảy ra chuyện như vậy mà long dương quân dường như ngại tràng diện không đủ loạn thường xuyên ở xuân thần quân chiếm song phong chi lúc giúp đỡ cho hắn khiến cho điền đan bó tay toàn tập lúc này mọi người khả năng cũng là biết điền đan bị áp lực cho nên điên cuồng như xuân thần quân cũng không còn cùng điền đan đi gánh miệng ai xem những người này ngoại trừ cãi nhau bên ngoài không có biện pháp chút nào điền đan đã sầu bi vừa đành chịu sau khi thở dài cũng sẽ không phát một lời tình huống hiện tại đối với liên quân mà nói so với ba tháng trước càng thêm khó khăn ngược lại không phải là nói lương thảo có cái gì không đủ dù sao hai nước quốc khố lấy toàn lực ủng hộ trăm vạn liên quân ở v ậ trên tư phương diện, Lương Thảo tâm thế tháng từ t phương Lương Nhưng lưỡng gặp phải phó, không không không hơn không hung chạy diện vẫn vấn bọn Nguy đủ lưỡng quân liền nào nữa này ngừng nô giờ đại đối cái là là là, Lúc có đấu đề. đa đều đủ. đầu, đủ bây qua số ở lại bại binh t u y truyền. Trên cơ bản hết thể liên quân đều biết vũ quốc liền bách tính từng cái đều là cao thủ càng chưa nói vũ quốc quân nhân chuyên nghiệp mà dưới loại tình huống này công thành căn bản là chớ hỏng mơ tưởng Trăm trong, bạn liên quân bên trong, có c ò như n b ấ thế đắc dĩ n ấ t tại một lọt Điền Đan, đi hiện cái diện không ra lâm vào một cái không đi ra lọt cục diện bề u như hắn đại quân rút vô ề tề quốc cả, ngụy quân khẳng định cũng sẽ rút về liền rút tới tiếp viện sở quốc quân quốc, quốc vốn ca, cũng lúc ngụy khẳng định ngụy đến viện càng k h đó sẽ sở là n cần nói, g phải thượng r ă m p ầ n cũng n trăm sẽ đi. h thế, t h quân vô ư mấy chục vạn đại quân mạnh mẽ nhau tới bọn họ quốc gia lập tức biết rơi vào bị hai mặt giáp công hoàn cảnh vốn là thế cục chật vật hai nước sợ rằng sẽ càng thêm gian nan vũ quốc chưa tới người trong nước tâm liền sẽ đại loạn nhưng nếu là không phải rút về a quân vô thượng lại không cùng bọn hàn đánh cứ như vậy vẫn kéo các loại mưu kế cũng dùng không có hiệu quả chút nào cho nên điền đan đầu gần nhất đã rất rõ ràng chắn g bệnh đơn giản là s ấ u chết lại nói vũ quốc một bên quân vô thượng đại quân mấy tháng qua này vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức mà giờ khác này quân vô thượng ngược lại là quyết định động binh dù sao kéo dài nữa chưa chắc có chỗ tốt gì liên quân nên dùng mưu kế cũng dùng theo long dương quân tin tức chuyển đến quân vô thượng biết liên quân hiện tại đã hoàn toàn lấy chính mình không có biện pháp hơn nữa nếu như kéo dài nữa kéo dài tới đủ ngụy hai nước thực sự đối mặt quốc phá ngược lại có thể sẽ kích khởi hai quốc sĩ binh liều mạng c h i tâm biên thành quân vô thượng phủ đệ chỗ cao vương tọa quân vô thượng cùng chúng tương chính ở chỗ này thương nghị xuất binh một chuyện chỉ nghe quân vô thượng trước hết hỏi hiện tại quân ta d ã thu chuẩn bị như thế nào nghe được đại vương đặt câu hỏi hoa một cái khuôn mặt c ù n giã quan tướng lập tức đứng bước ra khỏi hàng nói đại vương dạ thu năm nghìn đồng trải qua mấy năm huấn luyện tuyệt đối có thể đánh một trận gật đầu quân vô thượng tiếp tục hỏi cái kia tráng như lại chuẩn bị như thế nào một gã khác thoạt nhìn là quan tiếp liệu văn sĩ cũng đứng dậy nói khởi bẩm đại vương tốt nhất c h â u được hai nghìn đầu cũng chuẩn bị thích đáng Tốt. vũ vương tọa tay v ị quân vô thượng của mọi người đem mừng như điên trong ánh mắt đứng dậy cao giọng đến đã như vậy bản vương quyết định đêm nay vào lúc canh ba phát binh làm cho liên quân lũ sâu kiến vĩnh viễn ngủ ở cái này tam giác dải đất đại vương anh rõ ràng quân vô thượng tuy là còn chưa nói đánh như thế nào nhưng nếu là muốn đi công kích một triệu liên quân doanh trướng như vậy chúng tướng cũng không sợ không có chiến nhưng đánh vượt bực mấy tháng chúng tướng đương nhiên đều thập phần hưng phấn chiến ý vô hạn kế tiếp quân vô thượng làm cho chúng tướng đi trước đem binh mã chỉnh đốn và sắp đặt một cái dù sao mấy tháng không có rút rẫy đột nhiên này nói lên liền muốn đánh một trận được cho bọn lính phình tinh thần gì gì đó mà quân vô thượng chính mình lại tự mình viết một phong thư làm cho một gã võ nghệ cao siêu thú binh buổi tối đưa cho long dương quân chỗ làm cho long dương quân mình làm tốt thoát thân chuẩn bị chương 465, hoàng l ư u đ ạ p danh o các quốc gia biên giới chỗ giao hội tam giác giải đất lúc này đêm đã thật khuya đại khái canh hai lúc t r u n g quanh tuần tra liên quân bọn thủ vệ cũng là tinh thần sáng láng đem danh o địa thủ vệ được vô cùng không sai cái này cũng là liên quân binh lực cường thịnh chỗ tốt điền đan cũng tốt xuân thần quân cũng tốt đều cũng coi là trải qua bách chiến người đương nhiên biết bị người đánh lén ban đêm tổn thất sẽ là to lớn bao nhiêu cho nên bọn họ ở tới đây chú đóng ngày đầu tiên cũng đã đã trễ bên trên thủ vệ doanh trại nhân mã đơn độc điều tra mà những cái này người mỗi ngày không hề làm gì ban ngày ngủ chỉ cần buổi chiều nghiêm ngặt tuần tra thủ vệ mới có thể cho nên cho dù mấy tháng qua cũng không khai chiến cũng không có chỗ nào không đúng nhưng liên quân bọn thủ vệ vẫn như cũ vô cùng tận trách không có chậm trễ chút nào Cửa lúc này vài tên thủ vệ chính ở chỗ này nói chuyện t h ế m ông năm đột nhiên một tiếng vô cùng quái dị gầm rú truyền đến vừa mới bắt đầu cái này vài tên thủ vệ vẫn là chưa quá để ý bởi vì nay cổ đại không giống hiện đại ở g i ã ngoại có chút g i ã thú là chẳng có gì lạ thường xuyên đều có thể phát hiện nhưng là theo giống lên một tiếng quá không lâu sau chắc cũng một hồi kịch liệt đạp đất tiếng nhanh chóng từ xa đến gần truyền đến rõ ràng cho thấy hướng cạnh mình tới mặc dù không biết là cái gì nhưng bọn thủ vệ lập tức vẫn là phân ra hai người đi vào b m báo mọi người khác tay cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch trên đài cao thai bọn thủ vệ nhận được thông báo cũng là phương diện cung tên dây liếc ngoài doanh trại đen như mực địa phương di đây là cái gì trên đài cao thai sĩ binh bởi đứng cao cho nên cũng trước hết chứng kiến đầu tiên bọn họ thấy là từng cái tiểu hòa miêu giống như l o n g đóm lại giống như quỷ hòa một dạng rất nhanh hướng nơi đóng quân mình bên này tới gần tiếp lấy lại cách gần đó một ít bọn họ mới nhìn rõ cái này hình như là động vật gì ông năm cuối cùng bạo ngược như tiếng kêu cùng cái kia vô cùng rõ ràng hình ảnh rốt cục để cho bọn họ minh bạch là một đám ngưu xung lại mà thấy tiểu h o a m i ê u căn bản là ngưu vĩ ba bị người cố ý cho đốt lúc này cửa nhãn lực tốt thủ vệ cũng nhìn thấy trên mặt hoảng sợ bắt đầu phơi bày bởi vì hắn chứng kiến vô số tráng ngưu giống như phát như điên hướng cạnh mình vào tới mà sừng c h â u bên trên tức thì bị người tất cả đều trói đầy hàn quang kia bắn ra bốn phía lợi nhận từ một cố gây mũi vô cùng mùi bên trong bọn họ cũng cảm nhận được những thứ này t r â u điên còn bị người thêm ngâm nước quá dầu một đoàn t r â u điên càng lúc càng nhanh đám t r â u bạo động trên khí thế liền làm cho một loại căn bản khó có thể ngăn cản cảm giác mọi người mau tránh ra cửa thủ vệ cũng không phải người ngu nếu như người bọn họ ngược lại vẫn biết cầm đao đánh một trận nhưng bây giờ làng yêu nhưng lại không phải một hai con mà là một đám bọn họ đương nhiên sẽ không đi làm cái kia vật hy sinh chỉ phải mò hướng bên cạnh chạy liên doanh môn cũng không cần doanh năm đám châu đệ nhất đụng kỳ thực đối với liên quân cũng không có tạo thành một tia thương tổn chỉ bất quá đem cửa doanh cho toàn bộ đ â m cháy một ít đài cao cũng đụng phải suy sụp sụp xuống mọi người hẳn là đều biết ngưu như vậy đụng pháp cũng là biết đau đớn cho nên vào lúc này kỳ thực nếu như không có chọc giận chúng nó ở không ai xua đuổi dưới tình huống chúng nó chưa chắc sẽ tiếp tục bắn gọn nhưng là bây giờ khu đổi người của bọn nó ngược lại là không có tới có thể chúng nó đụng đạp đài cao đẹ lên trên người bọn họ hơn nữa cửa doanh đống lửa bị chúng nó đạp phải mà tự cháy cho nên chúng nó ngừng suy nghĩ cũng sẽ không ngừng vô số đàn t r â u hoàn toàn nổi điên căn bản không xem vị trí căn bản không để ý tới phía trước có không chướng ngại vật liền chỉ biết là dũng cảm tiến tới tướng quân một số thiên hỏa ngưu đột nhiên đối với quân ta doanh địa phát động trùng kích các huynh đệ căn bản không đỡ được t ư ớ n g quân đi nhanh đi điền đan doanh t r ư ờ n g cách tiền doanh gần nhất cho nên nhất lấy được trước bẩm báo mà cũng trong lúc đó cùng điền đan so với khá hơn một chút ở cũng gần một chút lý viên cũng nhận được bẩm báo đáng đ ợ i ở tại doanh địa phía trước một chút điền đan cùng lý viên nhận được bẩm báo đi ra quan sát lúc cục diện đã là hỗn loạn tưng ơ bừng hoàn toàn không khống chế nổi chỉ thấy sổ dĩ bách kê c h â u được toàn thân đều kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ từng cái thống khổ gầm nhẹ ngưu nhãn đỏ bừng chỉ lo hướng bốn phía đi loạn chạy như điên mà bọn hắn chạy như điên cũng dẫn tới liên quân doanh địa phát sinh hỏa thế. Trong không khí chuyển tới, hoàn toàn tới phát thế. tới, là địa hỏa khí mà ộ t khét hồi nhưng mũi mùi gây lẹn, n y đàn đao còn còn liên quân các binh sĩ càng là tiếng kêu thảm thiết cùng chạy mau không ngừng bên hai hoàn toàn mất hết quân nhân nên có ổ ậ trọng cái này ba cái này chỗ là không đỡ được ga cái này căn bản là không có cách nào khác ngăn cản chưa từng thấy qua bực này tràng diện lý viên lúc này đã có trốn chạy xung động bất quá thấy điển đan còn không động tác lý viên vẫn là không có một mình chạy ra mà là đối với điển đan hỏi điển tướng quân ngươi xem hiện tại nên làm như thế nào cho phải à như thế nào cho phải điển đan hiện tại chỉ cảm thấy đầu góc đau nhức có loại thiên hôn địa ám chính mình xong đời cảm giác bởi vì điển đan binh mã phần lớn là cung nọ cường binh vô cùng thích hợp với thủ c h ạ y môn cho nên hắn đại quân doanh cũng chính là tiền doanh hiện dưới tình huống như vậy đủ binh có thể còn sống sót bao nhiêu điền đan liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ không có trả lời lý viên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn lý viên liếc mắt điền đan đột nhiên bắt lại đến đây bẩm báo cái kia danh sĩ binh y g ề cổ hai mắt đỏ lên chật quất lên v õ quân đâu trừ những thứ này ra x u ấ t sinh bên ngoài v õ quân cũng tới sát sao bị điền đan dẫn theo y g h cổ sĩ binh có một loại cảm giác hít thở không thông nhưng điền đan như vậy nổi giận sĩ binh cũng hù do trụ vô cùng chật vật hồi đáp đem bốn tướng quân ngoại trừ ba trừ những thứ này g i a ngưu cũng chưa phát hiện võ quân người nào nghe xong trả lời điền đan tướng sĩ binh dùng sức vùng giống như điên nhìn trời điên cuống hét lên a tám trong thanh âm ẩn chứa bi phẫn ẩn chứa có lực không chỗ dùng bên cạnh lý viên có thể nói cảm xúc s â u nhất phải biết rằng bộ này hỏa ngư trận pháp điền đan không thể không dùng qua hắn nổi danh nhất chiến dịch chính là dùng hỏa ngư trận lấy yếu thắng mạnh đại bại yến quân mà hắn lúc này địa vị của hôm nay cũng có thể nói rất lớn trình độ là hỏa ngư trận mang cho hắn nhưng là điền đan không nghĩ tới thành cũng hoàng lưu trận bại cũng hoàng lưu trợ ngày hôm nay v õ quân lấy đạo của người trả lại cho người nhưng lại không nhúc nhích dùng người nào liền lấy hoàng lưu xung danh đã đem chính mình các loại chờ làm thành bộ dáng này muốn liều mạng lại tìm không được người biến hóa đau thương thành sức mạnh lại phát tiết không ra điền đan trong lòng kiềm nén có thể tưởng tượng được điền ba điền tướng quân vẫn là nhanh lên triệt binh a lý viên xem điền đan dáng dấp cũng là lại càng hoảng sợ nhưng bây giờ hỏa ngư còn đang không ngừng tán loạn lấy phá hủy bên mình doanh địa cùng binh mã lý viên vẫn là không thể không khiến điền đan nhanh lên tỉnh táo lại nhanh lên động binh dù sao lý viên mệnh lệnh đủ các binh lính không nhất định biết nghe còn muốn điền đan nói mới tính chương bốn trăm sáu mươi sáu long dương quân chủ ý nghe xong lý viên lời nói điền đan thật giống như bắt lại cái phao cứu mạng lẩm bẩm nói đối với đối với ta còn có binh triệt binh truyền lệnh triệt binh tiếp lấy khôi phục một chút điền đan lập tức đối với bên cạnh tên kia xui xẻo tiểu bình phân p h ó nói truyền bản tướng quân lệnh làm cho hết t h ể tiền doanh quân sĩ không nên chạy loạn toàn bộ hướng bên phải đại doanh tập kết lại chậm rãi lui lại không thể phủ nhận khôi phục như cũ điền đan lúc này đạo mệnh lệnh này coi như không tệ bởi vì sĩ binh giống như con rồi không đầu giống nhau chạy loạn sẽ chết cực kỳ thảm rất nhanh ngược lại có ý thức hướng một cái phương hướng l u i tỵ h o à n g lưu h o à n g lưu chắc là sẽ không vẫn theo sát mà người đổi giết Bọn bọn họ họ cũng không phải võ quân, không người, tối đa cũng chính là để cho bọn họ phá đi tiền phải cho phá tối đi võ đa để là dạ o doanh. a n cùng chung h d thướng quân xui xẻo sĩ binh mới bị điền đan bắt lại uy kẻ cổ kém chút hít thở không thông đã sớm không phải muốn ở chỗ này ngây người dù sao quên một điền đan lại phát điên lên tới còn chưa phải là hắn không may điền đan cũng sẽ không đi di chuyển lý viên thấy sĩ binh rời đi lý viên cũng nhanh lên đối với điền đan nói chúng ta cũng đi nhanh lên đi điền tướng quân một hồi hỏa thế liền muốn đốt tới chúng ta bên này nhìn tiến doanh đã dấy lên biển lửa nghe cái kia quái thanh quái khí ngư gọi bọn lính bị dấm đạp tới chết kêu thảm thiết điền đan lại có chút vô thần trả lời đi hai người đều là liên quân trong doanh trại chủ quan bốn đại cự đầu trong hai cái trên cơ bản đại doanh chính giữa binh sĩ đều biết bọn hắn hai cái bọn họ một bên lui về phía sau đi một bên liền có thật nhiều xem thấy binh sĩ của bọn họ hướng bọn họ dựa đợi mười phút sau bọn họ thu nạp đến tàn binh cùng đảo binh số lượng đã không ít thối lui đến hậu doanh chỉ thấy hậu doanh ngược lại là không có đại loạn chỉ là có chút hỗn loạn có chút tướng sĩ không biết tiền doanh phát sinh chuyện gì chỉ biết là nấu cơm mà có chút biết đến tướng sĩ đang đang lớn tiếng vô cùng giản g thuật mà long dương quân cùng xuân thần quân hai người cũng ở nơi đây hai người bọn họ ngược lại là đều không chạy trốn cũng không có tập kết binh lực đi tiền doanh cứu viện cũng chỉ là rất nhiều thân vệ dưới sự bảo vệ đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm điền tướng quân Lý liền Lúc Viên. hai người. Xuân Thần Quân liền nhìn thấy hai người. Lúc này Cách thật thấy xa, đệ bản tướng sở liệu võ quân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh tới hiện tại tiền doanh đã không thể làm dựa vào võ quân kỵ binh như đến bọn ta sẽ rất khó ngăn cản điền đan trước đây cũng là dùng hỏa ngưu trận tướng quân nhưng hắn hỏa ngưu trận là ngưu ở phía trước sông phía sau một đống lớn sĩ binh liền ở phía sau theo sông không giống vũ quốc như vậy căn bản không chứng kiến nhất cá binh sĩ bất quá điền đan tin tưởng đấu pháp đều là t r ă m sông đổ về một biển vũ quốc binh sĩ、si、nhất định là sợ nộ thương cho nên không có theo hỏa ngưu sông về phía trước nhưng chờ thêm chút nữa nhất định sẽ giết tới bọn ta liên quân hẳn là đồng tâm đông đức bản quân đây không phải là đang chờ đợi tướng quân nha Xuân thần quân nói thượng ậ t giống n h không không không không khí, không thể thư độ, nhưng hắn thật là muốn như vậy. Dù sao mình ở hậu phương chạy, như thể Nhưng chính mình phía châu như cho thần chỉ cho lính binh muốn lớn còn không có động một cái liền chạy, nói như vậy không thể nào nói nổi.、Nhưng、muốn chính mình đi tiếp viện phía trước, đối mặt điên cuồng đàn châu dường như lại không có gì làm, cho nên Xuân quân bọn ngừng cùng gì gì giáp, có có có cái trước, có mặc cầm một tiếp mặt tốt độ, đi đối đ vậy. vậy là lại làm, là làm lề y Dù sao ở i i t tức. t Quân n h ư ợ nhân nghĩa điền đan biết h o à n g lưu trận cũng biết cái kia không phải là sức người có thể ngăn cho nên đích sắc có chút cảm động quân thượng mệnh toàn quân lui lại à chúng ta rời khỏi doanh phía sau lại tính toán sau tốt c h ậ một m cái thanh âm bất đồng cắt đứt xuân thần quân l ờ i nói theo tiếng nhìn một cái nguyên lai là từ không ý kiến long dương quân long dương quân là ngụy quốc phái tới liên quân đại biểu nắm trong tay hết thẻ ngụy binh tuy là điền đan cùng lý viên đều có chút bất mãn nhưng mặt mũi còn là muốn cho ba người đều nhìn về long dương quân chờ đ ợ i giải thích của hắn hiện tại tiền doanh bị hoả ngưu dẫm đạp tứ l ư c mà hậu doanh lại không có động tính gì ba vị không cảm thấy có bấy sao long dương quân cho tới bây giờ đều là nói mình là không có ngưu kế là không có ý nghĩ ở nơi này tranh đoạt từng giây thời điểm hắn ngược lại là còn nói đến có bấy có bấy có cái gì gạt xin lắng thai nghe xuân thần quân cùng long dương quân giao hảo cho nên nhanh lên thỉnh giáo tiên doanh tuy có hoàng ngưu nhưng hoàng ngưu dù sao không phải là sĩ binh bị liệt hỏa thiêu t h ầ n cũng sẽ không kéo dài cũng sẽ không truy sát quân ta mà hậu doanh đến bây giờ cũng không có động tĩnh rất có thể võ quân đã tại quân ta phía sau mai phục đứng lên y gài bản quân xem bọn ta hẳn là tập kết binh lực đợi không thể vọng động đợi tiền doanh hoàng ngưu hơi chút lực kiệt sau đó tái phát binh tướng tiền doanh hoàng ngưu thanh lý sau đó từ tiền doanh mà ra lại lượn quanh cái vòng lớn ly khai nơi đây thanh lý hoàng ngưu vòng quanh long dương quân chủ ý nghe cực kỳ không phải theo sách đem ba người nghe được ngẩn người ra đó l i ê n cùng long dương quân giáo hảo xuân thần quân cũng hiểu được làm như vậy là chết chắc thử nghĩ một hồi đầu tiên thanh lý hoàng n g u chính mình một phương sĩ tốt rất nhiều dưới tình huống nghe không phải là rất khó nhưng hoàng ngưu nhưng là điên rồi nếu muốn thanh lý ít nhất phải bỏ lại một ít tính mệnh chứ sau đó bên mình không phải vọng động ngược lại không có gì nhưng vũ quốc đến lúc đó xông lại làm sao bây giờ cuối cùng còn muốn lượn quanh một vòng lớn lui lại đây càng là vô nghĩa muốn biết mình một bên bộ binh chiếm đa số mà vũ quốc kỵ binh rất nặng đến lúc đó người khác đổi tới ở nơi này trên khoáng dã còn không bi tê cũng bị g i ế t thành bộ dáng gì nữa nói vậy nếu như vũ quốc kỵ binh từ tiền doanh liều chết xung p h ò n g đến lúc đó bọn ta dùng cái gì ngăn cản chi điền đan hoàn toàn nghe không vô cũng hoàn toàn không để ý đến thân phận nổi giận trực tiếp đối với long dương quân chỉ trích không phải hữu nghị binh người cũng đừng vọng nói dụng binh chi pháp để tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề tiếp lấy. điền đan vừa nhìn về phía xuân thần quân cùng lý viên nói hai vị đại nhân chúng ta đi nhanh đi xin lỗi nhìn long dương quân liếp mắt xuân thần quân lúc này cũng không còn tuyển trạch cùng long dương quân nội điên lập tức bắt đầu phân phó sĩ quan phụ tá truyền lệnh binh sĩ của hắn theo điền đan nói đi làm long dương quân bị mọi người làm kẻ ngu si giống nhau xem trên mặt hắn cũng quài bất trụ giọng nói cũng vô cùng mang theo tâm tình nói là bản quân chắc là sẽ không dụng binh ngươi điền đan là một dụng binh kỳ tài hai anh các ngươi đều đi thôi Bản quân cùng thượng u Nguyện ộ c cùng các quân không g sẽ i khai, tiền lui lại. ly doanh h ta bọn muốn Quân tử t ư lúc nếu à hành là y khuyên cắt cảm tính a. Ba người bên trong, xuân thần quân cũng coi như bạn trí cốt, câu. thể theo tính trong, Thần trí không như thượng động người bên Xuân quân bạn vẫn là khuyên Long Dương quân một câu. Quân n một A. Ba tuyển trạch tin tưởng bọn họ bản quân cũng không thoại hảo thuyết mỗi người trân trọng a hướng về phía xuân thần quân liền ôm quyền long dương quân mang cùng với chính mình thân tín liền đi xem ra hắn là đi triệu tập hắn ngụy binh đi để cho bọn họ không muốn vọng động chớ cùng lấy liên quân đi chương bốn trăm sáu mươi bảy sắc trời mông lung đã sắp m u ô n sáng rồi hiện tại ly hỏa ngưu trận tập kích liên quân đại doanh đã qua mấy giờ còn có chút mở tối trên đường hạo hạo đáng đáng, đáng đại quân chính ở chỗ này đi lại bọn họ có chút bản thân bị trọng thương có chút thân có nhẹ chế còn có chút cũng không bất kỳ khó chịu nào nhưng có một chút những người này là một dạng liền là bọn hắn đều có một loại bi thương trầm khí độ một loại thân là chiến sĩ sẽ không có khí tước ai long dương khư khư cố chấp cũng không biết hiện tại thế nào phía trước kỵ mã thu tiền sâu ba người có một mập mạp đang ở đối với bên cạnh hai người cảm thán trên mặt sở mang theo lo lắng hết sức rõ ràng người này ngực không điểm l ư u tại dùng binh bên trên còn không bằng hài đồng xuân thần quân không cần cùng với lo lắng ai bất quá đáng tiếc cái kia mấy trăm ngàn ngụy binh sợ rằng sẽ muốn cùng t h ằ n g ngốc kia trôn theo một trung niên tướng quân mặt mang chẳng đáng hình như là đang khuyên giải khai mập mạp nhưng trong giọng nói những câu ghim h ắ n người không sai chi này bất chiến lại bại đại quân chính là từ liên quân doanh địa lui ra ngoài liên quân hiện tại chi này liên quân cấu thành so với trước kia đơn giản hơn một ít chỉ còn lại có tể quân cùng s ở quân bởi vì ngụy quân toàn bộ theo long dương quân hiện tại sợ rằng vẫn còn ở doanh địa ở giữa điền đan xuân thần quân lý viên ba người kể từ cùng long dương quân ý kiến không hợp nhau phía sau bọn họ liền s a i nhau hành động ba người cùng chọn phía sau một đường thuận thuận lợi lợi chỉ lát nữa là phải đi ra cái này tam giác giải đất đến đủ ngụy hai nước phân nhánh miệng bất quá ngày này đã định t r ư ớ c sẽ không bình tĩnh ba người dẫn theo đại quân chính vừa tán gâu một bên chậm rãi lui lại lúc chợt nghe được một ít g i ã thú không biết tên gầm rú ngay từ đầu tất cả mọi người không có để ở trong lòng tiên văn đã nhắc tới ở niên đại này g i ã thú là khắp nơi đều có đặc biệt loại này biến cảnh bình thường vết người rất hiếm c h i địa càng là nhiều không lắm một số nhưng khi đi nữa một đoạn đường cảm nhận được đại địa dường như có chút rung động mọi người lúc này mới ý thức được không đúng mang theo một tia sợ hãi mang theo một chút sợ hãi càng mang theo vẻ nghĩ hoặc điền đan xuân thần quân lý viên tam đại cự đầu đồng thời ghìm chặt trung bình tấn nhìn chăm chú liếc mắt phía sau lại nhìn về phía trước vậy có chút hô nám lại mang một tia không thấy do ánh sáng chỗ vào lúc này ba người trong đầu không hẹn mà cùng mọc lên cùng một câu nói chính là long dương quân không lâu lời nói võ quân sẽ không s ô n g tiền liền doanh mà rất có thể ở phía sau mai phủ không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều kịch liệt rung động càng thêm cự đại trong đó mang theo còn có cái kia vạn thú gào t h é t gọi nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi một gã thoạt nhìn là quân tiên phong thám tử phi kỵ vào lúc này phi mã mà quay về tung người xuống ngựa hung hăng hút vài hơi mỹ hảo không khí phía sau mới mở miệng nói đại nhân ba vị đại nhân không tốt rồi phía trước cách đó không xa phát hiện rất nhiều gã i thú xem số lượng ước chừng có hơn mấy ngàn chúng nó hiện tại giống như là nổi điên giống nhau đang hướng chúng ta bên này tràn lên cái gì bao quát lúc trước không nói lời nào lý viên ở bên trong tam cự đầu cùng nghe được cái tin tức này hết thệ tướng sĩ đều ngược lại hấp một khẩu l ã n h khí cái này còn cao đến đâu nếu quả thật như vậy cái k i a đại quân xem như là xong đời mới vừa chạy ra mắng bỏ lại rơi vào móng thú người xác định không nhìn lầm lý viên sắc mặt kinh hoảng lần nữa hướng thám tử hỏi đại nhân t i ể u nhân tận mắt nhìn thấy thiên chân vạn sắc ca sợ rằng không được bao lâu chúng nó liền muốn xông lại lanh tĩnh lanh tĩnh ba người bên trong vẫn là điền đan cực kỳ có kinh nghiệm đầu tiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiếp lấy đem sở có ý tưởng đều ở đây trong đầu loại bỏ một lần điền đan có thể khẳng định nhóm người mình thực sự chúng mai phục rất rõ ràng lấy ngàn mà tính giã thu tập trung ở cùng nhau sớm không phải chạy muộn không chạy nhóm người mình mới đến nơi đây lúc liền chạy tới muốn nói không có bởi vì nhân tố đánh chết điển đàn cũng không tin hiện tại lấy đường cũ trở về chỉ định thì không được đại quân vốn chính là từ doanh trung rút lui ra khỏi lúc đó vì mau sớm rút khỏi tốc độ của bọn họ cũng không chậm hiện tại đại quân đều nằm ở tương đối m ệ t m ỏ i trạng thái nếu như lại quay về lối tuyệt đối không chạy nổi chạy tới g i ã thú chống lại cũng là quá phải biết rằng ở vũ khí lạnh thời kỳ g i ã thú nhưng là so với người ngưu sinh ra một cái phi pháp có thể lệnh khiến một người gậy tay gậy chân càng chưa nói ngàn thú đủ chạy muốn nói muốn cùng giã thu phân cao thấp cái kia điền đan vẫn là không có lòng tin gì sĩ binh không phải người ngu nếu như điền đan hạ đạt ngăn cản mệnh lệnh sợ rằng cũng không nguyện ý đứng phía trước cái loại này phải chết vị trí điền tướng quân làm sao bây giờ hả điền đan hồi lâu không nói h a i nghe động tĩnh càng lúc càng lớn rõ ràng càng ngày càng gần lý viên có thể nói lòng nóng như lửa đốt mà xuân thần quân lúc này càng là hối hận và phần hối hận chính mình không có nghe long dương quân nói muốn là tự lựa chọn cùng long dương quân cùng nhau chấp hành hắn cái kia nghe b ấ y c h a kế hoạch nói không chừng hiện tại đánh g i ắ m nhi không có so với liền phải đối mặt ngàn thú c ù n g chạy tốt hơn nhiều l ắ m a không trả lời lý viên điền đan lúc này ngược lại là trực tiếp hạ lệnh cất cao giọng nói truyền lệnh toàn quân xa nhau hai hàng b ả y trợn lấy khiên binh làm đầu k í c h qua phối hợp tác chiến từ đó nhường ra một con đường làm cho bách thú đi qua còn có nói cho hết thẻ sĩ tốt không nên tùy tiện công kích bách thú thấy bên cạnh truyền lệnh sĩ quan phụ tá vẫn còn ở ngây ngốc đâm lấy bất động điền đan lại hét lớn nói còn không mau đi là đại nhân một biên nhượng lý viên cùng xuân thần quân nhanh lên cùng chính mình cùng đi lui về phía sau vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trước ngàn thú gần vọt tới đường cái này bốn đã là điền đan lâm thời có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất làm cho các binh sĩ từ trung gian nhường ra một đầu giải trưởng con đường mà ở hai bên lấy cái khiên làm đầu bại trận làm như vậy điền đan là hoàn toàn gửi hy vọng vào g i ã thú gia tính ở điền đan nghĩ đến g i ã thú lại không biết người chúng nó xông lại là xông lại nhưng ngươi không đi chọc giận chúng nó nhường đường cho chúng nó nói không chừng chúng nó liền thuận đường trực tiếp đi qua rõ ràng như vậy cách làm lý viên cùng xuân thần quân đương nhiên cũng h i ể u điền đan dụng ý sắc mặt hai người nhất thời đều muốn tốt hơn nhiều lý viên càng là t án dương đ i ề n tướng quân gặp thời ứng biến như thế được lý viên bội phụ c thật là bội phụ ca nếu như là bình thường điền đan ngược lại còn có thể cùng lý viên khách khí một chút nhưng bây giờ gặp phải đại chiến hàng lâm điền đan là một điểm ứng phó tâm tình cũng không có nói thẳng lý đại nhân ngàn vạn lần không nên sơ xuất liền khiến cho chúng ta tránh khỏi ngàn thú phi nhanh thế nhưng đừng quên vũ quốc nhân mã từ đầu tới đuôi cũng còn chưa xuất hiện đâu lại đi không được xa chúng ta liền gần chọn đạo chỉ cần đi vào tề quốc lãnh thổ một nước chúng ta cũng liền an toàn hiện tại đại quân của chúng ta còn có mấy trăm ngàn coi như đụng tới võ quân mạnh mẽ xông tới nói vậy cũng không khó à. lý viên vẻ mặt chẳng hề để ý nói vô cùng nhẹ e rằng hắn thấy chỉ cần tránh thoát ngàn thú đụng tới người ngược lại là hảo thuyết chương bốn trăm sáu mươi tám tổn thất nặng nề chỉ mong như vậy thôi ngoài miệng tuy là trả lời như vậy nhưng lúc này điền đan kỳ thực không có nửa điểm lòng tin bởi vì điền đan rất rõ ràng người khác nếu mai phục n g ư ờ i vậy nếu muốn không phải lột ra liền đi qua h i ệ n nhiên là không có khả năng mà điền đan sở dĩ không nói chẳng qua là không phải muốn gây nên lý viên cùng xuân thần quân sợ địch c h i tâm ở nơi này trận thế mới vừa liệt tốt điền đan ba người nói chuyện võ thuật ngàn thú rốt cuộc đã tới chỉ thấy đầy đất vô biên vô tận dã thú căn bản không có người xua đuổi chậm dại hướng bên này tiến đến gần báo tử sư tử lang lão hổ sáu các loại các dạng dã thú cái gì cần có đều có chỉ có không nghĩ tới không có nhìn không thấy tại sao muốn dùng rời chứ đâu bởi vì vì chúng nó tuy là đều đang chạy nhưng người đánh ta cắn thậm chí là tàn sát lẫn nhau có chút g i ã thu trên người còn treo móc những g i ã thu khác phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiên huyết chúng nó đều không phải là giống người giống nhau xác định mục tiêu chạy nước rút tình hình như thế làm cho điền đan thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm dù sao g i ã thu không có đầu v ó c hôn loạn cắn liền còn lại bất đồng g i ã thu cũng đi cắn đây chính là điền đan hy vọng thấy nhưng là người nào cũng không hiểu chuyện gì xảy ra hình như là có chút g i ã thú chú ý tới liên quân đại đội sau đó động tác của bọn nó làm cho liên quân tập thể trận tròn mắt chút nào không bất kỳ dấu hiệu nào chí ít nói liên quân không thấy được có bất kỳ người xua đuổi những g i ã thú này có thể chúng nó t r ợ t dường như biết đường một dạng bay thẳng đến liên quân v ọ t tới thậm chí lúc đầu có chút ở tàn sát lẫn nhau g i ã thú cũng bỏ qua mục tiêu ngược lại bắn vọt hướng liên quân cái này khiến ngàn thú phi nhanh như quần quận sóng biển sôi trào mánh liệt còn không có vào tới liên quân rất nhiều người hai chân đều đang run rẩy thậm chí phía trước một chút binh sĩ đã muốn chạy trốn hiện tại cho dù kẻ ngu si đều đã nhìn ra những g i ã thú này rõ ràng còn có thể nhận thức chúng nó rõ ràng cho thấy nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhất phương người đến căn bản không giống như đ i ề n đan nói như vậy làm cho con đường cho chúng nó chúng nó liền sẽ rời đi kỳ thực liên quân không biết là quân vô thượng ở mấy năm trước liền chung quanh giá cao thu mua g i ã thú huấn luyện thành một sắc khí mà huấn luyện phương pháp rất đơn giản chính là mỗi ngày có người trên ở chúng nó đói bụng thời điểm dùng còn lại các quốc gia chiến sĩ trang phục đeo vào trên thịt uy cho chúng nó dùng ăn thời gian dài như vậy xuống tới đàn thú đương nhiên nhận được thức ăn s á c ngoài cho nên khi đói bụng ba ngày g i ã thú phóng xuất lại đụng tới liên quân đội ngũ về sau chúng nó đương nhiên hiểu được lựa chọn thế nào dù sao đi vỗ những thứ khác g i ã thú là biết bị thương một cái không phải cẩn thận thậm chí có thể sẽ liệp thực hay sao ngược lại bị săn nay đây chúng nó đương nhiên tuyển trạch mấy năm qua sẽ không phản kháng thức ăn lúc này liên quân cùng ngàn thú đã chạm vào nhau chỉ ở một cái trước mắt liên quân dường như tạc doanh giống nhau trước phương người mã cơ bản tất cả mọi người phát sinh cầu cứu tiếng hô cùng tiếng kêu thế thảm người cứu mạng người cứu mạng a một cái cự thuẫn binh gặp phải là bầy sói cực đói bầy sói cũng mặc kệ ngươi cầm cái khiên không phải cái khiên mạnh mẽ binh tướng sĩ liền người mang khiên gục về sau liền từ binh sĩ thân thể các bộ vị bắt đầu ngọc ăn kinh khủng nhai tức âm thanh nghe đối với người khác trong thai bởi địa ngục chi ca còn có chút vô cùng có dung khí đại kích cùng đại q u a sĩ thừa cơ chém giết g i ã thú muốn cứu ra hàng thứ nhất khiến binh có thể cứ như vậy hoàn toàn đem g i ã thú c h ọ c giận người nghĩ nha đàn thú bị nuôi mấy năm mỗi ngày những cái này thức ăn đều là sẽ không phản kháng nhưng hôm nay khoác đồng dạng sắc ngoài thức ăn lại còn dám động thủ không chỉ có như vậy còn thương tổn đến đồng loại của bọn nó loại khiêu khích này hành vi đem đàn thú hung tính triệt để kích phát rồi nuôi trong nhà mấy năm không có nghĩa là không có hung tính đã cực đói lại bị thức ăn công kích dưới tình huống những dã thú này hung tính thậm chí so với trước đây kinh khủng hơn chân của ta kéo ta một cái van cầu ngươi kéo ta một cái chạy a chạy mau a liên quân tiền bộ tiếng kêu rên liên hồi mà tọa trấn trung bộ điển đàn cũng là không ngừng hét lên đứng vững càng là không ngừng phái quân sĩ đi phía trước đỉnh hy vọng có thể đem dã thú đứng vững bây giờ liên quân tiền bộ hoàn toàn buôn hội không phải là bị đánh buôn hội mà là bị sợ buôn hội vô số người thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng khí quan bị xé thành chung quanh đều là hơn nữa bị xé người còn chưa phải là lập tức chết ngay có chút treo nữa sức lực ở nơi nào mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị cắn ướt loại trang diện này làm cho tiền bộ liên quân thật là hoàn toàn sợ ngây người bọn họ đã hoàn toàn không để bụng quân pháp không phải quân pháp ở không có truyền đạt mệnh lệnh lúc sau đã bắt đầu chạy trốn căn bản cũng không quản điền đan quát bảo ngưng lại mà bọn họ như thế vừa chạy trung bộ bọn lính đương nhiên cũng theo chạy dù sao tiền bộ cầm khiên đều chạy ngươi không thể trông cậy vào chúng ta những thứ này cầm hai tay binh khí tới chống đỡ chứ mắt thấy ngàn thú khí thế hung hung bên mình đại quân lại muốn bôn u hội điền đan không thể làm gì khác hơn là vội vàng hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau ra mệnh lệnh hết điền đan cùng xuân thần quân lý viên ba người đầu tiên thúc ngựa lui về phía sau chạy mà chúng quân sĩ cũng liền vội vàng đi theo chạy kỳ thực điền đan lần này thuộc về một bước sai từng bước sai điền đan ban đầu rõ ràng muốn không bị hao tổn mất hoặc là chịu một một xíu tổn thất cho nên giới mệnh lệnh là n h u ờ n g đường nhưng lại làm cho sĩ tốt đừng chủ động đi công kích cho nên khi đàn thú cùng sĩ tốt tiếp xúc được cùng nhau lúc liền không gì sánh được bi kịch nếu như điền đan ngay từ đầu đã nghị chém giết trực tiếp lấy cung binh bao trùm tính b á n tên kỳ thực tổn thất tuyệt đối sẽ không lớn như vậy tối đa ném những người này mệnh nhưng có thể tẩy rửa những t h ứ này cản trở tiếp tục hướng phía trước cái này khiến điền đan xuân thần quân các loại chờ tam đại cự đầu dẫn sĩ binh bắt đầu rồi chạy trốn mà lũ g i ã t h ú trước tiên cũng không có toàn bộ đ ổ i theo mà là có một ít lựa chọn ăn cơm chỉ có không có thức ăn mới tiếp tục đổi cắn liên quân cái mông đói bụng mấy ngày g i ã t h ú cũng không giống như người giống nhau một hai bát cơm liền no rồi cho nên khi người trước ăn cơm sau đó lại tiếp tục bắt đầu truy kích liệt thực cứ như vậy điền đan này người cưỡi ngựa ở phía trước không ngừng chạy như điên mà phía sau vẫn có bộ binh quân sĩ bị cán bị gục khiến cho liên quân tựa như binh bại một dạng hoàn toàn thành chó nhà có tang điền tướng quân sao không mệnh các tướng sĩ g i ế t đi qua hả? xuân thần quân người tương đối mập vẫn chạy như điên nhất chịu không nổi buồn bực mở miệng hỏi cười khổ một tiếng điền đan mặt ủ mày trao nói g i ế t đi qua g i ế t đi qua sau đó đâu bị võ quân dĩ giật đãi lao sao từ những lời này có thể hoàn toàn lĩnh hội tới điển đan ý tưởng điển đan suy tính cũng không phải không có lý hắn thấy những thứ này đ à n thú như vậy x ô n g của bọn hắn tới rõ ràng có người sau lưng mà vũ quốc đại quân có tám phần mười khả năng đang ở dã thú phía sau chính mình sai người r ế t đi qua cũng không phải khó nhưng r ế t đi qua về sau sức cùng lực kiệt bên mình còn phải đối mặt võ quân manh công cái k i a không phải song đời nha t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín võ quân cuối cùng hiện chạy như điên chạy ra m o n g thú sau đó thiên cũng đã sáng vô cùng chật vật điền đan đám người dừng lại nghỉ tạm sai người lần nữa kiểm kê binh sĩ phát hiện lại tổn thất vô cùng thảm trọng điền đan lúc này cũng không khỏi không bắt đầu hối hận ai hối hận không nghe long dương quân nói a điền đan nói thế kỳ thực cũng là lý viên cùng xuân thần quân muốn nói đặc biệt xuân thần quân hắn cùng long dương quân vốn là giao hảo long dương quân lúc đó đưa ra ý kiến rõ ràng cũng là làm cho hắn cùng theo một lúc nhưng là hắn lại không làm ra lựa chọn chính xác hiện đang khiến cho chật vật như vậy hoàn toàn không biết tiến thối xuân thần quân phiền muộn lý viên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy hối hận đã vô dụng cho nên lý viên mở miệng nói ai vẫn là ngẫm lại bây giờ nên làm gì chứ báo năm điền đan cùng xuân thần quân còn không nói chuyện một gã phi kỵ thám tử vẻ mặt kinh hoàng vọt tới lại đem nói cắt đ ứ ớ c dự cảm đến không tốt nhưng điền đan vẫn là giả vờ chấn định nói chuyện gì kinh hoàng bẩm báo tướng quân phía trước cách đó không xa phát hiện vũ quốc đại quân đang hướng quân ta chạy tới xem cờ xí giống như là vũ vương tự thân xuất mã cái gì điền đan ba người thất kinh thật con mẹ nó trước có lang sau có hổ a nhóm người mình chạy hết tốc lực cả đêm hiện tại đại quân tình trạng kiệt sức mệt vô cùng vũ quốc đại quân hiện tại mới xuất hiện cái này bốn nói như vậy long dương quân chẳng phải là đã xong xuân thần quân cùng lý viên đầu góc một mảnh vang lao nóng, nóng trong đầu ý niệm đầu tiên đều giống nhau chuyên lệnh toàn quân bảy trận n ê n địch tương đối mà nói điền đan ngược lại là càng thêm co tinh thần phân chấn một điểm trong nháy mắt liền ra lệnh thậm chí n g h ĩ cũng không nghĩ không có biện pháp hiện tại toàn quân m ệ t m ỏ i thổ huyết dưới tình huống chạy là không có biện pháp chạy cho dù hậu phương g i ã thú đều ăn no đều chạy cũng vô ích bởi vì mình một bên liên quân căn bản là không có gì khí lực tin tưởng chạy không được bao xa đã bị võ quân đ ổ i kịp nếu tham tử nói là quân vô thượng tự mình mang binh đã nghiên cứu qua quân vô thượng chiến pháp nhiều năm điền đan không cần nhìn cũng biết tuyệt đối là kỵ binh đã biết trùng h ề ệ phải chi sư căn bản không được chạy hiện tại điền đan chỉ hy vọng có thể lấy mạng người đem quân vô thượng đỉnh trở về làm cho mình có thể an toàn đào tàu còn đánh bại vũ quốc đại quân điền đan liền nghĩ cũng không dám nghĩ rất nhanh vạn kỵ lao nhanh thanh âm chuyển đến kèm theo mặt đất run run khiến cho người không thấy kỵ quân trước cảm giác kỳ thế chỉ thấy vô biên vô tận kỵ binh hướng cạnh mình chạy vội tới cách liên quân mùi tên phạm vi bên ngoài ngừng lại các kỵ binh trận hình thoạt nhìn lộn xộn nhưng tất cả đều y y ở giáp rõ ràng r ứ t khoát tinh thần phân chấn so với bảy trận liên quân nhất phương diện mạo đâu chỉ tốt hơn thập bội ngay phía trước một cây không gì sánh được to lớn miếng vải đen phiên kỳ xí ở phía trước nhất thật cao vung lên ở giữa đỏ tươi vô cùng r ế t chữ nhìn thấy mà giật mình g ó c trên bên phải màu vàng kia quân chữ cũng khí phách lang nhiên đại kỳ phía trước một gã hoa lệ vương bảo cự hán đứng ở kỳ trước cầm trong tay một cây to lớn đại kích thoạt nhìn vô cùng bật cũ nhưng vừa tựa hồ khiến người ta có một loại một hồ lĩnh bầy sói cảm giác nay cự hán điền đan ba người đều biết không là người khác chính là quân vô thượng điền đan hoàng hiết ly viên các ngươi đều là bản v ư ơ n g quen biết đã lâu một thời gian không thấy biệt lai vô dạng à quân vô thượng thấy liên quân thảm hề hề dáng vẻ đầu tiên mở miệng cũng không nói run rẩy không đánh chiến ngược lại giống như là bằng hữu giữa nói chuyện phiếm ân cần thăm hỏi có thể quân vô thượng ân cần thăm hỏi điền đan ba người nhưng không biết làm như thế nào bằng lòng tề quốc điền đan trước tiên là nói về quốc gia chính mình quốc gia là bị vô cơ tuyên chiến xâm lấn mà chính mình lần trước cũng bị quân vô thượng đánh một trận mà bại thanh danh tại thiên hạ sụt nếu không có một chút quan hệ thiếu chút nữa bị tề vương trọng trách cho nên hắn cùng quân vô thượng trong lúc đó chỉ có quốc cửu tư nhân hận không thoại hảo thuyết mà sở quốc xuân thần quân cùng lý viên bọn họ bản cùng quân vô thượng không có thủ thậm chí bọn họ cho rằng quân vô thượng cùng bọn họ tư nhân quan hệ cũng không tệ lắm bất quá là bởi vì quân quyền quốc sách trở các loại một xia di nguyên nhân mới cùng quân vô thượng d ă n g lên cho nên bọn họ là ngại nói cái gì đợi một lúc lâu đối diện không nói nắm chắc phần thắng quân vô thượng cũng không nhiều làm t r â m trọng cất cao giọng nói nếu bất hòa bài này ôn chuyện vậy không nói chuyện tư tình lực bính xa trường a nâng cao đại kích hơi chậm đánh với trước quân vô thượng trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu vũ quốc thiết kỵ vô đ ị một h ê n cái chớp mắt bụi mù cuồn q u ộ n thật giống như vô căn cứ nổi lên một cỗ hát sắt sương mù quân vô thượng ở trên ngựa bắn gọn cũng dùng khinh công giảm bớt trọng lượng của mình cho nên ngựa của hắn tốc độ có vẻ thật nhanh trong nháy mắt liền cách liên quân chỉ có ba trăm bước thậm chí điền đan liền bắn cung mệnh lệnh cũng không kịp dưới quân vô thượng cũng đã phá hàng thứ nhất khiến binh đương nhiên phương diện này cũng có điền đan không ngờ tới quân vô thượng biết x u n g trận ngựa lên trước sông tới duyên cớ cho nên ban đầu ngẩn ra một chút lúc này điền đan bắn cung mệnh lệnh cũng không dưới mà là nâng cao bảo kiếm hô lớn phàm chém giết quân vô thượng giả thưởng hoàng kim mười vạn phong hầu bãi tướng muốn nói điền đan nói loại này phong thượng pháp hắn là không có tư cách thực hiện nhưng điền đan tin tưởng gặp phải quốc phá tề vương bây giờ đang ở này cũng tuyệt đối sẽ tán thành cách làm của mình điền đan lập tại chỗ giống được lớn tiếng có thể còn lại hai đại cự đầu sáu xuân thần quân cùng lý viên nhưng không ngừng lui ra phía sau không ngừng làm cho thân tín nhanh lên thanh ra đường để cho mình đi hậu phương dù sao bọn họ và điền đan không giống với quân vô thượng có bao nhiêu hùng hổ điền đan không có tận mắt nhìn thấy quá có thể xuân thần quân cùng lý viên nhưng là đã biết được đối với điền đan nói chém giết quân vô thượng Bọn nghe được trọng thưởng như vậy rất nhiều kỵ binh cùng đại kích binh đều nhiệt huyết sôi trào ánh mắt đỏ lên liều lĩnh hướng quân vô thượng vị trí sông muốn đối phó quân vô thượng mà quân vô thượng xông đến quá nhanh cũng quá mạnh mẽ còn lại vũ quốc tướng sĩ bị hắn kéo rất nhiều khoảng cách cho nên đối mặt tùy thời từ bốn phương tám hướng đánh tới vũ khí hắn chỉ có dựa vào chính mình dựa cùng với chính mình mã cao tay trưởng kích trưởng quân vô thượng đem bên ngoài mười tám lộ kích pháp thi triển đến xuất thần nhập hóa đại kích nhất phương vừa thu lại cùng nhau vừa rơi xuống trong lúc đó chắc chắn nghe được hơn mười tiếng kêu thê lương thảm thiết chương bốn trăm bảy mươi dũng manh không ai bằng tru d i ệ t đ i ề n đan quân vô thượng thật giống như sẽ không hề vải một dạng đại kích không ngừng huy vũ làm như một hồi gió bao c u ố n qua quần c u ộ n nổi lên một mảnh lại một mảnh tinh phong huyết vũ tan vỡ huyết nhục cũng trên không trung bay loạn mắt thấy quân vô thượng xanh mãnh như vậy tại chính mình trong đại quân tàn sát bừa bãi liên quân cũng không phải không có dũng tướng từ quân vô thượng bên phải trước sân liền lao ra một thành viên ăn mặc rõ ràng so với còn lại tướng lĩnh cao cấp rất nhiều đại tướng người này cao lớn và vỡ vẻ mặt dữ tợn tay cầm một cây quý danh lang n h a đồng cưới một vàng màu giám n ắ n g chiến mã gào khóc q u a i khiếu hướng quân vô thượng vào tới người này thoạt nhìn hình như là thô nhân nhưng lại hết sức có não cách quân vô thượng thật xa hắn đã phát khởi công kích thất phu nghỉ đến cuồng an ta một gậy vừa dứt lời hắn liền cầm trong tay lang nha bồng luân khởi trực tiếp hướng quân vô thượng còn tới cây gậy mang gió thế tới hung mãnh có thể quân vô thượng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ở lang nha bồng còn có một chút khoảng cách lúc tùy ý huy vũ một cái trong tay đại kích Cách mang cương khí còn như thực khí như chất, hung hăng mang nện ở lúc n nha bổng bên trên, để cho bổng trên không chung đánh g cho trở để Lực quỷ lại dị bị đánh trở về. Lực chú ý a o độ tập t r u này g tướng trong nháy kinh, cùng g đại kinh, với mắt thất nháy bên n o i bất nhã tư thế nhã n h ả xuống xuống kêu ngựa.、Mà、chiến của mình, lại bị đập trở về làng nha bổng đánh vừa vặn, bi thương kêu một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi.、Lúc、này, của vừa Mà mã một Lúc lại bi bị đập đất dậy trở về quân vô thượng đã thúc ngựa đến rồi thật vất v à bỏ dậy đại tướng bên người căn bản không chờ hắn đứng vững quân vô thượng đánh thấp đại kích giống như là đáy biển mò kim giống nhau từ khi người này phần hông hướng về phía trước mạnh mẽ nói trực tiếp đem đại tướng từ đó tâm tuyến phân thây thành hai đoạn tàn nhẫn vô cùng sát nhân trong nháy mắt đó vui vẻ làm cho quân vô thượng có chút hưng phấn nhìn quét bốn phía trong mắt đều là liên quân hoảng sợ quân vô thượng cười ha ha cùng ra nói còn có ai ai dám tới cùng bản vương đánh một trận phát tiết một câu phía sau quân vô thượng lại tiếp tục phách lối ở liên quân bên trong tả hữu chém giết r o n g rồi xen kẽ như vào chỗ không người tựa như vô địch chiến như thần mà vũ quốc đại bộ phận các tướng sĩ bọn họ đội phục nhất là cái gì không phải là cái gì tính trước làm s a u không phải là cái gì thần kinh mà diệu kế không phải là cái gì phòng ngự mà vô s o n g mà là dung manh vô địch thân trước sĩ、si、tốt người c ả n giết người thần c ả n sát thần hiện tại mắt thấy đại vương như vậy thiên hạ vô s o n g vũ quốc đích sĩ、si、khí lập tức tăng tới rồi đỉnh điểm toàn quân sĩ、si、khí dâng cao tựa như lực lượng dùng chi không s o n g giết được liên quân tiền bộ cùng trung bộ đánh tơi bời liên quân tiền bộ bị g i ế t đến vô cùng thê thảm chỉ có lui lại mà trung bộ cũng bị liên lụy cùng chạy tán loạn tiền bộ hoàn toàn vắt với nhau đưa tới trận thế đại loạn thậm chí có thể nói là hoàn toàn đã không có trận hình đứng vững giết cho ta người thối lui chém điền đan lúc này tựa như một cái thua tức giận dân cơ bạc từ một tên tướng quân hoàn toàn hóa thân thành một cái giáng quân mà chính hắn chiến đấu dùng bảo kiếm cái này cũng không phải dùng để đối địch mà là dùng để ám sát có can đảm trốn chạy sĩ binh bất quá điền đan không có chú ý tới là lý viên cùng xuân thần quân đã lui đến cuối cùng mặt nhưng lại vẫn quan sát đến phía trước động tĩnh tùy thời chuẩn bị mở lưu cho tới giờ khác này xuân thần quân cùng lý viên đều còn chưa hiểu nếu như đại quân t a n tác bọn họ căn bản cũng không khả năng thoát được hơn nữa phía sau có không có võ quân mai phục cũng còn không nói rõ ràng gọi ngươi mụ đi chết đi nhìn chuẩn một cái cơ hội quân vô thượng rốt cục liếc tới trung quân không ngừng thét to điền đan mắt thấy tâm động thủ động liền hai giây cũng không có khi nhìn đến điền đàn trong nháy mắt quân vô thượng đã đem vật cầm trong tay thần quỷ đầu ném tới thần quỷ từ quân vô thượng vẫn đủ nội lực hợp nhau đơn giản là nhanh lại tựa như l ư u tinh hoàn toàn vô thanh vô tức s ẹ t qua trời cao có thể dùng điền đan tiếng kêu hoạt kê mà thôi phịch một tiếng từ trên ngựa té xuống lại nhìn một cái điền đan bị đại kích đang cắm ở ngực gắt gao từ trên ngựa đặt hàng đến rồi mã xuống mặt đất bên trên v ậ y ra đi ra huyết tựa như suối phun một dạng thoạt nhìn như một loại quỷ dị tâm huyết nghệ thuật điền tướng quân chết rồi điền tướng quân bị giết chết lạc điền đan thi thể dường như tiêu chí một dạng bị cắm vào nơi đó theo sĩ tốt la lên rất nhanh liên quân đều biết chủ soái vừa chết hoàn toàn không người chỉ huy hoặc giả nói là không người bức bách nữa bọn họ chống đi tới dưới tình huống rất nhiều liên quân bắt đầu chạy trốn hoặc lại đầu hàng mà lý viên cùng xuân thần quân trước tiên đã tuyển trạch chạy, chạy trốn hai người bọn họ mỗi người mang theo một ít thân vệ liều mạng t h ú c ngựa chạy như đ i ê n nhìn liền cũng không nhìn nữa phía sau liếp mắt chỉ hy vọng có thể mau mau cách xa cái này tu la đồ c h à n g có thể quân vô thượng hôm nay căn bản không định bỏ qua cho hai người giết điền đan sau đó quân vô thượng lại lấy ra viên nguyệt luân đao tiếp tục bắt đầu sùng phong liều chết đồng thời không ngừng la hét lý viên cùng xuân thần quân tên muốn tìm được bọn họ vị trí vũ vương tha mạng a lý đại nhân bốn lý viên cùng hoàng hiết đã chạy đợi v ọ t tới phía sau một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sĩ tốt hướng quân vô thượng báo cáo tin tức này hỏi rõ lý viên cùng xuân thần quân trốn chạy tin tức phía sau quân vô thượng không những không giận mà còn lấy làm mừng cũng sẽ không đ ổ i theo lại quay đầu ngựa lại tàn sát những cái này ngoan cố phân tử lại nói lý viên cùng xuân thần quân hai cái huynh đệ song hành bọn họ một nhóm mấy trăm người đều là kỵ sĩ hơn nữa không chỉ có ngựa rất tốt thể lực cũng là ở liên quân bên trong bảo trì được tốt nhất dù sao lấy lý viên cùng xuân thần quân thân phận một mực kỵ mã lại không cần bọn họ đi động thủ còn bọn họ thân vệ cũng không cần động thủ chỉ muốn bảo vệ bọn hắn là được rồi một hồi chạy như điên cũng không biết chạy bao nhiêu dặm nói chung lúc này lý viên cùng xuân thần quân đã hoàn toàn nghe không được tiếng tê ơ chậm rãi dừng lại nghỉ ngơi xuân thần quân cùng lý viên đều là t h ở hừng hộp nhìn bốn phía quan sát không có mở cửa hỏi xuân thần quân cùng lý viên đã phát hiện đây là địa phương nào không có biện pháp thực sự quá quen hai người đều nhớ lúc trước liên quân chính là ở chỗ này đụng tới ngàn thú chủ nhân nay cực kỳ không thích hợp một gã lý viên hộ vệ cũng nhận ra cái chỗ này bất quá t r a o mày chắc là nhìn ra cái gì có chút không ổn thỏa nghe được cái này lý viên cùng xuân thần quân đều phản xạ có điều kiện nhìn đàng trước phía sau xem rất sợ lại bị người mai phục đợi không có nhìn ra bất kỳ động tĩnh nào lúc lý viên mới nghi vấn hỏi có gì không thích hợp nơi đây cùng chúng ta lần đầu tiên đến lúc này hoàn toàn tương tự cái này phá giải thích làm cho lý viên lơ ngơ t a o mày nói có chuyện nói thẳng chúng ta lần đầu tiên tới lúc này gặp phải g i ã thu đại quân tổn thất tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân mã nhưng bây giờ trên mặt đất liền vết máu cũng bị mất nếu như không phải người vì lại tại sao lại như vậy đâu đúng rồi thân vệ như thế nhất giải thích lý viên mới tỉ mỉ quan sát một phen quả nhiên hoàn toàn chính xác cùng lần đầu tiên tới lúc giống nhau mặc dù không là vô cùng sạch sẽ nhưng bị g i ã thu cắn máu me đầm địa liên quân sĩ tốt đều không thấy cho dù lũ g i ã thu lại cũng dã cũng sẽ không nuốt không lưu một điểm vết tích r a hiện tại ngoại trừ vết máu nhưng cái gì cũng bị mất chương bốn trăm bảy mươi mốt đại chiến phía sau phát hiện như thế trang thỏa lý viên cùng xuân thần quân sắc mặt thuần biến vội vã chung quanh quan sát muốn nhìn được chút dấu vết có thể chống trải bốn phía vắng vẻ không t i ế n g động yên lặng được hơi dọa người trở về nhất định là trở về không được v õ quân còn ở phía sau mở rết đâu mặc dù không có truy nhóm người mình nhưng người nào cũng chưa chừng một hồi dành tay lại bắt đầu truy nhưng đi phía trước trải qua lý viên thân tín phân tích dường như lại có hết sức lớn nguy hiểm lúc này l i ê n xuân thần quân cũng tạm thời buông xuống cùng lý viên khoảng cách d o hỏi lý viên ngươi thấy cho chúng ta phải làm làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngoại trừ kiên trì đi phía trước chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao mang theo cái ý nghĩ này lý viên đang muốn mở miệng nhưng lúc này hưu ba một chi mưa tên không biết từ chỗ nào phong tới tiễn này thoạt nhìn cũng không đả thương người chi tâm chỉ là muốn nhắc nhở là lý muốn viên theo r o n người g đám p ụ Ngay bốn sau phía đó, tiếng n h i huyết gió bốn phía vô cùng quỷ dị xuất hiện rất nhiều toán loạn cây cỏ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cây tối thành tinh gặp quỷ sống bất quá nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện là một đám cầm cung kỵ binh mai phục tại bốn phía bất quá những kỵ binh này mai phục vị trí vô cùng tinh chuẩn chỗ đứng toàn bộ ở cây cỏ mới che chỗ ở cho dù không có cũng là dùng cây cỏ khoác lên người ẩn giấu rừng cây che đậy dưới bốn phía dường như đều là bóng người toán loạn cũng thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu võ quân ở chỗ này mai phục lý viên cùng xuân thần quân đều là kinh sợ vạt phẩn sợ hại giống như ôn dịch giống nhau bắt đầu lan tràn có thể dùng một đám người căn bản hoàn toàn đã không có chiến tâm làm sao bây giờ cái này là xuân thần quân cùng lý viên bây giờ trong lòng duy nhất đang nghĩ tới mà hai người ý tưởng cực kỳ kinh người tương đồng đều cảm thấy dưới tình huống như vậy đã không có biện pháp chống cự đừng nói gì đến đột phá vòng đây hiện tại chỉ có đầu hàng còn có thể giữ được tính mệnh sau đó ở bằng vào tự thân cùng quân vô thượng quan hệ để cho giết đối phương sau khi về nước lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người đối phương mang theo ý nghĩ như vậy hai người vô cùng ăn ý phân phó các thân tín vứt bỏ binh khí nhất tể xuống ngựa đầu hàng lại nói một bên khác thiên đã hoàn toàn sang trang lúc này vũ quốc một bên đã hoàn toàn thắng lợi mà bây giờ trên chiến trường khắp nơi đều là võ quân cùng liên quân thi thể tiên huyết mà ngoại trừ người bị thương đều rên cùng vũ quốc quân sĩ nộ xích âm thanh bên ngoài cũng đã hoàn toàn nghe không được nửa điểm tiếng chém giết trải qua một hồi nhiệt huyết đánh nhau chết sống làm lại nhiều lần vũ quốc một đám long tinh hổ manh hán tử cũng đều từng cái xanh cả mặt vô cùng mệt nhọc nhưng khỏe mắt đuôi lông mày cái kia vui sướng cùng hưng phấn là như thế nào cũng không che giấu được dù sao bên mình lấy vi hồ kỳ vi đại giới đại thắng liên quân sợ rằng không lâu sau sẽ gặp bị thiên hạ tán án dương mà sau khi thắng lợi nhóm người mình còn an nhiên còn sống đương nhiên đáng giá hưng phấn kế tiếp càng là thu hoạch chiến quả thăng quan phát tài lúc đương nhiên đáng giá vui sướng thu hẹp liên quân bắt tù binh cùng chiến mã về sau v õ quân lại từ từ phản hồi biên thành đi vũ quốc biên thành lớn nhất phủ đệ lúc này quân vô thượng cùng một đám quan tướng đã ngồi đến nơi này đang đang nghe một quan văn hưng phấn hội báo đại khái chiến quả trận chiến này chém giết n g u y sở tặc tử hơn hai trăm n g à n bắt tù binh hơn ba mươi vạn thu được chiến mã mấy vạn thất khôi giáp vô số đồ quân nhu lương thảo chắc chắn còn có quan văn sở đọc đại bộ phận cũng không có con số cụ thể bởi vì là tất cả đều còn ở công tác thống kê bên trong dù sao lớn như vậy tràng chiến dịch chiến hậu công tác là vô cùng phức tạp không có khả năng nói lập tức có kết quả nhưng là từ hắn trong lời nói để lộ ra đại khái đã để ở đang ngồi mọi người hưng phấn dị thường báo bốn bẩm báo đại vương tề quốc biên thành hiện nay đã bị quân ta đánh hạ châu tướng quân làm cho tiểu nhân tới hỏi đại vương chỉ thị đột cũng bẩm báo tiếng cắt đứt mọi người hưng phấn hoặc có lẽ là lại đám đông hưng phấn nói được càng thêm châu tướng quân tên gọi là châu c ù n g sinh chính là ở phía sau sửa máy nhà rột một vị tướng quân cũng là phụ trách huấn luyện những dã thú kia tướng quân Khi thực thú ban phía ngàn đầu ở sau đó châu cùng sinh cũng coi là một tiết kiệm người hắn thấy liên quân rút đi nghĩ thầm chính mình còn không có phát huy liền không có chuyện làm ở cho rằng không vứt được công lao dưới tình huống lại đem những cái này ăn no dạ thu thu hẹp trở về muốn để lại đợi lần sau dùng lại dù sao đây cũng là một phần không lớn không nhỏ công lao về sau nữa trong lúc vô ý mò được cái lý viên cùng xuân thần quân hoàn toàn thuộc về thu hoạch ngoài ý m u ố n ồ lại có việc này ngôi tại thượng thủ quân vô thượng nghe nói châu cùng sinh cư nhiên bắt tề quốc biên thành cũng là hết sức kinh ngạc đệ nhất hắn cũng không có phân phó châu cùng sinh đi công đệ nhị là bởi vì châu cùng sinh mang toàn bộ là cung binh căn bản không thể dùng để công thành đệ tam ở thời gian ngắn như vậy bên trong cư nhiên bắt tề quốc biên thành đích sắc có chút khoa trương cho bản vương nói tường tận nói các ngươi lại như thế nào bắt biên thành tò mò quân vô thượng bắt đầu hướng tới báo tin tiểu binh đặt câu hỏi khởi bẩm đại vương tướng quân nhà ta không lâu không bắt được chạy trốn sở quốc xuân thần quân cùng lý viên sau đó từ trong miệng hai người biết được quân ta đại thắng tin tức nay đây tướng quân nhà ta lưu lại năm chục ngàn đại quân tiếp tục tại tại chỗ mai phục sau đó lại lấy năm chục ngàn đại quân áp giải hai người làm đầu gạt mở tề quốc biên thành cửa thành miễn phí người nào liền công vào trong thành thì ra là thế như thế nhất giải thích quân vô thượng lập tức hiểu hoàn toàn chính xác làm cho lý viên cùng xuân thần quân đi gạt mở tề quốc biên thành đại môn cũng không khó dù sao nhược quốc không ngoại giao ở đối mặt chính mình quốc gia nguy cơ thời khác tề quốc thủ tướng đương nhiên biết giống như đối đãi tổ tông đồng dạng đối đại thân là viện quân lý viên cùng xuân thần quân hai người ở không biết nhà mình đã đại bại dưới tình huống đương nhiên sẽ thả xuân thần quân hai người mang bình vào thành mỉm cười quân vô thượng phân phò nói truyền bản vương mệnh lệnh cho châu cùng sinh bảo hắn đem quân ta đại thắng tin tức hướng tề quốc cảnh nội truyền mặt khác đừng nữa loạn làm loạn di chuyển chờ đợi bản vương thân tới được rồi nhớ kỹ nói cho châu cùng sinh lần này hắn làm rất h á bản vương hết sức hài lòng là đ ạ gì gì chương bốn trăm bảy mươi hai ngụy quân hiện trạng nói xong châu cùng chuyện phát sinh phía sau quân vô thượng cũng không còn lại lắng nghe báo cáo mà là làm cho đã mệt nhọc vạn phần chúng tướng đi xuống trước nghỉ ngơi chờ đợi ngày sau sẽ đi phong thưởng trở ra phủ đệ quân vô thượng đứng ở phủ đệ trên bậc thang lẳng lặng mà đứng nhìn hiện ở trong thành bận rộn thái độ trải qua một trận đại chiến hiện tại vũ quốc trên biên thành dưới đều bận điên tiễn người bị thương đặt tú binh đổi lương thảo xe đánh binh khí cái gì cần có đều có mà một ít vũ quốc thương nhân đang nghe đại thắng tin tức phía sau cũng là hưng phấn dị thường mượn cái này cái cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cùng với chính mình vật phẩm cho các binh sĩ dù sao đại thắng cũng đại biểu vũ quốc càng cường đại rồi vậy bọn họ những thứ này dám ở thời khắc nguy nan còn đứng ở biên thành lẫn vào các thương nhân đương nhiên phải nhận được rất nhiều võ quân cùng võ tướng hảo cảm về sau ở quốc nội đường nhất định cũng càng thêm dễ đi đến ở hiện tại đẩy mạnh tiêu thụ đồ đạc đó là đương nhiên là vô cùng thông minh cách làm bọn lính đại thắng một hồi mắt thấy lập tức phải luận công phần thưởng cho dù không có tiền xa mượn cũng sẽ mua chút rượu thịt y phục các loại chờ biểu d i ệ n đến chính mình chúc mừng một chút đi di ha ha ha l ặ n g lặng nhìn nhân sinh bách thái quân vô thượng lúc này ngược lại là chứng kiến một cái cực kỳ khôi hài việc quân vô thượng đoán được một đám đánh ở trên đường bệnh tật trong đội hô duyên giã t h ỉ n h lình cũng không có hình tượng chút nào ngủ ở một cái trên băng ca hiện tại đã khỏ khẽ rung động đang ngủ liếc mắt nhìn lại hô duyên giã đại thương dường như không có chỉ là chân bị không biết vật gì vậy đặt chúng lúc này đang một chân đặt ở cáng cứu thương bên trong một chân để xuống bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ khôi hài mà thôi hô duyên g i ã thể trọng đánh hắn sĩ binh cũng là của người khác vài lần có thửa phất tay gọi tới một người canh giữ ở ngoài phủ đệ binh sĩ quân vô thượng mỉm cười hỏi đi thay bản vương hỏi một chút hô duyên g i ã hắn là chuyện gì xảy ra là đại vương giữ cửa tiểu binh không phải xuất chiến đại quân mà là lúc đầu thành này thủ thành sĩ binh hắn vạn không nghĩ tới trong lòng trí cao đại vương sẽ như thế bình dị gần gũi nói chuyện với mình hiện ở hưng phấn và kích động trong lòng có thể tưởng tượng được sau khi tiếp nhận mệnh lệnh rất nhanh thì thoáng qua hai ba lần võ thuật sĩ binh lại nhớ tới quân vô thượng trước mặt đợi nghe xong sĩ binh bẩm báo phía sau quân vô thượng càng là cười to không nớt có vẻ vui sướng lâm ly thì ra hô duyên giã hôm nay quá mức hưng phấn giết người quá nhiều tốn lực cũng quá nhiều cuối cùng một cái không phải cẩn thận ở chiến tranh gần lúc kết thúc bị một tiểu binh vọt lên đánh lén tiểu binh cuối cùng tuy là bị giết chết nhưng hô duyên g i ã bởi rất thù hận tiểu binh đánh lén quá quá khích di chuyển dưới chém lung tung loạn đả trong chốc lát không có cầm chắc binh khí chính mình đại trùy đem ngón chân của mình đập gậy vừa nghĩ tới dung manh vô cùng hô duyên g i ã một thân đồng bị thiết cốt cháo môn lại là ở trên ngón chân nghĩ tới những thứ này quân vô thượng liền cảm thấy buồn cười cùng quân vô thượng vui sướng không gì sánh được so với khắc ngụy quốc một bên lúc này cũng là cực kỳ vui sướng bất quá vui sướng ở giữa mang theo một điểm n g h i mà sợ mà thôi ngụy quốc biên thành đồng dạng là lớn nhất phủ đệ ngoài cửa lúc này long dương quân cùng một đám ngụy quốc các tướng sĩ đang ở cái này đại viện bên ngoài nghe một cái tra xét tin tức sĩ tốt hồi báo sở quốc cùng ngụy quốc liên quân toàn quân bị diệt tin tức này hiện tại cũng đã làm cho ngụy quốc toàn thể các tướng sĩ đã biết ở không gì sánh được nghĩ mà sợ đồng thời hắn chúng ta đối với long dương quân cảm ơn tri tâm bạo t ă n g đối với long dương quân bản lĩnh càng là bội phục phục được phục sắt đất nói lúc đầu long dương quân đã sớm biết quân vô thượng biết làm sao tấn công tin tức cho nên cũng sớm nghĩ xong làm sao l y khai ở quân vô thượng hỏa ngưu trận trùng kích phía sau long dương quân cố ý ngay trước tam đại cự đầu nói một cái nghe cực kỳ bẫy người chủ ý cũng là long dương quân liệu định bọn họ sẽ không theo gió chủ ý sau đó long dương quân dẫn theo ngụy binh thực sự dựa theo cái chủ ý này đi ở lúc đó rất nhiều ngụy tướng kỳ thực cũng là phản đối mạnh liệt dưới cái nhìn của bọn họ cái này là tìm chết hành vi bất quá có long dương quân cưỡng chế Nguy q ố cho trong à này Là à n tướng lánh lại có thật nhiều vũ quốc quan viên phối hợp, này quyết sách mới bị áp dụng xuống phía dưới. Là như n g thật quyết thế dưới. mới lại sách phối hợp, phía có quốc vũ áp bị t ì nên h huống quân vô thượng rất rõ ràng. Lúc đó, quân vô thượng cách doanh thực khoảng cách cho chạy Cho quân quân lưu quân cố trốn. ràng, cũng này Long Dương n vô vô rất rất rõ là lúc lại cái đó địa xa, kỳ ý ở long dương quân dưới sự hướng dẫn một đám thoạt nhìn biết đi chịu chết ngụy quốc đại quân cư nhiên bình yên vô sự lượn quanh một vòng lớn hoàn hảo không chút tổn hại trở lại ngụy cảnh lúc này liên quân toàn quân bị diện tin tức đương nhiên cũng lệnh khiến những người này nghĩ mà sợ đồng thời vạn phần may mắn còn như an bài ở ngoài phủ đệ mặt nghe tin tức là long dương quân cố ý làm như thế long dương quân lúc đó trước mặt mọi người đề nghị cũng là cố ý làm như vậy dũng ý rất rõ ràng liền là muốn cho thiên hạ biết mình không phải là không xuất lực chỉ là xuất lực không ai tin muốn cho người trong thiên hạ không nên hoài nghi chính mình sâu hấp một khẩu đại khí long dương quân nội tâm hoan hỉ nhưng mặt ngoài vô cùng khiếp sợ và phát sầu than thở nói ai liên quân mấy trăm ngàn sao cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi hả thậm chí ngay cả điền đan lý viên cùng xuân thần quân ba người cũng bị bắt hoặc bị bắt ai quân thượng này ba người không nghe quân thượng lời hay nên có này báo đúng vậy làm sao có thể quái quân thượng đâu trước đó vài ngày quân thượng không ở chúng ta ngụy nhân bị điền đan ở trên chiến trường cho rằng pháo hôi khiến cho lúc đó bọn ta bực nào đau khổ cũng hiện tại mất đi quân thượng diệu kế có thể dùng ta toàn quân trên dưới một người không tổn thương cái này đều là quân thượng công cũ n g đúng vậy a quân thượng hà tất hai tháng này ba người không nghe quân thượng diệu kế sáu ở long dương quân vừa d ấ t lời lúc lập tức có vốn là vũ quốc nằm vùng ngụy tướng bắt đầu phối hợp long dương quân ở mọi người trước mặt đem long dương quân quan hệ viết được không còn một mảnh không chỉ có như vậy còn liều mạng nhi nhắc tới tề ngụy cựu hận làm cho tề quân bất hạnh tới làm nổi bật lên ngụy quân không hư hao chút nào nghe được bốn phía ngụy quốc tướng lanh và bọn đều liên tục gật đầu lời tuy như vậy nhưng vũ quốc thế lớn vốn là khó đối phó hiện tại liên quân tổn thất thảm trọng như vậy sợ rằng năm ai bản quân hay là trước đi thượng thư bẩm báo đại vương rồi hay nói long dương quân lời nói hình như là không tự chủ được nhưng thật ra là cố ý nói cho ngụy các binh lính bước tiếp theo hắn sẽ làm sao nói nói thế phía sau long dương quân lúc này mới bắt đầu phân phó ngụy quốc các tướng sĩ nghiêm mật thủ vệ biên thành tăng cường các nơi phòng hộ bên kia lại phân phó một thành viên quan văn đi thay mình viết thơ cho ngụy vương tấu lên báo cáo chuyện này ở rất nhiều tướng sĩ biết được dưới một phong từ long dương quân khẩu thuật quan văn viết tấu trương trung quy trung cũ viết xong đồng thời từ tám trăm dặm đạp mau lên tống suất nhắm ngụy quốc thủ đô thư ý trung quy trung cũ chính là nói rõ lần này đại chiến là chuyện gì xảy ra sau đó nhóm người mình vì sao không có có nhận đến tổn thất cuối cùng mới là nói cho ngụy vương hiện tại chính mình đại quân tuy là không có tổn thất thế nhưng liên quân đã xong đời chính mình sợ rằng một cây chẳng chống vững nhà không làm lại vũ quốc làm cho ngụy vương làm chỉ thị chương bốn trăm bảy mươi ba ngụy vương ngụy tăng long dương quân một phong tấu chương người nào nhìn đều sẽ nói vô cùng đạo đức tốt người nào nhìn đều sẽ bội phục long dương quân vì nước vì dân thử nghĩ long dương quân làm cho ngụy binh không có bị tổn thương chút nào lớn như vậy công lao trong thơ hắn chỉ là vài nét bút mang quá mà trọng điểm đều là ở thỉnh giáo ngụy vương là nghĩ như thế nào vẫn cùng bất hòa vũ quốc đánh đến cùng đánh như thế nào bất quá ở ngụy quốc đại quân cũng không biết dưới tình huống chuyện tin đạp mau lên sớm có được l o n g dương quân phân phó ở mới vừa ra khỏi thành lúc liền đem long dương quân giấy viết thư thay đổi việc này ngoại trừ đạp mau lên cùng l o n g dương quân bên ngoài không ai biết được mà đưa tin kỵ sĩ chính là long dương quân nuôi tử sĩ một nhà cao thấp đều chịu long dương quân cung cấp nuôi dưỡng có thể nói dù chết cũng sẽ không để lộ bí mật cứ như vậy một phong không biết nội dung vì sao giấy viết thư trải qua đạp mau lên thủ tiện hướng ngụy quốc đô thành đại lương ngụy quốc thủ đô đại lương ngụy vương cung đại điện bên trong một cái hơn ba mươi tuổi đôi mắt nhỏ dường như không căng ra mập mạp người xuyên tinh xảo ngụy quốc vương bảo đang thật cao ngồi ở trên vương toạn này mập mạp trên mặt vô cùng đầy mỡ ở trên đại điện còn không thể hiện được cái gì nhưng nếu như dưới ánh mặt trời là được chứng kiến trên mặt hắn chấp động con trạch cái này nhân loại chính là hiện nay ngụy vương lúc này ngụy vương sớm đã không phải là năm đó quân vô thượng thấy ngụy vương mà là năm đó ngụy vương tri tử ngụy tăng trong lịch sử thụy hào là ngụy cảnh vương ngụy cảnh vương cái này nhân loại đừng xem dáng dấp không lớn kỳ thực còn coi là không tệ mới có thể mặc dù không cao nhưng tuyệt đối có thể làm một cái gìn giữ đất đai tri chủ n h ư kế mặc dù không sâu nhưng ở bây giờ ngụy quốc cũng dùng thành thạo có thể theo số đông nhiều vương tử bên trong chỗ tài mà ra leo lên ngụy vương vị kỳ thực đã đã nói rõ ngụy tăng cái này nhân loại rất nhiều ngụy quốc vương tử bên trong đương trúc đệ nhất bất quá ngụy tăng năm gần đây có thể nói cực độ khó chịu hay hoặc là truyền thuyết nguyên bên trong ngoại trừ quân vô thượng bên ngoài không có cái nào quân chủ cực kỳ thoải mái vũ quốc đại quân á p gần ban đầu chỉ là quân vô thượng nhất phương đ ệ xuống ngụy tăng lúc đó còn chẳng hề để ý thậm chí cùng tề quốc kết thành liên minh phía sau còn muốn cùng với chính mình lên t r ư ớ c lần đầu tiên đại chiến nhất định phải đánh ra một cái phong thái tới tốt nhất có thể không nhưng đem vũ quốc đánh lại đang lộng chĩa xuống đất ra gì gì đó coi như là khai cương thác thổ thật không nghĩ đến bởi điền đan vô năng c ư nhiên khiến chính mình một bên đại bại càng là tổn thất nặng nề ngụy tăng lúc đó khả năng liền nổi giận bất quá ở tề vương lại là chịu thua lại là tặng l ệ dưới ngụy tăng vẫn là nhịn sau đó vũ quốc không chỉ có là không có chiếm tiện nghi liền lui b ì n h ngược lại từ vũ quốc lý mục lãnh đạo đại quân còn từ một mặt khác lại đánh tới cái này ngụy tăng có thể cũng có chút nhức đầu bất quá đang nghe theo chúng thần ý kiến hơn nữa lúc đó sở quốc cũng không ngợi mà tới từ xuân thần quân cùng lý viên tự mình dẫn theo mấy chục vạn đại quân tới cứu viên trợ ngụy tăng đau đầu lại hơi chút khá hơn một chút vốn dĩ cho rằng rất mau đem quân vô thượng đánh bại sau đó chính mình một mặt khác quấn cảnh sẽ không chiến tự giải ngụy tăng không nghĩ tới mấy tháng c ư nhiên chọn thời gian mấy tháng tam giác giải đất bên kia cũng còn không có đánh nhau khiến cho hắn là mỗi ngày bận rộn chân đánh cái hốt không phải bên kia cầu viện chính là chỗ này bên thuốc giục lương bất quá có một chút ngụy tăng ngược lại là hoàn toàn chính xác giống như một vương giả đó chính là mặc kệ lý mục một bên tình huống cỡ nào ác liệt tình thế đối với ngụy quốc cỡ nào bất lợi ngụy tăng cũng chưa từng phát quá một phòng dù cho có một tia hy vọng long dương quân điều quân trở về ý chỉ chỉ là ở thơ tư nhân bên trên làm cho long dương quân nhanh lên cùng minh quân những lời khác sự tình người thương nghị đối sách nhanh lên đấu võ hôm nay ngụy tăng vẫn là giống như thường ngày ngồi trên ngai vàng nghe phía dưới các thần tử tấu nghe những cái này các thần tử diệu kế bất quá từ hắn hai mắt vô thần cùng thỉnh thoảng hiếp lại đó có thể thấy được ngụy tăng đích sắc rất mệt mỏi không chỉ là thân thể mệt tâm mệt mỏi hơn không đương thời nói ý chỉ thỉnh thoảng nói nói ý nghĩ của chính mình mắt thấy một ngày hướng biết lại lập tức phải đi qua lúc này trong vương cung thị một tiếng thanh âm the thé truyền đến khởi bẩm đại vương quân thượng chỗ có tấu truyền đến ồ ngụy quốc cả triều văn võ đang nghe long dương quân bên kia có co tin tức sau đó nhất thời cũng bị m ấ tâm thanh chỉ là lấy mắt nhìn hướng ngụy tăng rất ý tứ rõ ràng đều đang mong đợi ngụy tăng mau để cho tin tức đi lên nhìn có phải hay không đã khai chiến đã đại thắng vụ nước mà vẫn h i ể u sự ngụy tăng lúc này cũng tinh thần tỉnh táo kích động cất cao giọng nói mau mau đem tấu t r ì n h lên cũng khó trách ngụy tăng như vậy dù sao long dương quân trước đây cơ bản đều là ở lúc khác cho mình tiên tấu hay hoặc giả là viết tư nhân tin chưa bao giờ tại loại này chiều hội thời điểm đưa tới rất rõ ràng hiện tại đưa lên nói cách khác chiến sự có mới động tĩnh khó mà nói chính là lớn thắng ở bên trong thị cung kính động tác d ư ớ i ngụy tăng rất nhanh lấy được tấu trương mà bắt được tấu trương lúc ngụy tăng liên thủ đều có chút không tự chủ được run rẩy đủ thấy nội tâm của hắn là cỡ nào kích động chính mình ngồi lên vương vị sau đó trận đầu đại thắng ngay ở trong này mang theo ý nghĩ như vậy ngụy tăng bắt đầu mở ra tấu trương nhìn mà phía dưới chúng thần nhóm cũng đều khẩn trương nhìn ngụy vương đều muốn biết trực tiếp tin tức là cái gì quái thập phân quái ở chúng thần xem ra ngụy vương nét mặt bây giờ vô cùng quái dị một hồi dường như rất thích một hồi dường như lại b u ồ n một hồi dường như cực kỳ vui một hồi dường như vừa rợn có thể nói là thiên biến vạn hóa hoàn toàn từ nét mặt dự không ngờ được tấu t r ư ơ n g nội dung rốt cuộc là báo hỉ vẫn là báo tin dữ nửa ngày theo thời gian suy đoán tấu t r ư ơ n g sớm nên nhìn xong ngụy tăng rốt cuộc đem tấu t r ư ơ n g vông đông nhiên lạnh lùng nói liên quân không ngày trước bị vũ quốc đại quân phá chỉnh tề hai nước đại quân đã toàn quân bị diệt à, thình lình bị nhà mình đại vương vừa nói như vậy hơn nữa tin tức như vậy kính bạo chỉ nổ trên đại điện ngụy quốc các đại thần cảm giác đầu vóc ông ông tác hưởng thậm chí có một t í chất ở phía trước làm quan tướng đại thần đã bắt đầu mắt t r ợ n trắng có té xịu s u thế bất quá ta ngụy quốc đại quân bởi long dương diệu kế hoàn toàn tránh thoát một kiếp toàn quân số chia người bên ngoài đều bình yên vô sự không có chút nào tử thương ngụy tăng lời nói như mang theo các đại thần làm tàu lượn trên không đem chúng thần tâm lại kiếm về chỗ cũ một ít không chỉ có như vậy trên đại điện tiếng nghị luận cũng bắt đầu vang long long bắt đầu cơ bản đều là đang nói long dương quân hết sức lợi hại gì gì đó đại vương có thể hay không vi thần các loại chờ tinh tế nói đến một gã ngụy quốc tướng quân ngược lại là không có đi nghị luận ngược lại hết sức tò mò đến cùng tình huống cặn kẽ là như thế nào ngụy vương cũng không biết tâm tình tốt hơn hay là thế nào một chút cũng không trách tội tướng lĩnh vô lý ứng với yêu cầu bắt đầu đệ tấu trương đã nói báo cho chúng đại thần nghe được chúng đại thần sửng sốt một chút chương bốn trăm bảy mươi bốn an dương quân nghe s n g ngụy vương giảng thuật quần thần đều hết sức giật mình không nghĩ tới long dương quân cư nhiên lấy nhìn lên đi tìm cái chết chủ ý lại thoát thân đi kế này mưu ư n g biến đối với thế cục nắm chặt có thể nói đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh long dương quân quả nhiên không hổ là ta ngụy quốc cây trụ a một vị đại thần một bên c ả m khái một bên lại bắt đầu phách ngụy vương nói định đương nhiên cái này cũng đều là đại vương người quen người hầu công cũ lúc này những đại thần khác cũng phản ứng kịp bắt đầu nhất tề vô ngụy vương định bỡ, đem ngụy vương nói xong anh minh thần vũ dường như thiên hạ đệ nhất thánh chủ một dạng nhưng là ngụy vương thoạt nhìn hết sức kỳ quái một điểm dáng vẻ cao hứng đều không đáp lại các đại thần cũng không phải không có nhãn lực kính nhi còn tưởng rằng ngụy vương là lo lắng chiến sự một tên trong đó tướng lĩnh đã bắt đầu khuyên giải nói đại vương liên quân tuy là thảm bại nhưng quân ta lại vẫn còn tồn tại tin tưởng bằng quân thượng bản lĩnh cho dù không thể đánh bại võ quân nhưng bảo vệ biên thành vẫn là không có vấn đề đúng vậy đại vương hiện nay tề sở đại bại sở quốc cách võ rất xa tạm thời không đề cập tới mà tề quốc trải qua lần này đại bại thực lực đại tổn phía dưới chắc chắn hấp dẫn vũ quốc đại lượng binh lực một g ã khác văn thần ở tướng lĩnh sau khi nói xong cũng bắt đầu phụ họa mà lời của hắn cố gắng có sức thuyết phục tâm cung cực kỳ gian trá rất ý tứ rõ ràng hiện tại ngụy quốc không có tổn thất gì tề quốc đại bị tổn thất theo cái tình huống này xem vũ quốc sẽ phải đem tám phần mười lực lượng tập trung đi đánh tề quốc như vậy nói cách khác lần này đại bại ngược lại có thể dùng ngụy quốc an toàn nếu như long dương thật an ổn t h ủ bên cái kia quả nhân cũng bất tất yêu tâm nhưng là nam ngụy vương rốt cục lên tiếng mà lời của hắn vô cùng ý vị sâu xa trong triều đình luận văn luận võ không nhất định đều là đại tài nhưng luận s ắ t ngôn quan sát nghe thâm ý trong lời nói thiên hạ kia vô luận người ở nơi nào cũng không sánh bằng được trong triều đình đại thần nay đây ngụy vương dứt lời sau đó lập tức có đại thần ra khỏi hàng nghi vấn hỏi đại vương lời ấy ý gì lẽ nào long dương quân khác có ý tưởng hành bốn long dương ở nơi này trương tấu trương đã nói quân ta dù chưa chịu tổn hao nhiều nhưng lại cảm giác được nếu không phải là tề quốc điền đàn đấu kỵ người tài liên quân không chỉ có sẽ không đại bại càng biết đại thắng vũ quốc hiện nay quân sĩ tình cảm quần chúng xúc động muốn muốn tìm tề quốc phiến phức mà long dương nói hắn đã sắp không áp chế được nữa Gì biểu diễn c h ậ n một nghe được tin tức này trên triều đình lại chấn động chuyện này thật đúng là đừng nói cái ủ a mọi người đại giống thần trong lòng, thật đúng là giống như những thật là cái này bốn đại vương đã như vậy đại vương cũng nhanh giới vương chỉ đã định sĩ tốt chi tâm long dương quân ở tấu trương đã nói hắn đều không đè ép được cho nên lập tức có đại thần đề nghị ngụy vương dưới vương chỉ ác tin tưởng sĩ、si、tốt tức đi nữa vẫn cũng không dám không nghe đại vương mệnh lệnh a đối với quả nhân cũng nghĩ như vậy ngụy vương nhứ mày cực kỳ có một loại nhà r ộ t lại gặp mưa liên tục cảm giác dù sao hiện tại một bên khác lý mục đều mỗi ngày để cho mình lo lắng long dương bên này lại gây ra chuyện này ha h a hạ chỉ sợ rằng đại vương ý chỉ cũng chưa chắc hữu dụng a lúc này một đạo lanh ngôn lanh ngữ ngôn ngữ chuyên g a đem chúng thần lại càng hoảng sợ ở trên triều đình giám như thế cùng ngụy vương nói người này quả thực quá có gan theo tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là ngụy vương thân huynh đệ an dương quân vương đệ thế nào nói ra lời này ạ đối với người em trai ruột này ngụy vương cùng hắn quan hệ vẫn đủ tốt bởi vì năm đó ngụy vương cùng các vương tử cạnh tranh vị lúc cũng chỉ có người em trai này không có đối với vương vị biểu hiện ra cái gì niệm tưởng ngược lại toàn lực ủng hộ hiện nay ngụy vương ngụy tăng kỳ thực ngụy vương không biết là an dương quân cái này nhân loại không thể không dã tâm mà là hắn là cái vô cùng âm hiểm người lúc đó nhìn thấu chính mình không có hy vọng cho nên thẳng thắn chống đỡ một người ca ca hắn nhớ rất tốt nghĩ thầm đại vương không làm được làm dưới một người trên vạn người cũng không tệ nhưng là không nghĩ tới ngụy tăng thượng vị về sau an dương quân phát hiện mình ở đại ngụy tuy là cực kỳ có địa vị nhưng vẫn là không so được long dương quân vậy làm sao có thể không lệnh khiến an dương quân đ ấ u kỵ đâu cho nên ở trong lòng hắn kỳ thực vẫn muốn tìm cơ hội đem long dương quân kéo xuống ngựa chính mình đi tới long dương thân phận bực nào mà các binh sĩ lại là thân phận bực nào vương huynh có nghĩ tới không ý thì ệ bản quân xem ra chỉ sợ là bởi vì long dương tự thân liền đối với tề quốc bất mãn cho nên mới nói dối không để ép được đại quân a an dương quân nghĩa t r á n h ngôn từ nói xong ngụy vương chân mày càng mặt nhăn mà các đại thần càng là nghị luận ở mỹ không thể phủ nhận an dương quân những lời này dường như không phải là không có đạo lý long dương chính là quân thượng tôn sư nhưng bây giờ nói không để ép được quân đội đây quả thực cũng quá xé một điểm bất quá tin tức quá mức đột nhiên ai cũng không có hướng bên kia suy nghĩ mà thôi theo an dương quân chính là lời nói suy nghĩ ngụy vương càng nghĩ càng giận chính mình mỗi ngày bể đầu sức chán long dương quân còn vì điểm chính mình tư toán không để ý quốc gia đại sự đây quả thực hoàn toàn không phải thần tử chi đạo sắc mặt tâm trầm ngụy vương lanh đạm nói như vậy y h ả vương đệ góc nhìn việc này nên làm như thế nào cho phải an dương quân vẻ mặt cung kính trả lời đổi tướng hơn nữa đại vương vương chỉ một phong là được an dương quân chủ ý cũng rất rõ ràng nếu hiện tại vấn đề xuất hiện ở lòng dương quân trên người vậy liền đem lòng dương quân thay đổi sau đó sẽ làm cho ngụy vương dưới đạo vương chỉ chẳng phải là là được nha lấy người phương nào đổi tướng vương đệ bất tài nguyện làm tướng này xem ngụy vương dường như tâm động an dương quân lập tức trở lệnh tuyệt đối không thể việc này tuyệt đối không thể a long dương quân ở trên triều đình cũng không phải không có thế lực những người này nhìn một cái tình huống càng ngày càng không đúng nói thế nào nói long dương quân đều giống như không có công phản có tội lập tức bắt đầu nói x e n vào cái này nói an dương quân không có đánh qua chiến cái kia nói long dương quân mới có thể gánh chịu nổi trọng trách lời trong lời ngoài đều cho thấy đổi đem cái chủ ý này ngu ngốc không gì sánh được nhìn quỷ dưới đất an dương quân nhìn mặt khác quỷ rất nhiều đại thần ngụy vương đau đầu không gì sánh được phất tay nói quả nhân mệt mỏi việc này đợi quả nhân ngẫm lại các ngươi tất cả đi xuống a đại thần lui đại điện cũng biến thành vô cùng trầm tĩnh mà ngụy vương cũng bắt đầu lẳng lặng tự định giá đứng lên tuy là ngụy vương cũng không cho là an dương quân có bản lánh gì nhưng trải qua an dương quân vừa nói như vậy ngụy vương tâm tư kỳ thực đã thay đổi hắn hiện tại cảm thấy dưới tình huống như vậy dường như ngoại nhân thật đúng là không tin được bởi vì bọn họ căn bản không phải vương tộc căn bản không cầm quốc gia đại sự đặt ở vị trí đầu não ngược lại là huynh đệ nhà mình đáng giá tín nhiệm dù sao không có ngụy quốc bọn họ cái gì cũng không phải cho dù bản lĩnh không tốt như vậy vốn lấy mấy chục vạn đại quân bảo vệ một bên tin tưởng cũng không thành vấn đề à. một lúc lâu ngụy vương trải qua một xuya di biến hóa trong lòng rốt cục làm ra quyết định thầm nghĩ trong lòng vương đệ hy vọng ngươi không nên để cho quả nhân thất vọng chương 475, b bộ xích sát ngày thứ hai ngụy vương hạ lệnh an dương trước mặt quân vương đi thay thế long dương quân tất cả chức vụ đồng thời làm cho an dương quân cho long dương quân mang đi vương chỉ để cho tốc độ phản hồi ngụy quốc dù sao long dương quân là không có sai lầm không thể nói đem bắt trở lại a chỉ có lây vương chỉ áp hắn làm cho hắn lập tức trở về hướng làm bắt được chính mình thay thế long dương quân làm vì chủ xoáy chống đỡ vũ quốc chiếu thứ lúc an dương quân mừng rỡ như điên h a m hở cầm ra bản thân chân tàng chiếnến giáp mang hơn vài chục cái thân vệ liền xuất phát một đường căn bản không có dừng lại nghỉ mừng rỡ như điên an dương quân nhanh đi nhanh đuổi Rất trong trại thì Thành. tới Thành nhanh đến Nguyễn、Quốc、Biên、thành. Đoàn người đi tới trong Biên thành bên đi ngoài Quốc lúc í n An Dương quân nâng cao vương chỉ cũng không giới mã, cứ như vậy dục ngựa tiến nhập, nhắm trung quân đại trướng. h chỉ cao giới cứ vậy đại mã, rụt l đầu nhìn thấy cái này tư thế thủ trại binh sĩ là chuẩn bị ngăn lại an dương quân hãy nhìn đến an dương quân trong tay hoàn g quyết lúc lại không dám đã sớm nhận được tin tức long dương quân cùng t r u n g tướng làm an dương quân đi tới bên trong quân trướng bên ngoài lúc bọn họ đều đã đứng đến nơi này long dương tiếp chỉ lúc này an dương quân mới dưới được chiến mã vẻ mặt dương dương đắc ý đọc nói đại vương chiếu viết long dương đảm bảo quân cảnh cảnh công cao hơn người cực kỳ khổ cực từ nhận được ý chỉ bắt đầu lập tức phản hồi đại lương được thưởng ký chức vị từ an dương quân tiếp nhận khâm thử yên lặng không nói long dương quân trong lòng ở tự định giá nên làm như thế nào lúc đầu long dương quân này đây vì ngụy vương biết phát xuống vương chỉ cảnh binh mà khi đó chính mình có thể đùa dỡn thủ đoạn thay đổi vương chỉ biến thành là hỏi tội một mạch tiếp dẫn được đại quân bạo động thật không nghĩ đến an dương quân một chỗ đều hắn như thế một khoái mã r a tiên chạy tới hoàn toàn không dành cho long dương quân chuẩn bị đầy đủ tình thế có chút không phải ở dưới sự k h ô n g chế long dương quân ngươi còn không tiếp chỉ an dương quân thấy long dương quân không có phản ứng gì lại lên tiếng nói thần tiếp chỉ thu hồi tâm tư chết lặng tiếp nhận thánh chỉ long dương quân ở nhìn quanh hai bên lúc phát hiện chúng tướng giáo cũng là vẻ mặt tức giận cực kỳ không rõ hơi chút vừa nghĩ long dương quân liền hiểu chắc là có chút tướng tá cảm thấy vì sao chỉ làm cho tự mình một người trở về thủ đô lĩnh công phải biết rằng bọn họ cũng có chỉ huy công a mà có chút tướng tá là không quen nhìn an dương quân cái này chưa từng đánh qua chiến người ngồi vào bọn họ trên đầu đem ý nghĩ của những người này ở trong lòng h i ể u rõ ràng phía sau long dương quân đối với an dương quân lên tiếng nói quân thượng xin đợi long dương cùng chúng tướng ở chung thời gian thật lâu sau muốn đi đầu cáo biệt một phen lúc này long dương quân nhưng thật ra là muốn nói cho chúng tướng sau khi trở về thay bọn họ thảo t h ư ờ n g sau đó chờ trở, trở lại đại lương phía sau lại để cho thân tín tới nói cho bọn hắn biết không có chiếm được để dẫn tới chúng tướng bất mãn ngụy vương thưởng phạt bất công có thể an dương quân lại chó ngáp phải rồi đem long dương quân tính kế làm hỏng chỉ thấy an dương quân quất lên chấm đã tiếp lấy quái thanh quái khí nói đại vương ý chỉ là làm cho long dương quân lập tức khởi hành trở về đại lương long dương quân có thể không nên chỉ h o a n à. đều là cái này cái vương bắt đạn phá hủy chính mình tính kế bây giờ còn rõ ràng nhắm vào mình long dương quân tâm nộ không gì sánh được cửa nói nếu như bản quân khư khư cố chấp đâu đó thật lạ không được bản quân an dương quân đáp lời cũng mau sau khi nói xong chỉ thấy phía sau hắn một cái thân binh xuất ra một cây to xích sắt đi hướng long dương quân xem ý tứ hình như là muốn bao lại long dương quân làm càn long dương quân hoàn toàn không nghĩ tới là loại tình huống này giận dữ nhổ kiếm xuất vỏ rất ý tứ rõ ràng ngươi dám qua đây ta liền dám động thủ mà chúng tướng cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này đều lơ ngơ thầm nghĩ tại sao sẽ như vậy chứ đại vương không phải làm cho long dương quân trở về đi tiếp thu ban cho sao thấy thế nào tư thế không giống muốn thưởng trái ngược với bắt tội phạm trong đó một ít vũ quốc nằm vùng tướng lĩnh càng là dồn dập mở miệng thoạt nhìn là ngăn trở khuyên quân thượng đại tướng quân chỉ là muốn cùng chúng ta cáo biệt một phen cái này không q u á phận à, không cần như thế chứ đúng vậy à, đúng vậy đây cũng quá bất cận nhân tình a bởi long dương quân thống lĩnh toàn quân vị trí là đại tướng quân cho nên nơi này đại tướng quân là đang nói long dương quân nghe xong các tướng lĩnh chính là lời nói an dương quân xanh cả mặt cũng vẫn nộ quát đại vương ý chỉ không thể làm trái chút nào vương chỉ trước mặt há lại có tình có thể giảng cái này hết thể ở đây quân sĩ đều biết an dương quân là hạ người gì cho dù trước đây cùng hắn không có tiếp xúc qua lúc này cũng không muốn tiếp xúc với hắn người này quả thực chút nào không có chút người có thể nhờ vào nhân tình mã thoát hơn phân nửa lại là một cười ở mọi người trên đầu thải đi đ á n người thấy vo quân nằm vùng tướng quân thay mình cãi cọ thấy còn lại chúng tướng nghi hoặc khó hiểu thần s ắ c tức giận long dương quân đ ố n g nhiên đột nhiên thông suốt lại có mới chủ ý chỉ thấy long dương quân sắc mặt từ n ộ biến b ì n h bảo kiếm trong tay cũng vứt trên mặt đất trong miệng nói đã như vậy vậy cho bản quân mặc bộ xích s á c ta bất quá bản quân còn là muốn cùng chúng tướng cáo biệt bộ xích s á t chuyện này ngụy vương làm sao có thể phân phó bất quá là an dương quân muốn dưới long dương quân mặt mũi để đề cao mình hy vọng cho bọn đến cái ra vai phủ đầu cho nên tại nhà lấy ra nhưng lúc này nghe long dương quân thật muốn mặc bộ hắn khả năng liền gặp khó khăn bất quá tên đã trên dây không phát không được an dương quân kiên trì làm cho thân binh cho long dương quân mặc bộ mà long dương quân bị một cây to xích sắt đeo lên cổ phía sau bắt đầu từng bước từng bước hướng t r ú n g tướng cáo b i ể n lời trong lời ngoài chỉ là quan tâm chúng đem thân thể cũng không còn lại làm cho chúng tướng cảm động dị thường lại có một đại tướng ở cảm động phía dưới kéo lại xích s á t muốn thay long dương quân lấy xuống có thể bị long dương quân ngăn cả nói không thể như này vương mệnh không thể trái đại tướng quân ba bọn ta chúng quân sĩ mệnh đều là ngài cứu ngài cũng vì đại ngụy lập được hãn mã công lao bây giờ bị tiểu nhân lục nhã ta không phủ c r ờ i ạ bị tiểu nhân lục nhã đây không phải là đang nói mình là tiểu nhân nghe được đại tướng ngôn ngữ an dương quân trong mắt tựa như phun ra thâm độc lửa giận Lúc này muốn cho người lấy vô lễ tội có thể bắt được. Long dương quân cũng không biết đến cùng suy nghĩ gì thấy tình huống như vậy. Cư nhiên đối với an dương quân đau khổ cầu xin hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của mình cuối cùng cầu được an dương quân thả đại tướng một con ngựa. của mọi người đem tập thể biến sắc trong sắc đắc sắc cáo cứ chữa xích An mọi đem mặt, chẩm mình, xem người biến dưới, biệt túi dai trong Dương quân Dương Dương đắc ý thần sắc dưới. Long Dương quân hoàn như vậy chữa nhật lấy xích sắc chẩm dai đi hướng doanh trướng ráng muốn dọn dẹp một chút về nước đều đi tập thể hậu, vậy d ý lấy là bộ chương quân Huy qua nhiều mình ngày nay Phong Cũng Trân, cùng cảm giác hôm trải vô đắc bốn n ba, có chút h bị k mang trăm binh trở ra quân doanh, đi trong bảy nhưng chuyện mươi ờ i chúng t ớ n g t h ư n nghị. n g g Mà ư ờ binh sáu ĩ này, chúng tướng ngụy Dương Trường quân thân binh. n g 476,、Nguy、quân hàng võ cái này thân binh chúng tướng không chỉ có nhận thức nhưng lại vô cùng hiểu rõ người này so với bọn họ những đại lão này to mà nói nhưng là rất có trí kế đã có sự tình thương nghị t r u n g tướng cùng thân binh liền cùng nhau thẳng vào trung quân đại trướng ngồi xuống chỗ của mình đại trướng bên trong mọi người không nói một câu yên tĩnh chờ thân binh mở miệng mà thân binh ở thấy t r u n g tướng tất cả ngồi xuống về sau đông nhiên lập tức quỳ trên mặt đất trong miệng hô lớn các vị tướng quân xin cứu nhà của ta chủ nhân tính mệnh a có ý gì thân binh bỗng nhiên tới một màn như thế công chúng đem khiến cho sửng sốt một chút bất quá long dương quân gặp nguy hiểm chúng tướng vẫn nghe được chúng tướng thất trụy bắt thiệt nói nhanh mau đứng lên nhanh mau đứng lên đến cùng chuyện gì xảy ra thân binh vẻ mặt đau thương sau khi đứng lên chậm dai nói các vị tướng quân cảm nhận được được hôm nay hết sức kỳ quái nếu đại vương là cho đòi nhà của ta chủ nhân trở về đều được thưởng an dương quân như thế nào lại mang theo trong người xiềng xích đâu đâu chỉ hết sức kỳ quái quả thực kỳ quái được nổi bọn theo thân binh nói mạch suy nghĩ xuống phía dưới chúng tướng càng là lơ ngơ chờ đợi lấy thân binh đoạn dưới kỳ thực không lâu nhà của ta chủ nhân đã nhận được từ đại lương tin tức chuyển đến đại vương đối với quân thượng không đánh mà chạy vô cùng oán giận muốn hỏi tội với quân thượng bất quá là sợ đại quân biến cố cho nên mới lấy được thưởng triệu hồi thử nghĩ chi nếu như muốn thưởng sao không liền trực tiếp làm cho an dương quân mang đến đâu cần gì phải làm cho an dương quân tiếp nhận quân thượng chức vụ hơn nữa thế thân quân thượng chức vị đâu thân binh nói làm cho hết thệ ở đây chúng tướng sắc mặt biến đổi lớn mà vũ quốc nằm vùng các tướng quân cũng h i ể u long dương quân dụng ý đều hết sức phối hợp lên tiếng nói quân thượng cứu tánh mạng của bọn ta lúc đó có thể nói đưa c h i tử địa mà cầu sinh sao có thể không đánh mà chạy luận sử đại vương bất công cũng n g ạ i n g ạ i không nghĩ tới thì ra hay là phong thưởng căn bản là không yên lòng nha người cũng vậy làm sao không sớm chút đem tin tức nói cho chúng ta biết đâu chúng t ư ớ n g thất truy bắt thiệt ba mặc dù không có người nào nói rõ hỗ trợ nhưng chướng nội khí phân hoàn toàn bị tô đậm đứng lên rõ ràng cho thấy phải g i ú p một tay các vị tướng quân các vị tướng quân thân binh đầu tiên là thở nhẹ tiếp lấy thấy tràng diện tiếp tục loạn lại thêm đại thanh âm dừng lại tràng diện lúc này mới nói tiểu nhân không phải là không muốn báo cho biết các vị tướng quân bất quá khi đó đại vương vẫn chưa hạ chỉ thế cục không rõ mà hiện nay năm nhà mình nhân nhân cứu mạng bây giờ bị nói là không đánh mà chạy nói thật giống như sợ chiến giống nhau muốn bị trộm tới vấn tội nay đại tự không biết một cái nhưng biết đừng nghĩa hai chữ các tướng lĩnh có thể nào không giận sợ rằng hiện tại chỉ cần có người châm lửa chúng tướng liền dám theo xung phong mà châm lửa nhân lúc này ngược lại là xuất hiện lúc trước bị an dương quân k è m chút vấn tội cái kia viên đại tướng vốn là cực kỳ sức sờ bằng không sẽ không nghĩ bang long dương quân diệt trừ xích s á t lúc đó long dương quân vì hắn có thể nói là ném vào da mặt hết lòng quan tâm giúp đỡ bây giờ nghe được loại tình huống này đại tướng lập tức vô án đối với thân binh nói quân thượng nếu biết là hỏi tội vì sao trả về đại lương như thế thưởng phạt không rõ quân thượng dùng cái gì phải nhẫn lại ai thân binh hơi ai thán cũng không có đáp lời mà đại tướng tâm tình kích động càng sâu quay đầu đối với chúng tướng nói quân thượng cứu được tánh mạng của bọn ta có thể nói mạng của chúng ta toàn bộ là quân thượng cấp cho hiện tại quân thượng có công không phải thưởng nhưng phải bị phạt mà cái kia mới nhiệm đại tướng quân an dương quân chư vị cũng là thấy được nếu để cho hắn chỉ huy sợ rằng cái này biên thành cũng thủ không được mấy ngày bản tướng cho rằng đơn giản chúng ta giết an dương quân lưu lại quân thượng tiếp tục dẫn dắt chúng ta các vị nghĩ như thế nào tướng này nói xong đơn giản nhưng chịu tội cự đại nếu như phạm chuyện này cho dù pháp không phải trách chúng sợ rằng mọi người tại đây cũng muốn lột ra nhưng là đại tướng cũng nói long dương quân cứu mọi người mệnh nói nói đến chỗ này phân thượng nếu như mọi người liền ân cứu mạng cũng không lo vậy sau này cũng không có được l a n lộn cứ làm như vậy cũng không biết là người nào cắn răng một cái thủ t r ư ớ c đáp ứng tiếp lấy không ngừng có người bằng lòng tỏ thái độ ý tứ đều giống nhau một phiếu nảy phạm chúng tướng đều là thô nhân đại tướng như thế quạt một cái gió hơn nữa giấu ở ngụy tướng trong các võ quan một điểm hỏa kích động sông nao dưới tình huống tình cảm quần chúng xúc động từ đại tướng thu tiền sâu đoàn người ra khỏi lều lớn đầu tiên chúng tướng đem hết thẻ sĩ binh triệu tập đến cùng một chỗ tiếp lấy đem sự tình nói cho bọn lính phải biết rằng những thứ này sĩ binh so với tướng lĩnh tới kỳ thực càng thêm cảm kích long dương quân bởi vì nếu như ngày đó cùng tề sở liên quân cùng đi chúng tướng khả năng chạy thoát tính mệnh mà sĩ binh là đã định trước sẽ chết nay đây căn bản không cần lừa dối chúng binh s ĩ đã tập thể nổi giận trước phải đi diệt trừ vũ nhục gân nhân cứu mạng an dương quân lại nói đáng thương an dương quân thật vất vả uy phong một bả cũng là hắn duy nhất một lần đem long dương quân bức thành như vậy lúc này đang ở biên thành lớn nhất phủ đệ ngủ ở hoàn toàn không biết chuyện gì dưới tình huống phủ đệ liền trong nháy mắt bị vô số bạo binh pha tan hắn cùng hắn thân binh cũng bị giận dữ bọn chém thành t h i t nát liền toàn thây cũng không còn lưu lại còn chưa ly khai biên thành long dương quân nhận được tin tức khoan thai tới chậm nhìn thấy loại tình huống này ở đại quân nhiệt liệt ủng hộ dưới bất đắc dĩ lại lần nữa t ỏ a c h ấ n với đại quân bên trong nhưng long dương quân cũng nói cho chúng quân sĩ hôm nay gây hỏa được lớn chết ngược lại sẽ không có thể phía sau nếu muốn ở ngụy quốc trong quân hỗn nhất định là không có ngày nổi danh cuối cùng trải qua chúng tướng như vậy một thương nghị bên trong rất nhiều vũ quốc nằm vùng như vậy lúc thì d ù ngụy quốc đại quân thẳng thắn quyết định liền đầu hàng vũ quốc còn có thể miễn trừ tùy thời bị g i ế t nguy hiểm trước công nguyên 265 năm tháng 11, ngụy quốc nổi danh đại thần long dương quân tự m ì n h dẫn 300,000 n g h ngụy quân mở biên quan trình diễn miễn phí hàng Vũ quốc đại vương quân vô quốc quân đại tiếp h ư ợ n g v u vẻ t i thu, thời thưởng trong thời gian cực ngắn thu nạp ở quân quân tâm. Tiếp Nguyễn quân, Nguyễn đồng đại gian ngắn nạp quân quân ở cực lấy cùng lý mục hai mặt giáp công ngụy quốc đại quân dọc theo đường đi hát vang m á n h kích canh chừng mà người đầu hàng rất nặng mà ngụy vương khi nhận được long dương quân hàng địch về sau liền đã một bệnh không dạy nổi tới trước công nguyên hai trăm sáu mươi bốn năm ba tháng ngụy quốc hoàn toàn bị vũ quốc nắm giữ ngụy vương ở thủ đô đại lương bị phá cùng ngày bệnh chết đại ngụy diệt vong mà cũng trong lúc đó liêm pha ở điền đan đại quân bại phía sau càng là đ ỗ n g nhiên phát lực hơn nữa quân vô thượng cũng để cho long dương quân dẫn theo mới xuống ngụy quân giáp công tề quốc ngắn ngủi bốn tháng l ư ợ n g quân đồng thời binh lâm tề quốc đô thành phía dưới hội sư tề quốc quốc quân rơi vào đường cùng cũng chỉ đành trình diễn miễn phí ấn mà hàng tề quốc cũng tuyên cáo tan biến chương 477, phi thăng thành thần từ tề ngụy diệt vong sau đó thiên hạ thất quốc chỉ còn thứ hai tần quốc một bên có quân nghị cùng quản trung tả hai người m á n h công quốc nội đại vương triệu bàn làm nội ứng căn bản không cần đi quản g nhìn liêm pha cùng lý mục nhất tề phong vương quân nghị cùng quản trung tà đã ánh mắt đỏ lên hiện tại đi cùng bọn họ đ o ạ t công chính là lớn lớn đắc tội bọn họ quân vô thượng cũng biết hai người lòng cầu tiến chỉ là đem đã không dùng được giã t h ú đại quân cho hai người điều khiển sau khi đi qua liền hoàn toàn không để ý tần quốc chiến sự mà là tại tề ngụy biên cảnh trắng t r ậ n chế tạo chiến thuyền chuẩn bị phạt sở chi chiến chọn năm tháng đại đa số đều là bắc nhân v õ quân mới rốt cục học được bơi thủy chiến mặc dù nói muốn chân chính cùng tinh thông thủy chiến nhân mã trên mặt sông liệu mạng không nhất định đánh thắng được nhưng đăng lục chiến đã không thành vấn đề mà năm tháng tới sở quốc bên kia cũng là sợ đến quá quân vô thượng không có một chút che giấu ngày đêm luyện binh chuẩn bị thủy chiến ngày đêm chế tạo chiến thuyền loại này rõ ràng đối với sở quốc có không tốt ý tưởng hành vi tại sao lại không phải lệnh khiến sở quốc kinh hái đâu có nữa xuân thần quân cùng lý viên bị quân vô thượng bắt ở trong tay mấy trăm ngàn sở bình toàn diệt cái này càng là bị sở quốc đả kích cự đại hiện tại liền quốc nội một ít cường đại chư hầu quốc cũng bắt đầu không mua sở vương đình trướng càng chưa nói trang phu、Ú、nhân cùng lại lan vương hai người càng là đã đả khởi cơ hiệu công khai biểu thị sẽ không nghe sở đình bất cứ mệnh lệnh gì không phải tiên cống mà từ xuân thần quân cùng lý viên bị bắt sau đó trong lịch sử nổi danh hạng yến rốt cục ở sở đình xuất đầu bởi sở vương còn nhỏ hạng yến là ở quần thần sau khi thương nghị bị cộng đẩy vì đại tướng quân nắm giữ sở quốc binh quyền có thể ngàn vạn lần chớ cho rằng đó là một chuyện thật tệ sở quốc quần thần cũng không phải hào tâm như vậy cũng không phải là không muốn nắm quyền thật sự là bởi vì hiện tại có thức chi sĩ đ ề u đó có thể thấy được vũ quốc đã có thể nhất thống thiên hạ ngoan cố chống lại chẳng qua là vì danh tiếng cùng chính trị tư bản mà thôi cho nên đáng thương hạng yến nhưng thật ra là bị đẩy lên t ừ lộ hạng yến nắm quyền phía sau trước công t r nguyên h n g sáu trăm bốn g phục mươi năm chín tháng ở rất cảm động tiếng chống trận bên trong đi ngang qua năm tháng chuẩn bị sau đó vũ quốc phát binh trăm vạn từ đủ ngụy hai bên đồng thời hướng sở quốc tiến quân cũng trong lúc đó sở quốc cảnh nội chư hầu tập thể phản loạn lấy trang phu nhân cùng lại lan vương dẫn đầu hợp thành liên quân đối với sở quốc tạo thành hai mặt giáp công tư thế dưới tình huống như vậy hạng yến cho dù có thông thiên khả năng kỳ thực cũng đã không có cách nào khác đánh bởi vì vũ quốc giỏi về kỵ chiến duy nhất khuyết điểm khả năng chính là thủy chiến nhưng bây giờ có giỏi về thủy chiến đất sở chư hầu tiếp ứng song phương tu bổ dưới bàn chân hạng yến ngay cả chiến đấu cũng không d á m tiếp sở quốc nguy vong sắp đến Hạng、yến、không thể làm gì khác hơn là áp dụng cất giấu cố thủ chiến không thời thiên thời. Nhưng Yến dụng ngừng gian, lòng người gì kéo cất rút làm là lược, lùi là dài mà áp cố bước co cổ, dấu đầu đợi vũ ĩ n viễn nhất đoán h khó v đều là nhất khó đoán trước.、Vũ、quốc đại thế phía dưới lại từ với quân vô thượng năm đó cưới lý yên yên cho nên sở quốc trước đây từng theo lý yên yên lẫn vào đại thần cư nhiên ám mưu phản biến trực tiếp lấy quỷ kế trói lại hạng yến trình diễn miễn phí hạ xuống vũ quốc cửa t h a n h mở rộng ra hạng yến bị trói căn bản không cần lại đánh quân vô thượng cũng rất thuận lợi đem sở quân bức hàng trước công nguyên 6 4 u t r n ă m m ư tháng tiểu sở vương ở quần thần dưới sự dạy dỗ hướng quân vô thượng trình diễn miễn phí hàng sở quốc vong mà năm sau 2 tháng tần quốc quốc quân doanh chính ở một lần dạ yến bên trên trực tiếp độc chết tần quốc hai loại trọng thần độc bá triều cương bởi vì hắn không ngừng chỉ huy cùng tháng tần quốc liền đã trải qua ba lần đại bại dưới tình huống như vậy doanh chính lấy vấn tội vì danh triệu hồi hạng thiếu long cùng vương tiễn lấy đao phủ thủ mai p h ụ đem hai người chém giết hai người sau khi chết doanh chính trực tiếp đầu hàng vũ quốc thẳng đến sau đó hồi lâu doanh chính lấy triệu bản thân phận leo lên vũ vương vị lúc người tài trong thiên hạ đã biết tần quốc tại sao lại phát sinh nhiều như vậy quỷ dị đăm chiêu việc không ra quân vô thượng sở liệu ở triệu b ả n đầu hàng một khác kia quân vô thượng liền trực tiếp đặt lên t r ă m cấp bị mạnh mẽ lôi kéo phi thằng mà hay là thời gian chuẩn bị cũng bất quá là ngắn ngủi mười giây hoàn hảo một mực đất sở bồi trang phu nhân quân vô thượng sớm c o chuẩn bị lưu lại phong thưởng cùng truyền ngôi chiếu thư cho trang phu nhân rất nhiều tướng sĩ、si, dân chúng mắt thấy bên trong bạch nhật phi thăng hàng vạn hàng nghìn hào quang chiếu khắp đại điện làm như vậy cũng là quân vô thượng vì vũ quốc lưu lại cuối cùng t à i phú dù sao quân vô thượng không biết bao lâu phi thăng cho nên đánh xong sở quốc phía sau căn bản không trở về liền trực tiếp ở đất sở bồi trang phu nhân mà đất sở mọi d ợ chư hầu lớn nhiều từ trước là nhất không phải phục tùng vương hóa quân vô thượng lấy chính mình thăng làm dẫn trực tiếp để cho bọn họ cho rằng vũ quốc là thiên thần quốc gia vấn đề này cũng sẽ không lớn đại kết cục chín nó h ó ho mười